Người nói ý tứ là, muốn lẻn vào bọn họ chi gian, sau đó điều tra rốt cuộc ai là ăn cắp sinh hóa vũ khí người. Bạch Hiếu vẫn như thế nói, mày cũng là không khỏi nhăn chặn, như vậy có thể hay không quá mức mạo hiểm, vạn nhất còn không có điều tra ra tới, người liền tìm cơ hội chạy làm sao bây giờ. Đều biết hiểm nghi người liền ở những cái đó binh lính bên trong, nếu là còn có thể làm người trốn thoát, kia chẳng phải là quá phế vật. Hỏi lại một câu, thiên lạc đáy mắt. Tức khác nhiều vài phần kiệt nạo Nàng theo dõi mục tiêu Trước nay đều không thể thoát được rớt Đời trước thân là quân khu nữ vương Thiên lạc cũng không phải không có gặp được Quá cùng loại sự tình Nếu là làm người trốn thoát kia nàng không khỏi cũng quá phê vật Thiên lạc là nói đương nhiên Mặt mày chung đều là tràn ngập một chút lãnh khốc kia đương nhiên bộ ráng Làm bất luận kẻ nào cũng không dám hoài nghi Nàng lời nói Cơ hội là bị thiên lạc một câu cấp đổ đến Nói không ra lời Ngay cả bên này Bạch Khiếu Vân đều không có nghĩ đến, thiên lạc cư nhiên như thế có tự tin. Mà bên này, cố kinh thế cũng là nhìn mắt bên này thiên lạc, nếu như vậy, kia chuyện này liền trước giao cho ngươi xử lý, ta sẽ làm bưu sơn trước bồi ngươi cùng đi chấn mộ sơn. Đến lúc đó, ngươi chính là trấn mộ sơn lâm thời quan chỉ huy, cụ thể rốt cuộc hẳn là như thế nào làm, liền giao cho ngươi. Kinh thế, ngươi không tự mình đi. Bạch Khiếu Vân kinh ngạc. Đánh chết cũng không nghĩ tới cô kinh thế cư nhiên đem chuyện này, giao cho thiên lạc xử lý. Ta còn có chuyện khác muốn xử lý, nhanh nhất cũng muốn hậu thiên mới có thể qua đi, không bằng trước làm thiên lạc qua đi. cố kinh thế như thế nói, nhướng mày nhìn thiên lạc, có thể hay không làm tốt. cố thiếu tướng tin tưởng ta, ta đương nhiên không thể cô phụ thiếu tướng mong đợi. Tự tin gợi lên khỏe môi, thiên lạc như thế nói, đứng dậy, vũ khí kho ở đâu. Bưu Sơn Cố kinh thế mắt thấy bưu Sơn đẩy cửa tiến vào, lập tức mệnh lệnh nói, mang theo thiên lạc đi vũ khí kho, nàng muốn cái gì liền lấy cái gì. Mặt khác, ngươi trong chốc lát trước cùng thiên lạc ngồi phi thuyền rời đi, đi trước trấn Mộ Sơn hiểu biết tình huống. Cố kinh thế như thế nói, đi theo nhìn mắt bên này bưu Sơn, đen nhánh con ngươi nhìn qua hết sức sâu thẳm ta lần này đã nhâm mệnh thiên lạc vì tạm thời quan chỉ huy, đến lúc đó cụ thể như thế nào hành động, ngươi đều nghe thiên lạc a Bưu Sơn nhìn bên kia mỉm cười thiên lạc, một bộ thấy quỷ biểu tình, lại cũng không dám không nghe lời, tuân mệnh. Đi trước đi, ta thực mau liền đến. Nhìn mắt thiên lạc, cố kinh thế đáy mắt nhiều vài phần sâu thảm, kế tiếp sự tình đều yêu cầu chính ngươi tới xử lý, ngươi nhìn xem tình huống, vạn sự cẩn thận. chương 147 sinh hóa vũ khí 7, thêm càng 3. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Nóng lòng muốn thử. Thiên lạc hưng phấn đi theo bưu sơn đi vũ khí kho chọn lựa vũ khí. Kinh thế, cái này thiên lạc thật sự không có vấn đề. Lần này sự tình phi thường quan trọng, liền như thế giao cho thiên lạc, nói thật, bạch khiếu vân trong lòng phi thường bất an, không nói mắt khác, chấn mổ sơn những cái đó binh lính, một đám đều là thứ đầu, khẳng định không phục thiên lạc như vậy lăng đầu thanh. Thà tin tưởng nàng, không cần dư thừa giải thích, cố kinh thế nói xong như thế một câu sau. Trực tiếp liền đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Bên ngoài thượng trực tiếp sự tình giao cho thiên lạc đi xử lý, cố kinh thế cũng yêu cầu đi xử lý một ít chuyện khác. Như thế nghĩ, cố kinh thế đáy mắt cũng là nhiều vài phần thâm ý. Bên này, thiên lạc đi vũ khí kho vòng một vòng sau, cảm thấy mỹ mãn ra tới. Bưu Sơn đi theo thiên lạc phía sau, đau lòng đào hút khí lạnh, thiên thiếu ra, ngươi quá độc các đi. Thiên lạc vào vũ khí kho sau kia kêu một cái không khách khí, lấy đi những cái đó vũ khí trang bị đều là giá trị xa xỉ. Ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Thiên lạc trong tay tùy tiện thưởng thức một phen trùy thủ, khỏe miệng tươi cười nhìn qua càng hiện bị khí, mà khác, ngươi nên cứ gọi ta quan chỉ huy, lần này liền tính, lần sau lại gọi sai, ta sẽ thật sự đối với ngươi không khách khí. Vừa nói một bên cười, thiên lạc mặt mày chung đều là mang theo tươi cười. Chính là kia nói ra nói lại là ẩn chứa 10 phần cảm giác các bách, làm người hoàn toàn không dám xem thường nàng. Vốn là ôm tùy ý thái độ bưu Sơn cảm thụ được thiên lạc quanh thân áp lực, khỏe miệng tươi cười phai nhạt một ít, không có tiếp tục cùng bên này thiên lạc nói giỡn. bưu Hán có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, thiên lạc quanh thân khí thế thực đáng sợ. Nghĩ đến Tần Sơn đối chính mình lời nói, bưu Sơn tựa hồ có chút lý giải. Thiên lạc thực lực tuy rằng không bằng bọn họ, Chính là quanh thân khí thế lại là không đơn giản, làm Biu Sơn cảm giác được vài phần quen thuộc. Loại này hơi thở, cùng bọn họ thiếu tướng quanh thân hơi thở giống nhau. Ẩn chứa và cường hãn cảm giác các bách, làm người không dám sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Là, quan chỉ huy, phi thuyền cũng đã chuẩn bị tốt. Biu Sơn thái độ lập tức cung kính không ít. Lập tức xuất phát, đi trước Trấn mộ Sơn. Cả người đều có vẻ phi thường bình tĩnh. Thiên lạc cùng bưu Sơn cùng nhau, cưới chuẩn bị tốt phi thuyền, hướng tới chấn mộ Sơn mà đi. Ước chừng 1 giờ sau, phi thuyền dần dần đến gần rồi một mảnh thật lớn thật lớn núi non, nắng sớm vừa lộ ra, lóa mắt ánh mặt trời thực mau đó là từ đường chân trời dâng lên, từng đợt quang mang dần dần phóng ra ra tới, theo phi thuyền pha lê, chiếu tiến vào Trên người cái thảm lông, thiên lạc nhắm mắt, hô hấp vững vàng. Ngồi ở thiên lạc đối diện, bưu Sơn chiều hạ nhìn mắt, Đây là mẫu sân A. bưu Sơn thanh em không lớn, bên này thiên lạc lại vẫn là lập tức mở bừng mắt chữ. Sơn đôi mắt một mảnh sâu thẳm chi sắc, thiên lạc ngự khi nhàn nhạt nói, như thế mau liền đến. Ta ma ơi, ngươi không phải ngủ rồi sao? Nhìn thiên lạc, bưu Sơn đối hơn 1.000 lạc kia thanh triệt ánh mắt, ngàn quan chỉ huy, ngươi không ngủ a Thượng chiến trường phía trước còn ngủ, kia không phải tìm chết sao, ta bất quá là nghỉ ngơi một chút. Thiên lạc xác thật không giống như là mới tỉnh ngủ bộ ráng, nhà nhạt nói. Từ trước thiên lạc chấp hành nhiệm vụ thời điểm, từng có hơn phân nửa tháng không ngủ không nghỉ thời điểm, gần một buổi tối không ngủ, còn sẽ không làm nàng không màng tình huống ngủ. chương 148 sinh hóa vũ khí 8. Đối với thiên lạc tới nói, đi vào giấc ngủ giống như yếu thế. Bao gồm người ở bên trong bất luận cái gì động vật, ngủ thời điểm, đều là yếu đớt nhất. Thiên lạc cũng sẽ không ở không tín nhiệm người trước mặt, biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt. Mặc kệ bưu Sơn kia vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Thiên lạc chiều hạ nhìn thoáng qua, nhìn về phía ngoài cửa sổ thật lớn núi non, đây là mậu Sơn. Đúng vậy, lần này giảm xuống chỉ có chúng ta hai cái, phi thuyền không cho phép rớt xuống, để tránh xuất hiện vấn đề. Bưu Sơn lập tức trả lời Thiên lạc vấn đề. Hiện tại toàn bộ mẫu vùng núi vực đều là cảm nhiệm khu không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, đảo cũng là tình lý bên trong sự tình, ta đã biết, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Nghe xong thiên lạc nói, bên này bưu Sơn lập tức gật đầu, sau đó cùng bên này thiên lạc chuẩn bị tốt dù để nhảy, trực tiếp trên phi thuyền nhảy xuống. Cùng phong gào thét, thiên lạc túi đầu nhìn phía dưới. Toàn bộ mẫu Sơn đều là bị một cái thật lớn phòng hộ cháo cấp gắt gào bao vây lên, nhìn qua kín không kẽ hở bộ dáng. Một khi tiến vào phòng hộ cháu bên trong, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác liền tạm thời đừng nghĩ rời đi. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt thực mau nhiều vài phần thâm ý, trực tiếp dôi tay, mở ra dù để nhảy. Liên ở thiên lạc cùng bưu Sơn dần dần tới gần thời điểm, phòng hộ cháu cũng là mở ra, sau đó thiên lạc cùng Bill Son liền tiến vào trong đó. Trừ phi chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không cái này phòng hộ cháu là sẽ không lại mở ra. Điều Sơn liền ở thiên lạc cách đó không xa, thao tác dù để nhảy nói. Vậy nhanh lên đi thôi, chúng ta thời gian hữu hạn Thiên lạc cũng là đi theo lập tức nói như thế một câu, sau đó ở khoảng cách mặt đất bất quá 3-4 mệ thời điểm, trực tiếp giải khai dù để nhảy. Dù để nhảy bị phong chiều sau thổi đi, bên này thiên lạc cũng là vững vàng đứng trên mặt đất. Sắc bén tầm mắt thực mau ở chung quanh đảo qua, thiên lạc đấy mắt ẩn ẩn tràn ngập một chút hàn mang. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chầm mặc không khí nhanh chóng ở trong không khí lan tràn mở ra, thiên lạc bọn họ rơi xuống đất điểm, đúng là cái gọi là Trấn Mậu Sơn. Trấn Mậu Sơn từ rất nhiều năm trước liền cơ hồ không có người ở tại nơi này, giờ phút này Trấn Mậu Sơn càng là vắng vẻ, hoàn toàn không có một chút người sống hơi thở, gần như quỷ dị yên tĩnh từ trong lan tràn mà ra. Phụ trách tiếp ứng chúng ta người ở nơi nào? Thiên lạc nhìn Mịu Sơn, hỏi. Hẳn là mau tới. Chúng ta so dự tính chung, muốn hơi sớm đến 10 phút. Bưu Sơn biểu tình cũng là tương đương nghiêm túc, ngàn quan chỉ huy, người ở chỗ này chờ một lát, ta đi trước phía trước nhìn xem. Ơn, đi thôi. Thiên lạc như thế nói, nhìn Biêu Sơn đi vào trấn mẫu sơn nội. trấn mẫu sơn ngoại là một mảnh ăn tĩnh cây cối, tiên tĩnh không khí thực mau từ giữa lan tràn mở ra, tiên tĩnh không khí chậm rãi ở trong không khí chạy xuôi mở ra. Nho nhỏ rừng cây. An tính không có bất luận cái gì động tính không chỉ là không có nhân loại hơi thở thậm chí liền động vật hơi thở đều không có nay thật sự là quá kỳ quái như thế nghĩ thiên lạc đáy mắt cũng là thực mau nổi lên một chút nguy hiểm quan mang nhan nhạt hơi thở từ rừng rậm chỗ sâu trong lan tràn ra tới, chậm rãi ở trong không khí khuyết tán mở ra mơ hồ mang theo một chút huyết tinh khí vị làm thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nhiều vài phần cảnh giác giống nhẹ nhàng tiếng hô Lại là ẩn chứa vài phần làm người không dám xem thường hung ác hơi thở, dường như giã thú, càng là làm bên này thiên lạc cảnh giác. chương 149 sinh hóa vũ khí 9 chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng dáng thực mau đó là xuất hiện rừng cây nơi xa, mơ mơ hồ hồ, làm thiên lạc cũng là xem không rõ ràng. Cho dù là xem không rõ ràng, thiên lạc cũng là hoàn toàn không dám thả lỏng đại ý, thực mau đó là lấy ra cô kinh thế cho nàng kia đem ngân thương. Mặt mày chung đều là tràn ngập mười phần sắc khí, thiên lạc mắt thấy kêu mơ hổ bóng dáng tựa hồ là ở hướng tới nàng dần dần tới gần, cả người cũng là bị hai chiều sau mánh lui hai bước. Mà liên ở ngay lúc này, thiên lạc đống nhiên cảm giác được mặt khác một trận hung hãn hơi thở, trực tiếp liền từ sau lưng tập kích lại đây. Đột nhiên quay đầu, thiên lạc tức khắc đối thượng một chương huyết nục mơ hổ người mặt. Toàn bộ ngũ quan tướng mạo đều đã hoàn toàn vặn mẹo. Trước mắt sinh vật hiển nhiên là đã không thể bị gọi nhân loại, toàn thân đều mang theo người chết ngâm phò mã lỉnh hương vị, làn da lộ ra sám trắng cùng cứng đờ, cả người vết máu, giờ phút này càng là mở ra kia đen nhánh hầm răng, nhắm ngay thế lạc, ánh mắt phá lệ thị huyết liền cắn xé lại đây. Đáy mắt tức khắc nổi lên một đạo hung ác hàn mang, thiên lạc biết, trước mắt thứ này, đó là viện nghiên cứu thí nghiệm phẩm chung một cái, cũng chính là cái gọi là tăng thi trực tiếp nhắm ngay tang thi đầu liền phải nổ súng, thiên lạc đen nhánh đáy mắt không có bất luận cái gì hoảng loạn, có rất nhiều một mảnh lạnh băng sắc bén giết sạch. Nhưng mà, còn không đợi thiên lạc động thủ, một tiếng súng vang đó là từ rừng rầm xuyên ra tới, sau đó trực tiếp liền bảo trước mắt này tang thi đầu. Giống nô, trong miệng phát ra một tiếng thay đổi âm điệu kêu thẳng thiết, tăng thi bị hủy rất đầu sau, liền không có bất luận cái gì hành động lực, lập tức góc vẩy ra ngã xuống trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn giờ phút này phát sinh ở chính mình trước mắt này hết thảy, thiên lạc đáy mắt một mảnh đạm nhiên chi sắc, mắt thấy mấy cái binh lính mặt mày chung đều là tràn ngập một chút khinh thường, thông thả hướng tới thiên lạc nơi phương diện liền đến gần rồi lại đây. Này đó binh lính đều ăn mặc huấn luyện dùng quân phục, hẳn là chính là viện nghiên cứu người. Ha ha ha lại đánh chúng, cái này lại có thể nhiều lĩnh một cái khen thưởng. Những cái đó binh lính. Một cái lớn lên mỏ chuột thai khỉ nam nhân hiển nhiên là bọn họ đầu đầu, lập tức cười lớn nói. Cũng là ở tới trên đường liền nghe nói, phàm là săn giết một cái bị cảm nhiễm người lây nhiễm, liền có thể được đến nhất định kinh tế khen thưởng, khó trách này đó binh lính sẽ như thế cao hứng. Mà này đó binh lính hiển nhiên cũng là săn giết qua đi mới trở về, trên người còn khiêng hai cái đã bị bạo đầu tăng thi. Giờ phút này, những cái đó bọn lính nhìn bên này thiên lạc. Nhìn quét thiên lạc một phen. Trước hết mở miệng, chính là cái kia vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, ngoại hiệu gọi là thốn thử nam nhân. Mặt mày chung đều ẩn ẩn mang theo một chút khinh thường, thốn thử thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm bên này thiên lạc, trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngươi nên sẽ không chính là quân khu chỗ phái tới người đi. Ha ha, ta vẫn luôn đều nghe nói quân khu chố người đặc biệt lợi hại, không nghĩ tới như thế vô dụng, cư nhiên liền cái tang thi đều đánh không chết quả thực chính là mất mặt. Tràn ngập trào phúng ngữ khí, không chỉ là trước mắt cái này thốn thử, hắn phía sau những cái đó binh lính, nhìn thế lạc, cũng đều là vẻ mặt khinh thường. Lão đại, ta phỏng trừng đây là cái tiểu binh, mới lên chiến trường, nếu không phải bị chúng ta cứu, khẳng định đã bị tang thi cấp ăn. Quân khu chỗ cũng đúng là, phái ra loại này lăng đầu thanh, cũng chỉ sẽ cho chúng ta kéo chân sau, một chút dùng đều không có. chương 150 sinh hóa vũ khí 10, Nghe những người này nói, bên này thiên lạc trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ có nhàn nhạt sát khí ở đáy mắt không ngừng ngưng tụ. Trong mắt cảnh giác trước sau đều không có tiêu tán, thiên lạc lạnh lùng nhìn thốn thử đám người nơi phương hướng. Ha ha ha, lão đại, ngươi xem đem vật nhỏ này sợ tới mức. Đứng ở thốn thử bên người, một cái tốc đầu nam nhân phi thường khinh thường cười lớn nói. Thốn thử cũng là chào phúng nhìn thiên lạc, ngươi liền như thế cảnh giác chúng ta a Cũng không chê mất mặt. Nghe xong thốn thử nói, thiên lạc thậm chí khinh thường cấp bên này thốn thử một cái tâm mắt, các ngươi còn không xứng. Như thế nói, thiên lạc cũng là lập tức rút ra chính mình bên hông truy thủ. nha này đều tính toán động thủ cư nhiên còn nói không phải. Nếu không phải lời nói, người rốt cuộc là ở cảnh giác cái gì đồ vật. Thốn thử ngay từ đầu liền không có đem bên này thiên lạc để vào mắt. Thốn thử có thể rõ ràng cảm giác được thiên lạc là sẽ không sử dụng hồn lực. Một cái liền hồn lực đều sẽ không sử dụng người, căn bản là không có cái gì đáng sợ địa phương. Thốn thử cả người đều là phi thường tiêu ngạo, đang nghĩ ngợi tới muốn tiếp tục hảo hảo trào phung thiên lạc một phen, bên này thiên lạc lại là thân hình chất lué, cả người trực tiếp từ tại chô lao ra, nháy mắt đó là tới gần tới rồi bên này thốn thử trước mặt. Như thế đáng sợ tốc độ làm bên này thốn thử mấy người đều là sứng sốt, phục hồi tinh thần lại muốn phản kháng thời điểm. Bên này thiên lạc đã từ bọn họ bên người lau qua đi. Kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này thốn thử bọn họ cũng là quay đầu, nhìn đông nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt quái vật khổng lồ, trong miệng đều là đi theo phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Giống. Chỉ thấy một đầu đước chừng có 2 mét cao gấu ngựa bỗng nhiên xuất hiện, bên miệng lây dính vết máu, kia vẫn đục đáy mắt lộ ra cùng bạo, hiển nhiên đã bị cảm nhiễm. Đông nhiên xuất hiện. Này gấu ngựa quanh thân buộc phát ra dày đặc mùi máu tươi, làm bên này thốn thử mấy người đều là sắp bị sống sờ sờ hù chết, trong miệng cũng là đi theo phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng têu thảm thiết, nhanh chóng lui về phía sau. Trong miệng lại là phát ra một tiếng thị huyết tiếng têu, gấu ngựa đột nhiên nâng lên bén nhọn tay gấu, thật mạnh rơi xuống, nháy mắt đó là chụp đã chết một sĩ binh đầu, đầu như là dưa hấu giống nhau vỡ vụn mở ra. Huyết tinh cảnh tượng làm thốn thử bọn họ một đám đều sắp bị hù chết, trong miệng không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng thất thố muốn tránh thoát. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, thiên lạc nhỏ gầy thân hình nhanh chóng vọt tới gấu ngựa trước mặt, nhắm ngay kia tay gấu, trực tiếp rơi xuống trùy thủ, ngáy mắt đó là đem tay gấu cấp trực tiếp cắt xuống dưới. Giống, đã không cảm giác được đau đớn, gấu ngựa cúi đầu, mắt thấy thiên lạc lần thứ hai đối với nó vọt tới. Đen nhánh đáy mắt ấp ủi vô hạn sát ý, thiên lạc kích phát truy thủ thượng cơ quan, truy thủ tức khắc tản mát ra từng trận nóng rực. Bên này gấu ngựa đáy mắt cũng là tràn ngập thị huyết quang mang, nhắm ngay thiên lạc đầu, hung hăng đó là nện xuống một trường. Canh hôi hơi thở tức khắc thổi quét mà đến, thiên lạc nhanh trong né tránh, kia tay gấu cơ hồ là xoa thiên lạc chóp mũi rơi xuống, chỉ kém như vậy một chút là có thể trực tiếp đem thiên lạc đầu tạp thoái. Sức lực lớn đến khủng bố nông nỗi. Gấu ngựa một trưởng trụ trên mặt đất, tức khắc tạp ra một cái hô to. Thiên lạc nhìn gấu ngựa, một chân đạp lên gấu ngựa tay gấu thượng, hung hăng một chân, vừa lúc đá trúng gấu ngựa đầu. Giống. Bị thiên lạc đá đến quay đầu đi, gấu ngựa kia đoạn rất cánh tay đường ngang tới, trực tiếp đem thiên lạc tấu bay đi ra ngoài. chương 151 đánh tới ngươi chịu phục một, thêm càng một. Hưu một tiếng, thiên lạc trực tiếp bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở một bên trên đại thụ. Làm cây cối thượng đều là xuất hiện một chút vết dạng. Á á á! Cứu mạng A! Thôn thử bọn họ nhìn gấu ngựa lần thứ hai đánh út lại, sợ tới mức thét trói thai. Mà bên này, vốn là bị đánh bay đi ra ngoài thiên lạc đứng lên. Đen nhánh đáy mắt ớp hủ ra vô hạn sắc khí, thiên lạc nhanh chóng rút ra chính mình bên hông áp xúc bạo phá thương. Vốn dĩ lớn bằng bàn tay bạo phá thương nhanh chóng mở rộng gấp ba không ngừng, thiên lạc xông thẳng hướng hướng tới gấu ngựa vọt lại đây Gấu ngựa cùng bạo đối với thiên lạc rơi xuống một trường, ngạnh sinh sinh bị thiên lạc nẹ tránh. Đá vụn vẩy ra chi gian, thiên lạc vòng tới rồi gấu ngựa sau lưng, rũi tay túng gấu ngựa lông tóc nhanh chóng hướng về phía trước. Đạp lên gấu ngựa trên vai, thiên lạc ánh mắt lánh khốc, nhắm ngay gấu ngựa đầu, trực tiếp hung hăng khấu hạ cỏ súng. Hoành! Tức khắc, huyết tương vẩy ra chi gian, kia gấu ngựa đầu đều bị nổ bay, trực tiếp ngã xuống đất, phát ra một tiếng văng lớn. Nhìn thấy ghê người đánh nhau, người tới ta đi, thiên lạc cư nhiên không có nửa điểm hạ xuống hạ phong. Nhìn kia giống như là tiểu sơn giống nhau gấu khổng lồ liền như thế ngã xuống trên mặt đất, bên này các binh lính trên mặt cũng đều là đi theo xuất hiện một chút hoảng sợ biểu tình, hai mặt nhìn nhau, đều là có thể rõ ràng từ đối phương trong mắt cảm giác được sợ hãi. Thiên lạc cực kỳ bình tĩnh đứng ở tại chỗ, thân thể gầy nhỏ lại như là ẩn chứa vô cùng năng lượng. Rất khó tin tưởng thiên lạc cư nhiên thật sự có như thế đáng sợ năng lượng, ở đây mấy người đều là bị hoàn toàn dọa ngây người, hai mặt nhìn nhau, một câu đều nói không nên lời. Nhàn nhạt rút ra kia đem truy thủ, thiên lạc leo khô mặt trên vết máu. Ngươi! Ngươi có phải hay không đã sớm biết sẽ có hùng sông tới? Ngươi cư nhiên không nhắc nhở chúng ta. Thốn thử nhìn thiên lạc kia thành thạo bộ dáng, lập tức tức giận giống giận, đều là bởi vì ngươi không nhắc nhở chúng ta. Làm hại chúng ta đã chết một người. Chết chính là phía trước kia đối thiên lạc nói năng lộ mãng tức đầu, kia thi thể, nhìn qua muốn nhiều thê thảm liền nhiều thê thảm. Hắn là đáng chết, nhắc nhở cũng vô dụ. Thiên lạc đối cái loại này càng rỡ người, từ trước đến nay đều không có cái gì thương hại chi tâm. Hoàn toàn không thèm để ý thôn thử đoàn người, thiên lạc túi đầu nhìn kia gấu ngựa, nhìn gấu ngựa hai mắt vần đục, mạch máu biến thành màu đen. Trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình cũng là xuất hiện một chút ngưng trọng. Thật đúng là chính là bị cảm nhiễm tưởng thiên lạc bọn họ ngay từ đầu tiếp thu đến tin tức, nhưng không có nói đến, động vật cũng sẽ bị cảm nhiễm. Đứng dậy cảm thụ được chung quanh trong rừng cây một mảnh trầm mặc, thiên lạc một lòng cũng là đi theo trầm xuống dưới. Sự tình thực rõ ràng là so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm không xong Ui, chúng ta lại cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe không được sao. Thốn thử hoàn toàn nổi giận. Rút ra đau nhọn, hướng tới thiên lạc sau lưng liền đâm tới. Xoay người chế trụ thốn thử cánh tay, thiên lạc động tác phi thường nhanh chóng, hung hăng một ninh thốn thử thủ đoạn, đồng thời cũng là một quyền trực tiếp nện ở thốn thử trên bụng. A Hét thảm một tiếng, thốn thử cả người đều bị tấu bay đi ra ngoài. Phá bao tải giống nhau ngã ở trên mặt đất, thốn thử trên mặt tràn ngập vẻ mặt thống khổ, phẫn hận nhìn bên này thiên lạc. Bởi vì ngươi không nhắc nhở chúng ta. Chúng ta mới có thể tổn thất một sĩ binh, ngươi cần thiết cho chúng ta bồi thường. Đã sớm nghĩ kỹ rồi, thốn thử dễ rủa từ trên mặt đất bò lên, các ngươi đều đi, đem kia gấu ngựa khiêng cùng nhau đi. Chương 152 đánh tới ngươi chịu phục hay thêm càng hay. Chúng ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không quân khu chỗ người, chỉ cần chúng ta không nói, không có người sẽ biết này gấu ngựa là ngươi giết được, ngươi nếu là thức thời nói, liền tốt nhất không cần nhiều lời lời nói. Dù sao ở đây trừ bỏ ngươi, cũng chỉ có chúng ta, chúng ta nói này gấu ngựa là ai giết được, chính là ai giết được, ngươi đừng nghĩ phản kháng. Như thế nói, ở đây này đó binh lính trực tiếp đoạt thiên lạc công lao, khiên kia gấu ngựa liền đi nhanh đi xa. Mặt mày chung đều là tràn ngập 10 phần lên khốc, thiên lạc không có ngăn trở. Khoe miệng gợi lên lạnh băng tới cười, thiên lạc ánh mắt khinh thường. Hiện tại còn không phải thời điểm, bất quá, thiên lạc sớm hay muộn. Sẽ làm thốn thử bọn họ đến mạng. trêu chọc nàng, chỉ có tử lộ một cái. Thiên lạc như thế nghĩ thời điểm, bưu Sơn cũng là lập tức mang theo mặt khắc binh lính lại đây, mang theo thiên lạc đi theo bọn họ cùng đi bọn lính đóng quân địa phương. Thiên lạc đi thời điểm, thốn thử bọn họ cũng đã đi trở về, giờ phút này đang ở không ngừng chỉ vào kia đại hùng thi thể, đối với người khác khoe ra. Nhìn thốn thử bọn họ này dáng vẻ vô sỉ, thiên lạc đáy mắt nhiều vài phần cười lạnh. Mà bên này, Biu Sơn cũng là tìm được rồi một cái nhìn qua rất có nam nhân vị, rất xoáy khí nam nhân. Trước mắt người nam nhân này, chính là toàn bộ bọn lính người tổng phụ trách, Thần Phi Lãng. Nghe xong Biu Sơn giới thiệu, Thần Phi Lãng nhìn thiên lạc, khi mắt, Biu Sơn, ngươi xác định ngươi không phải ở nói giỡn. Ngươi nói cái này nhóc con, chính là lần này quân khu chỗ phái tới quan chỉ huy. Đúng vậy, Biu Sơn như thế nói. Đối thiên lạc thái độ cũng là tương đương cung kính, đây là lần này lâm thời quan chỉ huy, thiên lạc. Ở cô thiếu tướng tới phía trước, từ ngàn quan chỉ huy tới chỉ huy chúng ta. Nghe song Bill Sơn nói, ở đây mọi người biểu tình đều là trở nên phi thường phức tạp, bên này tần phi lãng càng là trực tiếp xong xuôi, không được, ta không thể tiếp thu. Không chỉ là tần phi lãng, ở đây mặt khác binh lính nhìn thiên lạc, cũng đều là một bộ xem thường thiên lạc bộ dáng. Ở đây này đó bọn lính đều là hơi thở hồn hậu, một đám lại cao lại tráng, toàn thân ẩn chứa che lấp không được sát khí. So sánh với dưới, thiên lạc bất quá một M7 mấy cái đầu, gây gây nhược nhược, cả người hơi thở đều mang theo một chút người biếng. Như vậy lỏng lẻo một người, thậm chí còn không bằng bọn họ tùy tiện một sĩ binh, như thế nào khả năng chỉ huy bọn họ. Mặt mày chung đều là tràn ngập mười phần khinh thường, này đó binh lính nhìn thiên lạc hoàn toàn chính là một bộ không tín nhiệm thiên lạc bộ ráng. Đây là mệnh lệnh, chân thật đáng tin. Bưu Sơn nghiêm túc nói, kia cũng không được, chúng ta không phục. Tần Phi lãng như thế nói, cũng là quét thiên lạc liếc mắt một cái, các ngươi quân khu chỗ đây là đem chúng ta cánh mạng coi như trò đùa. Đây là cố thiếu tướng quyết định, các ngươi chỉ có thể phục tùng, bất luận cái gì không phục giả, lập tức khai trừ quân tịch. Bưu Sơn như thế nói, đáy mắt cũng là nhiều vài phần hàn mang. Đây là cố thiếu tướng mệnh lệnh, các ngươi ai dám không nghe. Đều biết bưu Sơn là cố kinh thế trợ thủ đắc lực, bưu Sơn chất vấn, làm ở đây các binh lính đều là lâm vào trầm mặc một đám đều không có nói chuyện. Đối với cố kinh thế, bọn họ đều phi thường sợ hãi. Tần Phi lãng còn muốn nói lời nói, bên này thiên lạc rốt cuộc mở miệng, bưu Sơn, thôi bỏ đi, những người này cũng không biết bọn họ chết đã đến nơi, con người của ta rộng lượng, bất hòa mau chết người so đo. Nghe song thiên lạc nói, bên này chúng binh lính tức khắc nổi giận, uy, ngươi lời này cái gì ý tứ. Trước 153 đánh tới ngươi chịu phục ba thêm càng 3. thông thả ung dung tìm vị trí ngồi xuống, thiên lạc nết lên chân, ánh mắt sắc bén, các ngươi một đám trưởng mắt đều là lưu chữ thở dốc dùng. Nhìn không thấy kia gấu ngựa thi thể đã bị cảm nhiễm sao. Nghe xong thiên lạc nói, Bưu Sơn cùng Tần Phi lãng sắc mặt đều là đi theo động tác nhất trí trước thay đổi. Mà ở chàng những người khác vẫn là một bộ không biết thiên lạc rốt cuộc là cái gì ý tứ bộ ráng. Gấu ngựa là động vật, nó sẽ bị cảm nhiễm, mặt khác động vật cũng sẽ bị cảm nhiễm. Hiện tại toàn bộ mẫu sơn đều nghe không được một chút bình thường động vật hoạt động thanh âm, có thể thấy được là ra vấn đề lớn, các ngươi một cái lại vẫn là một bộ đần đột, không biết tốt xấu bộ dáng thật đúng là không sợ chết ta. Thiên lạc như thế nói, nhìn về phía bên này tần phi lãng, ta thời gian hữu hạ Không có cái kia tinh lực từng cái chế phục các ngươi. Ngươi đã là nơi này người phụ trách. Như vậy ngươi đưa ra điều kiện. Một giờ nội, ta chỉ cần có thể làm được ngươi đưa ra điều kiện. Như vậy, các ngươi liền ngoan ngoan nghe theo ta an bài. Có thể. Tần Phi lãng như thế nói, nhìn bên này thiên lạc, thoáng tự hỏi một chút. Như vậy, chúng ta liền tỉ thí tỉ thí. Mười phút nội, ta và ngươi, ai giết tăng thi nhiều, ai thắng lợi. Ta thắng, các ngươi nghe ta. Thiên lạc nhìn tần phi lãng, nhướng mày đầu. Ta thắng, ngươi phải nghe lời ta. Thành giao. Thiên lạc như thế nói, nhìn tần phi lãng, đi chỗ nào sát tăng thi. Cùng ta tới. Tần phi lãng thu hồi tầm mắt, đi trước một bước. Thiên lạc cùng Bưu Sơn cũng là đuổi kịp tần phi lãng, đoàn người thực mau đi tới doanh địa phía sau phòng hộ cháo trước mặt. Chỉ thấy phòng hộ cháo phía sau, có vài chỉ bộ mặt giữ tợn tăng thi, thậm chí có chút bị cảm nhiễm sau, trở nên có chút tàn bạo động vật. Chẳng qua, này đó động vật đều còn không tính là là cái gì quá lớn uy hiếp, đại bộ phận đều là một ít con khỉ linh tinh động vật, không có công kích tính rất cường hãn. Động vật quả nhiên đã bị cảm nhiễm, cái này nhưng phiền thoái. Tần Phi lãng thấy được những cái đó con khỉ, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng một ít. Tường này mẫu trong núi nhưng đều là động vật, nếu là đến lúc đó mênh mông một tổ ong đều lại đây, Nhưng như thế nào được? Chuẩn bị tốt không có. Thiên lạc nhìn bên này tần phi lãng, vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, hoàn toàn là một bộ không có sợ hai bộ dáng. Rõ ràng không có bất luận cái gì kiêu ngạo hơi thở, nhưng là thiên lạc kia một bộ bình tĩnh bình tĩnh bộ dáng, làm tần phi lãng như thế nào xem, trong lòng đều là mang theo vài phần khó chịu. Giờ phút này thiên lạc nhìn qua hình như là đối cái gì sự tình đều phi thường có nắm chắc bộ dáng, bày mưu lập kế làm Tần Phi lãng phi thường không phục. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, không thể dùng xuống ống, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, 10 phút nội, ai giết nhiều, ai thắng lợi. Tần Phi lãng như thế nói, cũng là nhướng mày nhìn về phía thiên lạc, trước đó nhắc nhở ngươi, chỉ cần bị tăng thi cắn bị thương, cũng chỉ có tử lộ một cái, chúng ta nhưng không có giải độc giải dược. Cùng với nhắc nhở ta, ngươi không bằng trước quản hảo chính ngươi. Tần Phi lãng nói, rõ ràng chính là xem thường thiên lạc, Đối với người như vậy, thiên lạc cũng sẽ không lưu tình. Nghe xong thiên lạc nói, tần phi lãng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vậy thi đấu bắt đầu, tổng cộng 10 phút, hiện tại liền bắt đầu đếm ngược. Nói, tần phi lãng lớn xuống đồng hồ đếm ngược, trước mắt cái chắn cải bỏ, tần phi lãng trong tay cầm một phen sắc bén trường đao, trực tiếp từ tại chỗ sông ra ngoài. chương 154 đánh tới ngươi chịu phục 4, thêm càng 4. Bên này Thiên Lạc nhìn Tần Phi lãng lao ra đi, nhanh chóng lấy ra chính mình trên lưng phóng hai thanh trôi dao. Ấn xuống cơ quan, chù dao thượng chi gian thoát ra hai thanh sắc bén nửa hình cung khảm đao. Cũng là nhanh chóng từ tại chỗ lao ra, Thiên Lạc tốc độ bay nhanh, hành động động tác rõ ràng chỉ là bình thường, chính là kia tốc độ lại là mau tới rồi gần như đáng sợ nông nổi, mọi người trong nháy mắt đã vọt tới bên này Tần Phi lãng bên người. Tang Thi đã thấy được bên này hai người. Giờ phút này mặt mày chúng cũng là tràn ngập điên cuồng cùng thị huyết, dít gào liền hướng tới bên này thiên lạc hai người vọt lại đây. Tần phi lãng cũng là biểu tình nghiêm túc, nhìn kia hướng tới hắn vọt tới huyết nhục mơ hồ cưng thi, đáy mắt nổi lên tàn nhẫn, trong tay trường đao mắt thấy liền phải chém đi ra ngoài. Nhưng mà, tần phi lãng mới ra tay, bên này thiên lạc liền trực tiếp ta cười một tiếng, nâng lên một chân hôn thực dẫm lên tần phi lãng phía sau lưng. Thiếu chút nữa không bị thiên lạc trực tiếp dấm đến hụt máu, tần phi lãng khó có thể tin nhìn bên này thiên lạc đem hắn trở thành văn cầu, dấm lên hắn phía sau lưng, cả người liền trực tiếp xông ra ngoài. Thân hình bay vọt mà ra, thiên lạc tuấn tiếu trên mặt mang theo một chút tà mị tươi cười, dơ tay chém xuống, trong tay khảm đao trực tiếp chém rất trước mắt này tang thi đầu. Máu tươi vẩy ra mà ra, thiên lạc vững vàng rơi xuống đất, động tắc càng thêm tấn mãnh Cả người nhìn qua đều là mang theo một chút bình tĩnh, thiên lạc trở tay đó là chém đứt một khắc chỉ tang thi cổ. Nhìn thiên lạc khỏe miệng gợi lên tươi cười, tần phi lãng nào nào, mắt thấy trong đó một con tăng thi, ném dính đầy máu tươi miệng, hướng tươi chính mình liền cắn xé lại đây. Đã lạc hầu hai chỉ, tần phi lãng trong lòng cũng là không khỏi có chút sốt ruột. Đang muốn đối bên này tăng thi động thủ, tần phi lãng dư quang đảo qua, trước mắt xem bên này thiên lạc cười lạnh ra tay. Trực tiếp một fan trùy thủ ném lại đây, xỏ xuyên qua này tang thi đầu, đem tăng thi đinh ở một bên trên đại thủ Cái này, thần phi lãng cũng là không khỏi nổi giận, ngươi làm cái gì? Hôm nay có ta ở đây, ngươi một con tang thi cũng đừng nghĩ sát. Thiên lạc cười lạnh vùng khảm đao thượng vết máu, xem thường ta, là muốn trả giá đại giới. Nghe xong thiên lạc nói, bên này thần phi lãng sắc mặt cứng đờ một ít. Kỳ kỳ kỳ. Mà tăng thi xuống tới. Bên này con khỉ cũng là không yếu thế, đồng dạng là táo bạo ở trên cây chạy tới chạy lui, nhanh chóng liền từ trên cây vây quanh bên này thiên lạc cùng tần phi lãng. Nhìn qua cũng ít nhất có hai mươi mấy con khỉ, giờ phút này đều là nhe răng trận mắt, hai mắt vẫn đục nhìn bên này thiên lạc hai người. Nói cái gì cũng không tin thiên lạc thật sự có thể ở sát tang thi đồng thời không chế chính mình hoạt động, tần phi lãng mắt thấy này đó tang thi con khỉ trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gầm gừ. Sau đó điên cuồng liền hướng tới bọn họ nơi phương hướng cắn xé lại đây. Nhắm ngay một con khỉ đầu, tần phi lãng hung hăng rơi xuống trong tay trường đao, lại là liền cằn con khỉ mao đều còn không có đụng tới, đã bị thiên lạc tay trái bắt lấy khảm đao chặn lại. Chặn lại tần phi lãng, thiên lạc tay phải khảm đao cũng là chém đứt con khỉ cổ. Nhất tâm nhị dụng, thiên lạc bình tĩnh, thậm chí còn đối với bên này tần phi lãng cười cười. Lập tức đã bị thiên lạc như vậy tươi cười cấp trọng giận. Tần phi lãng cũng không phải ăn chay, một cái xoay người, rời đi thiên lạc có thể ngăn cản phạm vi, hướng tới một khắc con khỉ chém tới. Cánh tay đều nâng lên, tần phi lãng lại là không nghĩ tới bên này thiên lạc dưới chân quỷ dị vừa chuyển, trong tay sắc bén khảm đau mũi đau chiều sau, hung hăng hướng tới cổ hắn, tàn nhẫn đâm lại đây. Chân 155 đánh tới người chịu phục 5, thêm càng năm Sau lưng lông tơ đều là vào giờ phút này run rời lên. Tần phi lãng không thể không dừng chính mình kế tiếp động tác hầu kết thoáng giật giật mắt thấy kia sắc bén môi đau còn dính vết máu ở khoảng cách hắn nhất hầu mảy may địa phương dừng lại đương nhiên không có khả năng tại đây sao nguy hiểm dưới tình huống tiếp tục ra tay thần Phi lãng mồ hôi lạnh thẳng hạ mắt thấy thiên lạc liên tục giải quyết hai con khỉ ta đã nói rồi có ta ở đây nơi này người hôm nay một con tang thi đều đừng nghĩ sát đen nhánh đáy mắt nhảy lên từng trận quần ngạoi lạc quanh thân Kiệt ngạo hơi thở không ngừng thẩm thấu ra tới, làm thiên lạc nhìn qua cùng ngạo chung mang theo một chút càng rỡ. Tần phi lãng sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên phi thường khó coi. Mà mặt khác vây xem binh lính, bao gồm bưu sơn ở bên trong, đều là không nghĩ tới thiên lạc cư nhiên như thế nghịch thiên. Này thực lực, quả thực thật là đáng sợ. Không chỉ có chính là thực lực, thiên lạc quanh thân kia lánh ngạo hơi thở cũng là làm người hoàn toàn không dám xem thường chỉ có thể theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Thiên lạc kế tiếp càng là nói được thì làm được, mặc kệ tần phi lãng cỡ nào nỗ lực, đều là phá không khai bên này thiên lạc vây quanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên lạc một con tiếp theo một con tăng thi, không ngừng cuồng sát. Đến ngược, Nam 4, 3, 2, 1. Bưu Sơn cuối cùng một chữ nói xong thời điểm, thiên lạc cũng là làm cho tần phi lãng mặt, giết chết cuối cùng một con tăng thi. Người cái này vương bắt đạn, Toàn bộ hành trình đều bị áp chế, tần phi lãng giờ phút này cũng là hoàn toàn nổi giận, trong tay trường đao đối với thiên lạc liền đâm tới. Bình tĩnh thu hồi một phen khám đao, thiên lạc trực tiếp nắm tần phi lãng nắm đao cái kia cánh tay, hung hăng một ninh tần phi lãng cánh tay. Trên tay tức khắc đã không có sức lực, tần phi lãng trong tay trường đao rơi xuống đất, cánh tay cũng là theo thiên lạc động tác, bị thiên lạc ninh tới rồi phía sau. Ninh tần phi lãng cánh tay, thiên lạc đi vào hắn phía sau. Đối với hắn đầu gối phía sau, liền hung hăng đá một chân. A Cảm giác chính mình đầu gối liền phải bị ngạnh sinh sinh đá nát, tần phi lãng không chịu không chế quỷ một gối ngã xuống đất, thiên lạc trong tay khảm đào cũng là từ sau lưng vòng tới rồi tần phi lãng trước mặt, ở khoảng cách hắn cổ không quá phận hào dừng lại. Tăng thi kêu đen nhánh vết máu còn lây dính ở khảm đào thượng, thiên lạc đáy mắt một mảnh lạnh băng, tới gần tần phi lãng. Người thua! Em hai trong thanh âm tràn ngập quỷ mị giống nhau lành lạnh sắc ý, làm tần phi lãng sau lưng lông tơ lập tức liền run dày lên. Sắc bén khảm đao liền che ở cổ trước, tần phi lãng sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Thiên lạc thanh âm, phản phất giống như từ địa ngục mà đến, làm tần phi lãng chân chính cảm giác được sợ hãi. Đó là đối tử vong sợ hãi. Ta phục, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta lão đại. Không dám không phục, trước mắt cái này nhìn qua gầy yếu thiếu niên. Cư nhiên có được như thế đáng sợ thực lực, quả thực chính là đáng sợ. Không chỉ là tần phi lãng, ở đây những người khác, cũng là đều chịu phục Nói không cho tần phi lãng sát tăng thi, thiên lạc liền thật sự không có cấp tần phi lãng bất luận cái gì cơ hội, hơn nữa, còn nháy mắt liền chế phục tần phi lãng, như vậy thực lực, vượt xa quá bọn họ, làm cho bọn họ không thể không phục không dám không phục Thực hào, như vậy từ giờ phút này bắt đầu. Ta cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, cái lời quân lệnh giả, sắt. Là đều là bị Thiên Lạc quanh thân khí tràn cấp thật sâu thuyết phục, ở đây mọi người mỗi người dám nhiều lời vông nghĩa, đều là nghiêm túc nghiêm đối với Thiên Lạc tối chảo. Lúc này mới buông lòng ra tần Phi Lãng, Thiên Lạc đang muốn nói chuyện, lại là nghe được cách đó không xa rừng rậm, đột nhiên truyền đến một tiếng lệnh người sởn tóc gáy tiếng sói chu. Chương 156 đánh tới người chịu phục 6. Nga Tiếng sói chu nhanh chóng vangg lên, một con hung lang cũng là đi theo tử cây cối chung đi ra. Vần lúc mắt, lộ ra màu đen hàm răng cùng trên mặt kia giữ tợn màu đen mạch máu, sền sệt nước miếng theo hung lang trong miệng không ngừng chạy xôi ra tới, tinh táp rơi xuống nước trên mặt đất, chuyển đến từng đợt Trên người còn có không ít trí mạng miệng vết thương, trước mắt hung lang vừa thấy chính là hoàn toàn mất đi lý trí, đã bị cảm nhiễm. Một con hung lang xuất hiện, ngay sau đó, Lại là vài thất bị cảm nhiễm hung lang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhe răng trận mắt, này đó hung lang trong miệng không ngừng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng giống giận, vận sức chờ phát động nhìn thiên lạc đám người, hoàn toàn là một bộ hận không thể trực tiếp xông lên đem thiên lạc đám người cấp trực tiếp xé nát bộ ráng. Nhìn này đó hung lang, thiên lạc chậm rãi, chậm rãi buông ra tần phi lãng. Thái dương thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hối lạnh, thiên lạc rõ ràng biết, rừng rầm khó nhất triển động vật. Chính là bầy sói. Bất đồng với mặt khác động vật, bầy sói có rất cường hãn hợp tác năng lực, nhất am hiểu liên thủ tru sát, một khi bị bầy sói theo dõi đồ vật, trừ phi là chết, nói cách khác, bầy sói tuyệt không sẽ dừng tay. Giờ phút này đã hệ liệt sinh hóa vũ khí cảm nhiễm, trước mắt bầy sói so giống nhau bầy sói càng nhiều vài phần thị huyết. Một đám nhe răng trận mắt, mặt mày chung đều là đi theo thẩm thấu ra một chút điên cuồng thần sắc. 321, ta nói chạy. Liên lập tức chạy, trở lại phòng hộ cháu đi. Đệ thấp thanh âm, thiên lạc đối với bên này tần phi lãng nói. Đồng dạng cũng là biết này đó bầy sói tính nguy hiểm, tần phi lãng cái chán cũng là toát ra mồ hôi. Đều là cứng đờ đứng ở tại chỗ, thiên lạc nhìn tần phi lãng chậm rãi đứng lên. Ngao, ngao ô. Gầm lên giận dữ, bầy sói nhóm cũng là làm ra lao xuống tư thế, sau đó điên cuồng hướng tới thiên lạc cùng tần phi lãng nơi phương hướng liền vọt lại đây. Chính là hiện tại, chạy. Đáy mắt nổi lên một chút tàn nhẫn, thiên lạc lập tức quát lạnh một tiếng sau nói. Xoay người liền chạy, thiên lạc cùng bên này tần phi lãng đều là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Phía sau bầy sói cũng là nhanh chóng đuổi theo, thiên lạc mắt thấy kia số lượng đáng sợ bầy sói đang ở dần dần từ bốn phía vây quanh bọn họ. Này đó quỷ đồ vật, cư nhiên còn tồn lưu chữ sinh thời ký ức, biết như thế nào hợp tác bắt giữ con mồi Thiên lạc mắt thấy những cái đó hung lang càng thêm tới gần, đáy mắt cũng là nổi lên một đạo hàng quang. Nhanh chóng đó là lấy ra bạo phá thương, thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút ngưng trọng, dừng lại bước chân, trở tay đó là một thương. Phanh. Một viên bạo phá đạn trực tiếp đục lỗ một con hung lang đầu, mà thiên lạc này dừng lại đốn, ba con hung lang liền phân biệt từ phía trước cùng tả hữu hai bên, phân biệt hướng tới nàng cắn xé lại đây. Mặc kệ là thiên lạc ngăn cản hạ nào một phương, dư lại hai bên, cũng là sẽ đem thiên lạc cấp trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cần bị cắn, cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đen nhánh đáy mắt cũng là không khỏi đi theo nổi lên một đạo sâu thẳm lệnh léo, hai tay phân biệt từ hai bên eo sườn lấy ra hai cái đen nhánh mini bom hướng tới hai bên vước ra. Bang bang hai tiếng, thiên lạc hai bên trái phải hung lang phát ra đen nhánh kêu thẳng thiết, nháy mắt bị nổ thành thang cốc Máu tươi cùng nổ mạnh sau xương khói tràn ngập mà ra, thiên lạc mắt thấy một khắc thất hung lang từ nàng chính diện vào tới, giờ phút này đã đối nàng mở ra huyết tinh giữ tận miệng. chương 157 đánh tới ngươi triệu phục bảy. Động tác bình tĩnh nhanh chóng, thiên lạc nhìn trước mắt đối nàng mở miệng ác lang, đáy mắt cũng là nổi lên túc sát, nâng thương trực tiếp đưa vào này ác lang trong miệng, sau đó hung hăng khấu hạ cỏ súng. Một tiếng sắc bén thương vang, máu tươi cũng là đi theo vẩy ra mà ra. Thiên lạc cũng là nhanh chóng bước ra, lần thứ hai hướng tới phòng hộ cháo nơi phương hướng chạy tới. Ngàn quan chỉ huy, thần phi lãng, nhanh lên trở về. bưu Sơn trong tay súng lục cũng là bắn ra mấy viên viên đạn, trực tiếp đánh xuyên qua mấy con ác lang đầu. Mắt thấy hai người thực mau liền phải chạy đến phòng hộ cháo nơi địa phương. Biêu Sơn cũng là lập tức quay đầu lại hô to một tiếng, mau, nhanh lên, chuẩn bị đem phòng hộ cháo đóng lại. Báo cáo Phòng hộ cháu mất khống chế, vô pháp đóng cửa. Phụ trách khống chế phòng hộ cháu binh lính cả người cũng là hoàn toàn luôn cuống. Người nói cái gì? Bưu Sơn đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút tàn nhẫn sắc khí, sau đó liền thấy được kia phòng hộ cháu đông nhiên nhấp nháy hai hạ, sau đó trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vô số hung lang sớm đã dần dần tới gần, Biu Sơn đáy mắt cũng là nổi lên một đạo tàn nhẫn quan mang, các người rốt cuộc là làm cái gì ăn. Phòng hộ cháo như thế nào không thấy. Báo cáo, điện lực hệ thống mất khống chế, hiện tại đang ở khởi động khẩn cấp phòng hộ hệ thống. Kêu binh lính cũng là lập tức cuốn quyết nói. Mẹ nó, cố tình chọn ở ngay lúc này. Bưu Sơn mắt thấy những cái đó hung lang đi theo thiên lạc bọn họ liền trực tiếp vọt lại đây. Nôn nóng hỏi, còn cần bao lâu thời gian mới có thể khởi động hoàn thành? 3 phút. 3 phút, có này 3 phút thời gian. Bầy sói đều có thể giết chết bọn họ hai lần. Đều cho ta thượng, chuẩn bị cùng bầy sói đối kháng. Bưu Sơn như thế nói, nhanh chóng móc ra xuống lục, đục lỗ mấy con hung lang đầu. Ngàn quan chỉ huy, điện lực mất khống chế, phòng hộ cháo yêu cầu 3 phút khởi động lại thời gian. Bưu Sơn lập tức đem tình huống hiện tại hội báo cho Thiên Lạc. Phía sau chính là vô số ác lang, Thiên Lạc nghe xong lời này, kia sát mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. 3 phút. Bọn họ ít nhất cũng muốn chết 2 phần ba người. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đột nhiên dừng bước chân, không hề tiếp tục tiến lên. Quan chỉ huy, ngươi ở làm cái gì? Chạy mau a Bầy sói liền ở thiên lạc phía sau, lại không phi ngựa thượng liền phải bị đuổi theo. Từ ta dẫn dắt rời đi bầy sói, các ngươi bảo vệ tốt các ngươi chính mình. Thiên lạc như thế nói, trong tay bạo phá đạn, cũng là trực tiếp đục lỗ một con hung lang đầu. Hung lang hét thảm một tiếng. Huyết tương vẩy ra chi gian, thiên lạc trên mặt biểu tình cũng là nhiều vài phần tốc xác. Xoay người lại, thiên lạc lấy ra phía sau lưng con súng máy, thịch thịch thịch một trận bàn phá, ngăn cản bên này chạy như bay bầy sói. Ô, nga ô, trong miệng trực tiếp phát ra gầm lên giận dữ, bên này bầy sói hiển nhiên còn có nhất định chỉ số thông minh, sợ hãi thiên lạc trong tay súng máy, không có trực tiếp xông lên đi, mà là nhanh chóng hình thành một cái nửa vòng gây. Vây quanh bên này thiên lạc, như hổ rình mồi nhìn chầm chầm thiên lạc, dường như dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp xông lên, đem bên này thiên lạc sẽ thành mảnh nhỏ. Quan chỉ huy, ngươi đừng nói giỡn, ngươi nếu là ra cái gì sự tình, thuộc hạ không có cách nào củng cố thiếu tướng công đạo. Biu Sơn trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, chính là muốn dẫn dắt rời đi bầy sói, cũng là ta tới dẫn dắt rời đi. Nghe xong Biu Sơn lời nói, thiên lạc không có quay đầu lại, Chỉ là xoay người nã một phát súng, viên đạn bắn thủng biu sơn chân trước bùn đất, khơi dậy bùi đất phi dương, cản trở hắn động tác. chương 158 đánh tới người chịu phục tám. Đây là mệnh lệ. Mọi người tại chỗ lợi mệnh. Lênh ngạnh lời nói, thiên lạc đen nhánh đáy mắt một mảnh đông lạnh chi sắc, lấy ra trùy thủ, không chút do dự cắt ra chính mình cánh tay. Trắng nón làn da thượng tức khắc xuất hiện một cái vết máu, máu tươi tràn ngập mà ra. Mùi máu tươi cũng là đi theo nhanh chóng ở không khí tràn ngập mở ra, chọc đến những cái đó hung lang trong cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng khát vọng giống lên một tiếng. Vốn chính là chỉ biết chém giết cùng thị huyết cảm những thể, giờ phút này nghe thấy được thiên lạc trên người huyết tinh hương vị, những cái đó hung lang cũng đều là rít gạo một tiếng, sau đó đồng thời từ tại chô lao ra, điên cuồng hướng tới thiên lạc nơi phương hướng liền cắn xé qua đi. Hung hăng đối với chính mình trước mắt hung lang liền thả ra hai thường, thiên lạc thả người nhảy, ở cuối cùng thời điểm, tránh đi bầy sói công kích. Hung hăng nhào vào trên mặt đất, bầy sói nhóm nhìn thiên lạc đối với chúng nó chào phúng cười, đều là bị thật sâu kích thích tới rồi, trong miệng phát ra áp lực tiếng hô, sau đó điên cuồng liền hướng tới thiên lạc sở đi phương hướng mà đi. Nhìn những cái đó bầy sói bị chính mình dẫn lại đây, thiên lạc cũng là không khỏi đi theo thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhanh chóng cho chính mình miệng vết thương quấn lên băng vải cầm máu, thiên lạc nhìn về phía chính mình trên cổ tay kia đen nhánh vòng tay. Trong lòng cũng là trong nháy mắt xuất hiện phải dùng chiến giáp tới chống cự biện pháp, nhưng là thiên lạc thực mau phủ định chính mình cái này ý tưởng. Này đó hung lang cũng không phải ngốc tử, giờ phút này sẽ bị thiên lạc cấp hấp dẫn, hoàn toàn chính là bởi vì thiên lạc trên người mùi máu tươi. Thiên lạc nếu là ở ngay lúc này tiến vào chiến giáp bên trong, mùi máu tươi liền sẽ biến mất bầy sói khẳng định sẽ lựa chọn quay đầu, lại đi tập kích bưu sơn bọn họ. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là nhìn trong đó hung hán hung lang đối với nàng mở ra buồn máu mùm to, một bộ điên cuồng bộ dáng, hung hăng liền hướng tới thiên lạc nơi phương hướng cắn xé lại đây. Đáy mắt cũng là nổi lên một chút vẻ mặt ngưng trọng, thiên lạc nhanh chóng rơ tay, súng máy bắn phá mà qua, đánh bảo mấy con hung lang đầu sau, khỏe mắt dư Quang cũng là quét tới rồi phía sau có hung lang nhắm ngay nàng nào tới. Đáy mắt tức khắc đó là nổi lên một đạo hàng quang, thiên lạc trở tay một chân, vừa lúc đá vào kia hung lang trên đầu. Nga ô. Hét thảm một tiếng, kia hung lang cổ bị thiên lạc đa thoái, toàn bộ bay đi ra ngoài. Nhìn mắt cách đó không xa một cái không cao đồi núi, thiên lạc cũng là bay thẳng đến bên kia chạy như bay qua đi. Nga ô. Càng nhiều hung lang cũng là theo đuổi không bỏ, đi theo thiên lạc cùng nhau sông ra ngoài. Bên này. Biu Sơn bọn họ trơ mắt nhìn thiên lạc dẫn bầy sói tránh ra. Kinh hồn chưa định, phòng hộ cháo sau khi xuất hiện, mọi người mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tần Phi Lãng hiển nhiên là mọi người chung nhất sợ hãi cái kia, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, thật con mẹ nó dò người. Lao đại, người không sao chứ? Lập tức có người thấu đi lên quan tâm Tần Phi Lãng, cái kia quan chỉ huy cũng quá đàn ông, nếu không phải hắn, chúng ta hiện tại khẳng định nguy hiểm. Sắc thật là cái đàn ông, bất quá bị như vậy bầy sói đuổi theo, khẳng định sẽ không toàn mạng. Tần phi lãng như thế nói, tiêu đáy mắt cũng là nổi lên thâm trầm lãnh quang, hiện tại có thể xác định, toàn bộ mẫu sơn động vật đều bị cảm nhiễm, chúng ta cần thiết lập tức rút lui nơi này. Không, không được, không thể đi, ngàn quan chỉ huy trở về phía trước, ai cũng không thể rời đi. Bưu Sơn nghĩ tới thiên lạc vừa rồi vì bọn họ mà hy sinh chính mình, chủ động dẫn dắt rời đi bầy sói. Trong lòng càng nhiều vài phần đối thiên lạc bội phục. Như vậy tâm huyết, hắn xem như hoàn toàn chịu phục. chương 159 thiên lạc nguy hiểm 1 thêm càng một. Ngươi điên rồi, như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ chết. Tần Phi lãng sừng sốt, sau đó cắn răng nói, các ngươi quân khu chỗ phái tới quan chỉ huy đều bị lang ăn, ngươi còn tưởng đại ở chỗ này. Liên tính ngươi không sợ chết, ta cũng không thể làm ta các huynh đệ tiếp tục đại ở cái này nguy hiểm địa phương. Nếu không phải vừa rồi ngàn quan chỉ huy dẫn dắt rời đi bầy sói, các ngươi hiện tại cũng đã đã chết, còn nói cái gì rời đi? bưu Sơn đáy mắt cũng là nổi lên hoảng sợ lệ khí, đây là mệnh lệnh, ở cố thiếu tướng cấp gia chỉ thị trước, bất luận kẻ nào không được rời đi. Ngươi có bệnh đi, cái kia nhược kê như thế nào khả năng còn sống? Thốn thử giờ phút này cũng là nhảy ra tới, vẻ mặt không vui, ngươi muốn chết, chúng ta còn không muốn chết, cái kia thiên lạc không về được. Chỉ cần là cái người bình thường, liền không khả năng từ bầy sói vây quanh chung sống sót. Nghe xong thốn thử nói, Biu Sơn trực tiếp tiến lên, một chân liền đá vào thốn thử trên cằm. Phúc! Một ngụm máu tươi hôn loạn đoạn nha liền phun tới, thốn thử thiếu chút nữa ngất đi, đau nhức chuyển đến, làm thốn thử cảm giác hắn cầm đều sắp bị đá nát. Bưu Sơn động tác lại mau lại tàn nhẫn, đáy mắt cũng là tràn ngập lánh khốc sắc khí, ta trước khi rời đi. Cô thiếu tướng cho ta hạ hạ đạt tử mệnh lệnh, ngàn quan chỉ huy nếu là sẽ ra chuyện, ta không sống được, các ngươi, cũng đến đi theo ta cùng chết. cố thiếu tướng mệnh lệnh. Thần phi lãng sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi. Quân khu chỗ ai không biết cố kinh thế thiết huyết tàn nhẫn, phàm là cố kinh thế hạ đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể cãi lời. Trái lệnh giả, chỉ có tử lộ một cái. Ngàn quan chỉ huy không phải nhân vật bình thường, vừa rồi bầy sói chưa chắc có thể giết hắn. Các người đều cho ta chờ đến cố thiếu tướng tới tái hành động. Biêu Sơn như thế nói, biểu tình cũng là lạnh một ít, đừng quên, các ngươi mệnh, đều là ngàn quan chỉ huy cứu đến. Biêu Sơn cuối cùng câu này nói xong lúc sau, ở đây mọi người biểu tình cũng đều là không khỏi đi theo sinh ra biến hóa. Nghĩ tới thiên lạc vừa rồi phấn đấu quên mình cứu bọn họ bộ dáng, mọi người cũng là từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại, giờ phút này trong lòng đều có chút thấy náy. Thiên lạc phấn đấu quên mình cứu bọn họ, bọn họ lại nghỉ chạy trốn, xác thật là quá hôn đảng. Vừa rồi là ta bị dọa tròn váng, nói sai lời nói, bưu Sơn quan quân có cái gì mệnh lệnh liền nói đi, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, tìm kiếm ngàn quan chỉ huy. thần phi lãng cũng như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, lập tức đối với Biu Sơn nói. Đúng vậy, chúng ta cũng đều sẽ hỗ trợ. Mặt khắc binh lính cũng là vội vàng phụ hòa nói. Tóm lại. Trước liên hệ cô thiếu tướng, hết thảy sự tình, đều chờ đến cô thiếu tướng tới lại làm định đoạn. Không thể liền như thế tùy tiện liền lao ra đi nghỉ cách cứu viện, hiện tại toàn bộ mẫu sơn đều là cảm nhiễm thể. Bọn họ hiện tại đi ra ngoài, giúp không được gì không nói, hoàn toàn chính là tìm chết. Này cũng khẳng định là thiên lạc gọi bọn hắn tại chô đợi mệnh nguyên nhân. Toàn diện kiểm tra, trước đêm phòng hộ cháo nội cảm nhiễm thể toàn bộ thanh trừ, sau đó kiểm tra phòng hộ cháo. Nói cái gì cũng không thể xuất hiện như là vừa rồi như vậy phòng hộ cháo không nhạy sự tình. Là, nghe song Bill Sơn nói, ở đây mọi người đều là nhanh chóng gật đầu hẳn là, sau đó nhanh chóng đi rửa theo phân phó làm việc. Mọi người đều thực mau bận rộn lên, chỉ có bên này thốn thử đáy mắt nổi lên một đạo hán độc chi sắc, đứng dậy, sau đó tìm cái không ai lều trại, chui đi vào. Không có cái kia nhàn tâm đi chú ý thốn thử. Bưu Sơn nhanh chóng liên hệ Cố Kinh Thế. Chương 160 Thiên Lạc nguy hiểm 2, thêm càng hai. Vốn đang cho rằng Cố Kinh Thế sẽ trước hạ đạt mệnh lệnh, Bưu Sơn lại là không nghĩ tới Cố Kinh Thế thực mau liền đuổi lại đây. Cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ, phi thuyền trực tiếp chạy tiến vào, Cố Kinh Thế mang theo bộ đội đặc chủng toàn viên, đi tới trấn Mậu Sơn. Một thân đĩnh bạc quân phục, Cố Kinh Thế trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, quanh thân khí thế bất người, giống như trời sinh vương giả. Cố Kinh Thế xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên địa chi gian không khí đều là xuất hiện một chút biến hóa. Tuấn Mỹ khuôn mặt hết sức mê người, Cố Kinh Thế phản phất giống như yêu nghiệt, tia lạnh leo tầm mắt đảo qua nháy mắt, đó là làm ở đây sở hữu binh lính, toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi. Mà Cố Kinh Thế phía sau, bộ đội đặc chủng sở hữu binh lính cũng đều là vẻ mặt lên khốc, quanh thân sát khí bức người, tuyệt không phải bình thường binh lính có thể bằng được khí chàng. Từ Thiên Lạc dẫn dắt rời đi bảy sói sau. Bầu trời đã đi xuống tế tế mật mật mưa nhỏ, vũ thế không tính là đại, lại như cút chạy dài không ngừng. Thiếu tướng. Bưu Sơn lập tức tiến lên, nghiêm túi chảo. Hội báo tình huống hiện tại. Cố kinh thế như thế nói, cũng hướng tới phòng hộ cháo bên cạnh mà đi. Dựa theo thiếu tướng an bài, chúng ta không có tự tiện rời đi phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo nội sở hữu cảm nhiễm thể toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ. Mậu Sơn động vật lọt vào cảm nhiễm sự tình cũng là được đến xác nhận. Biu Sơn theo cố Kinh Thế đi tới phòng hộ cháu bên cạnh, kia đáy mắt cũng là nhiều vài phần ấy nấy, mặt khác, ngàn quan chỉ huy trước mắt đã tiếp cận hai cái giờ không có bất luận cái gì tin tức. Nghe được Biu Sơn cuối cùng một câu, bên này cố Kinh Thế động tác, rất là rõ ràng cứng đờ một chút. Trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình, cố Kinh Thế cặp kia sâu thẳm tựa biển sâu đáy mắt, nổi lên nôn nóng. Phòng hộ cháu ngoại. Không ít bị cảm nhiễm động vật giờ phút này đều là như hổ rình ngồi ẩn nuốt ở trong rừng cây. Ít nhất cố kinh thế bọn họ hơi chút động tác, đó là sẽ trực tiếp lao tới, đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Thiên lạc rời đi phương hướng là bên kia. Là bên này theo bản năng chỉ hướng về phía thiên lạc rời đi phương hướng. Bưu Sơn nhìn cố kinh thế, trong lòng đột nhiên cả kinh, thiếu tướng, ngài muốn làm cái gì? Đi tìm thiên lạc. cố kinh thế không chút nào do dự, bình tĩnh nói. Thiếu tướng, không được a quá nguy hiểm. bưu sơn kéo bên này tần sơn một phen, lao tần, ngươi còn ngốc đứng làm cái gì, còn không chạy nhanh ngăn lại thiếu tướng. Nếu là tới rồi buổi tối, cảm nhiễm thể liền xét đều sinh động lên, Thị huyết tính là ban ngày gấp 3 Toàn bộ mậu sơn, trừ bỏ côn trùng cùng loài chim cùng thực vật ngoại, mặt khác động vật đều đã bị sinh hóa vũ khí cảm nhiễm, lúc này tiến vào mậu sơn bên trong, quả thực liền cùng trực tiếp tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Cố Kinh Thế không có khả năng không biết hiện tại đi ra ngoài sẽ có bao nhiêu sao nguy hiểm, chính là biết rõ, vì cái gì còn muốn đi. Thần Sơn nghe ngôn, lại là nhữ mẩy dối rắm Thần Sơn làm sao không nghĩ ngăn lại Cố Kinh Thế, chính là Thần Sơn biết, bọn họ căn bản là ngăn không được. Lúc trước Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc bị Đông Phương Minh bắt góc, chiến đấu cơ lập tức liền phải bắt đầu hoanh tạc, Cố Kinh Thế đều khăng khăng đi tìm Thiên Lạc. Lúc ấy, Thần Sơn liền nhìn ra được tới, Cố Kinh Thế đối Thiên Lạc cùng đối những người khác đều không giống nhau. Cố Kinh Thế cho dù đáp thượng chính mình thánh mạng, cũng phải tìm hồi Thiên Lạc. Hai cái giờ thời gian, Thiên Lạc còn sống tỷ lệ quá thấp. Cố Kinh Thế kiểu gì thông minh, không có khả năng liền như thế dễ hiểu sự tình đều tưởng không rõ, càng không thể có thể không biết trong đó tính nguy hiểm, hắn là biết, cũng như cố lựa chọn đi cứu Thiên Lạc. Chương 161 Thiên Lạc nguy hiểm ba thêm càng ba. Cố Kinh Thế đem thiên lạc cánh mạng xem so với hắn chính mình quan trọng. Có thể nói, đối với Cố Kinh Thế, thiên lạc là nhất đặc biệt tồn tại, chẳng sợ chính mình mất mạng, Cố Kinh Thế cũng không thể không có thiên lạc. Cho nên, ở Tần Sơn đi theo Cố Kinh Thế cùng nhau thượng phi thuyền thời điểm, liền biết căn bản ngăn không được. Bưu Sơn, thiếu tướng đã xin sử dụng dị năng, phía trên cũng phê chuẩn. Thần Sơn nhìn Bưu Sơn, ngữ khí chậm rãi nói: Ngạc nhiên trừng lớn mắt, Bưu Sơn một bộ khó có thể tin biểu tình. Dị năng là trên thế giới này, sở so hồn lực còn muốn càng thêm đặc thù năng lượng. Có được dị năng người được xưng là dị năng giả, mỗi cái dị năng giả sở có được năng lực các không giống nhau, hơn nữa, đôi khi sử dụng dị năng còn muốn trả giá tương đối ứng đại giới. Nhưng là, cho dù là như thế này, dị năng vẫn là bị mọi người truy phủng tồn tại, bởi vì một khi có dị năng Thực lực liền sẽ trở nên so người bình thường cường hãn mấy lần, đặc biệt như là Cố Kinh Thế loại này cường hãn dị năng, càng là đặc thủ. Cố Kinh Thế dị năng tên là Tuyệt Đối Lĩnh Vực. Một khi Cố Kinh Thế sử dụng năng lượng, hắn sở hữu cảm quan, bao gồm thân thể cơ năng, đều sẽ đại biên độ tăng lên, hơn nữa ở nhất định bên trong lĩnh vực, bất luận kẻ nào tồn tại, hơi thở, thậm chí tư tưởng, đều trốn bất qua Cố Kinh Thế cảm giác. Cũng là bởi vì này Cố kinh thế dị năng quá mức cường hãn, có thể quấy nhiêu điện từ cùng từ trường, ngày thường đều là phong ấn trạng thái. Hiện giờ cởi bỏ, chính là vì tìm kiếm thiết lạc. Nghe xong Tần Sơn nói, Biu Sơn cũng là kinh ngạc, sau đó dây rùa hạ, trầm mặt xuống dưới. Sử dụng dị năng cố kinh thế thực lực, bọn họ đều là rõ ràng minh bạch. Căn bản không có ngăn trở tất yếu, từ cố kinh thế cởi bỏ dị năng trong nháy mắt kia. Cho dù là toàn bộ mẫu trên núi cảm nhiễm thể dốc toàn bộ lực lượng, cũng thương không đến cô kinh thế nửa sợi lông. Ngày mai buổi sáng ta mang nàng trở về. cố kinh thế rõ ràng hắn năng lượng, một khi trở về, từ trường đã chịu quay nhiễu, cường hãn hơi thở đủ để cho tần sơn bọn họ đều nháy mắt ngất. Nếu là ngày thường, cố kinh thế có thể thực tốt khống chế chính mình năng lượng, nhưng là hiện tại không được. Thiên lạc tình cảnh làm cố kinh thế tâm loạn như ma. Bất chi bất giác. Thiên lạc ở hắn cảm nhận trung tầm quan trọng, đã hoàn toàn vượt qua cố kinh thế tưởng tượng. Hắn đã không thể không có thiên lạc. Vì thiên lạc, cố kinh thế có thể bất kể hậu quả, bất cứ thứ gì, đều không có thiên lạc tới quan trọng. Như thế nghĩ, cố kinh thế tâm thần vừa động, dị năng thao tác điện từ từ trường, trực tiếp mở ra trước mắt phòng hộ cháo. Cố kinh thế đi rồi ra phòng hộ cháo sau, phòng hộ cháo lần thứ hai đóng cửa, bốn phía tế tế mật mật nước mưa không ngừng rơi xuống. Trầm rãi rừng bước chân, Cố Kinh Thế đứng ở trong mưa, nhắm lại mắt. Cảm quan nhanh chóng phóng đại, rất nhỏ nước mưa rớt xuống thanh âm, chung quanh giã thu rít gạo cùng với huyết tinh khí vị, hóa thành vô số tin tức, ngáy mắt dụng hướng về phía Cố Kinh Thế đại náo. Phản phất có thiên lý mắt giống nhau, Cố Kinh Thế nhanh chóng điều tra mẫu trong núi mỗi một góc. Mà Cố Kinh Thế đứng ở tại chỗ, trong rừng rậm những cái đó bị cảm nhiễm cảm nhiễm thể một đám đều là phủ phục từ trong rừng đi ra, Nhe răng trận mắt nhìn bên này cố kinh thế. Hung mánh lao hổ, tàn bạo gấu ngựa, cộng thêm thượng máu lạnh cự mãng, giờ phút này đều là bị cảm nhiễm, thị huyết tầm mắt dừng ở cố kinh thế trên người. Mà cố kinh thế tắc như là không có nhìn đến, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Giống một tiếng giết gào, chung quanh những cái đó cảm nhiễm thể đều là từ tại chỗ lao ra, từ các phương hướng, hung mánh hướng tới cố kinh thế công kích mà đi chứ 162 thiên lạc nguy hiểm 4. Chỉ là nhìn, Bưu Sơn đám người trái tim liền đều nhắc tới cổ họ. Nhưng mà, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cố kinh thế cũng là rốt cuộc tìm được rồi một mạt hình bóng quen thuộc. Tìm được rồi. Đột nhiên mở bừng mắt chử, cố kinh thế ánh mắt hờ hững trung tràn ngập ngập trời sắc khí, quanh thân điện từ trường trung điện tử nhanh chóng ra tốc, bị thôi hóa thành phản phất giống như thực chất giống nhau điện quang, sắc bén nhảy lên chi gian Giống như lôi đỉnh thổi quét, trực tiếp đem trùng quanh sở hữu động vật trực tiếp điện giật thành một mảnh thang quốc. Sâu thẳm đáy mắt hiện ra cơ trí hàn mang, Cố Kinh Thế mũi chân hung hăng một chút mặt đất, tức khác trên mặt đất để lại một cái hố sâu. Đáng sợ lực lượng làm hố sâu chung quanh đều là giống như mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra, Cố Kinh Thế ở một cái chớp mắt chi gian, đó là từ tại trô lao ra, hô hấp chi gian, đó là không thấy bóng dáng. Như thế tốc độ cùng sức bật thật sự là đáng sợ tới rồi cực điểm. Thần Sơn cùng Bưu Sơn cho dù xem qua cố kinh thế sử dụng dị năng sau thực lực, giờ phút này trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra bị kinh ngạc đến biểu tình. Như vậy thực lực, xác thật là quá mức nịch thiên. Mà Tần Phi lãng bên ngoài những người khác, tắc đều là vẻ mặt bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Vẫn luôn tránh ở lều trại thốn thử cũng là rất rõ ràng thấy được cố kinh thế kia đáng sợ thực lực, trong lúc nhất thời sau lưng lông tơ đều là đi theo run dày lên. Tuy rằng đã sớm nghe nói cô kinh thế thực lực phi thường lịch tiên, nhưng là hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến, mới biết được cố kinh thế thực lực xa so trong lời đồn còn muốn càng thêm cứng hãn. Mà lúc này, thốn thử trên cổ tay mang theo thư từ qua lại khí cũng là văng lên. Nhanh chóng chuyển được thư từ qua lại khí, tức khắc một gương mặt Mỹ lệ mặt xuất hiện ở điện tử trên màn hình. Nhìn qua rất là thanh thuần ôn nhu tướng mạo Trước mắt nữ nhân Mỹ lệ đủ để cho bất luận kẻ nào nháy mắt mê mội, chẳng qua kia đấy mắt ẩn ẩn nhảy lên một chút ta quang, ngạnh sinh sinh phá hủy nàng kia vốn nên là tốt đẹp khuôn mặt. Trước mắt người này không phải người khác, đúng là Bạch Vũ Tâm. Suy xét hảo không có. Bạch Vũ Tâm nhìn thốn thử, cười hỏi. Bạch Tiểu thư cô thiếu tướng thực lực như thế cường hãn, hiển nhiên là thực coi trọng cái kia gọi là thiên lạc quan chỉ huy, ta nếu là đối thiên lạc ra tay nói. Vạn nhất bị cố thiếu tướng phát hiện, ta đảm đương không dậy nổi a Thốn thử nhướng mày đầu, nhìn bên này bạch vũ tâm nói. Có cái gì nhưng lo lắng, chỉ cần ngươi giúp ta giết thiên lạc, ta cho ngươi vinh hoa phú quý, ngươi muốn cái gì liền, có cái gì. Đến lúc đó, cố kinh thế khẳng định tìm không thấy ngươi. Bạch vũ tâm như thế nói, kia đáy mắt cũng là nổi lên âm độc giết sạch, chỉ cần ngươi giúp ta giết cái kia thiên lạc, như vậy ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Bạch tiểu thư cất nhắc ta, chuyện này, với ta mà nói cũng là thực mạo hiểm a Thốn thử sắc thật là thực khó xử. Cố kinh thế vừa rồi kia đáng sợ thực lực, thật là xem đến hắn run sợ. Bạch vũ tâm nhìn thốn thử này lùi bước bộ dáng mắt rào hoạt vừa chuyển, không bằng như vậy, ta đem nói tốt thù lao, cho ngươi phiên gấp bà lại đến ngoại quốc cho ngươi mua một tòa tiểu đảo, như thế nào? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết thiên lạc là được. Bạch Vũ Tâm nghĩ đến Cố Kinh Thế cư nhiên vì thiên lạc mà đi mạo hiểm, kia trong lòng oán đố liền liền hóa thành liệt hỏa, cơ hồ muốn đem Bạch Vũ Tâm cấp tiêu chết. Nói cái gì cũng không thể chịu đựng thiên lạc ở Cố Kinh Thế bên người, Bạch Vũ Tâm đều chưa từng có bị Cố Kinh Thế như vậy coi trọng, cái này thiên lạc xem như cái cái gì đồ vật, căn bản không xưng Cố Kinh Thế như thế quan tâm. Chương 163 Thiên lạc nguy hiểm nằm. Cố Kinh Thế là của nàng, là nàng Bạch Vũ Tâm. Bất luận cái gì cướp đoạt cố kinh thế người, đều cần thiết chết. Đặc biệt là cái kia thiên lạc, cố kinh thế đối nàng nhìn với con mắt khác, Bạch Vũ Tâm liền càng phải làm thiên lạc chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới nơi này, Bạch Vũ Tâm nhìn bên này thốn thử, đáy mắt nổi lên âm độc cùng tàn nhẫn, trên mặt lại là làm ra một bộ ôn nhu lo lắng biểu tình, kỳ thật ta làm ngươi giết thiên lạc, hoàn toàn là vì ngươi hảo a. Nghe xong Bạch Vũ Tâm nói, bên này thốn thử rất là rõ ràng người, Sau đó khó hiểu những mày, ngươi lời này, là cái gì ý tứ? Thốn thử cảm giác hắn có điểm nghe không rõ. Ngươi hôm nay cùng ta hội báo thời điểm không phải nói, ngươi đoạt đi rồi thiên lạc giết chết một đầu gấu ngựa. Thiên lạc người này có thù tất báo, khẳng định sẽ tới cô kinh thế trước mặt cáo ngươi trạm. Đến lúc đó, ngươi làm theo là tử lộ một cái, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ thiên lạc. Kỳ thật bạch vũ tâm cũng biết, thiên lạc căn bản là không phải cái loại này đề tiện tiểu nhân. Cũng không phải là lại như thế nào. Dù sao nàng nhất định phải tìm lý do, làm thiên lạc là chết. Nghĩ tới nơi này, bạch vũ tâm đáy mắt càng nhiều vài phần giả mù sa mưa quan tâm, ngươi có thể chính mình ngắm lại xem, giết thiên lạc, không chỉ có là vì giúp ta, càng là vì trợ giúp chính ngươi, hơn nữa, ta còn sẽ cho ngươi phong phú thù lao, này quả thực chính là một hòn đá ném hai chim rất tốt sự à. Bị bạch vũ tâm nói tâm động, thốn thử lại còn ở cuối cùng do dự, ta muốn đối phó thiên lạc, nhất định phải sử dụng dị năng, đến lúc đó, ngươi có thể bảo đảm ta an toàn. Bạch vũ tâm sở dĩ sẽ tìm được thốn thử đối thiên lạc xuống tay, chính là bởi vì thốn thử có dị năng. Tuy rằng không phải phi thường cường hãn dị năng, dùng xong còn sẽ đối thốn thử tự thân tạo thành nguy hại, nhưng là này cùng bạch vũ tâm lại không có quan hệ, thậm chí còn thốn thử chết sống, cũng cùng nàng không quan hệ. Bởi vì nàng từ lúc bắt đầu, liền căn bản làm không được bảo đảm thốn thử an toàn. Nàng chỉ biết giúp đỡ thốn thử rời đi chấn mậu sơn, sau đó nàng sẽ thân thủ xử lý thốn thử, diệt hắn khẩu. Trong lòng âm đồng ý Bạch Vũ Tâm trên mặt lại là nghiêm túc gật đầu, đương nhiên biết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người, đáp ứng người thù lao, cũng sẽ đều cho người. Dù sao cũng là ngân phiếu khống, Bạch Vũ Tâm quyết định nhìn thấy thốn thử liền trực tiếp giết thốn thử, hiện tại đáp ứng thốn thử. Cũng bất quá là vì lừa gạt thốn thử, vì nàng bán mạng. Vậy được rồi, nếu cô thiếu tướng thật sự có thể mang theo cái kia thiên lạc trở về, ta đây cũng sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội xuống tay. Nói, bên này thốn thử cũng liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Bên này, xa ở chính mình trong nhà bạch vũ tâm khỏe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Thật là cái ngu xuẩn nam nhân, người giúp ta giết người, nếu như bị kinh thế ca ca phát hiện, ta khẳng định liền nguy hiểm. Ta lại như thế nào sẽ làm ngươi tồn tại đâu? Bạch Vũ Tâm như thế nói, cũng là trực tiếp uống một ngụm chính mình ly chung rượu vang đỏ. Trên mặt kia thị huyết tươi cười làm giờ phút này Bạch Vũ Tâm nhìn qua càng thêm tà ác. Mỹ lệ dung mạo cũng là bị hoàn toàn văn mẹo, lộ ra nàng ở sâu trong nội tâm tà ác cùng hát cám. Cùng lúc đó, mậu sơn rừng cây trốt sâu trong. Dây đặc mùi máu tươi gần như gây múi, trung quanh mưa rầm liên miên. Thế tế mật mật nước mưa không ngừng rơi xuống dính ước cố kinh thế trên người quân trang. Cố kinh thế thân hình nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên qua, tốc độ cực nhanh, cơ hộ vô pháp dùng mắt thường bác giữ, thậm chí liền dã thú đều đuổi không kịp, chỉ có thể mắt thấy cố kinh thế thân hình chợt lẻ nhanh chóng rời đi, ánh mắt nôn nóng hướng phía trước phóng đi. chương 164 thiên lạc nguy hiểm 6 Nước mưa theo cố kinh thế gương mặt trượt xuống, cố kinh thế lại như là không có cảm giác được. Trên Mỹ trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nhưng là kia đáy mắt chỗ sâu tròng, lại là nhảy lên ngưng trọng lanh mang. Trên núi đủ loại khí vị rắc rối phức tạp, Cố Kinh Thế không có như vậy nhiều thời giờ chậm rãi công nhận thiên lạc khí vị, đó là lập tức, đi tới mùi máu tươi nhất nùng liệt địa phương. Trên mặt đất đều hùng lang thi thể, từ xa nhìn lại rậm rạp một mảnh, trên mặt đất nùng liệt vết máu bị nước mưa cỏ rửa không ít, lại như cũ có thể ngửi được huyết tinh hương vị. Cách đó không xa có một chỗ trống trải sơn động đi, sơn động cửa động bị hòn đá gắt gao che đậy lên. Có thể rõ ràng ở trong sơn động cảm nhận được quen thuộc hơi thở, cố kinh thế nhấp môi, thân hình chợt lẻ liền tới tới rồi sơn động trước. Quen thuộc hơi thở làm cố kinh thế tâm an, hồn lực thổi quét mà ra, thực mau đó là đem trước mắt hòn đá toàn bộ đều chấn thành một mảnh bột mịn. Bùi đất phi dương trì gian, cố kinh thế dị năng mở ra sau cường hãn đêm coi năng lực. Làm hắn liếc mắt một cái liền thấy được vị kia với trong sơn động nho nhỏ thân ảnh. Sơn động không phải rất sâu, ấm u lại ở ướp, thiên lạc giờ phút này cũng là toàn thân đều ướp đấm, trên tay đánh băng vải khuôn mặt nhỏ cũng là có vẻ có chút tái nhợn, một đôi đen nhánh mắt nâng lên tới, đối thượng cố kinh thế tầm mắt. Một chút ngây ngẩn cả người, thiên lạc nhìn đống nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt cố kinh thế, biểu tình phong phú, ngươi như thế nào ở chỗ này? Những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi. Vốn là nôn nóng tâm bởi vì thiên lạc những lời này bị nháy mắt bút phẳng, phẳng phất kia cơ hồ có thể đem lý trí toàn bộ thiêu hủy nôn nóng cũng là đi theo biến mất không thấy. Nghe xong cô kinh thế nói, thiên lạc cũng là phản ứng lại đây. Cố kinh thế thực lực như vậy cường đại, có thông thiên bản lĩnh, có thể tìm được nàng cũng là hẳn là. Vốn là tưởng nói cho thiên lạc không nên như thế làm vậy, chính là cố kinh thế nhìn đến thiên lạc kia lãnh phát run bộ dáng. Trong lòng chịu đau một chút. Thoáng những mày, cố kinh thế nhìn thiên lạc, đáy mắt mang theo vài phần ôn giận. Cũng không phải khí thiên lạc, mà là khí chính hắn. Trời biết hắn vừa rồi có bao nhiêu sao kinh hoàng, sớm biết rằng là như thế này, cố kinh thế ngay từ đầu nên hảo hảo bảo vệ tốt thiên lạc, không nên làm thiên lạc tới mạo hiểm. Nhưng là, cố kinh thế lại minh bạch, thiên lạc tuyệt không phải cái loại này cam tâm bị bảo hộ, chính mình cái gì đều không làm người. Cũng là muốn làm Thiên Lạc tự mình cố gắng lên, Cố Kinh Thế mới có thể đem lần này sự tình giao cho Thiên Lạc. Nhưng Cố Kinh Thế cũng không nghĩ tới, Thiên Lạc sẽ xả thân bảo hộ người khác. Thật là làm hắn lo lắng thiếu chút nữa nổi điên. Thiên Lạc cũng nhìn Cố Kinh Thế, trong lòng có chút thấp hỏng, đặc biệt là Cố Kinh Thế kia đáy mắt quẩn quận dường như ngọn lửa lửa giận. Thằng ngãi này chạy như thế ở xa tới tìm nàng, sẽ không chính là vì cùng nàng đứng ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ đi. Thiên lạc, ngươi lại đây. Dơ tay vung lên, hồn hậu hồ hồn lực đó là phong tỏa ở sơn động khẩu, cố kinh thế tìm cái không có quá nhiều hơi nước góc ngồi xuống, dơ tay đối với thiên lạc ngoắc ngón tay. Ngoan ngoan quá khứ, thiên lạc lại là bị cố kinh thế cấp lập tức ôm chặt lấy. Ấm áp ôm ấp, làm thiên lạc kinh ngạc, cố kinh thế, ngươi làm cái gì? sưởi ấm. Cố kinh thế ý giản ngôn hãi, ngươi không phải đều lánh phát run. Ta hồn lực có thể làm ta nhiệt độ cơ thể bất biến, nhân tiện còn có thể ấm áp ngươi. Giờ phút này cố kinh thế cùng thiên lạc quan hệ phi thường ái muội, thiên lạc khóa ngồi ở cố kinh thế trên người, mặt đối mặt bị cố kinh thế ôm vào trong ngực, gương mặt dán ở cố kinh thế ngực, cảm thụ được cố kinh thế ấm áp nhiệt độ cơ thể đồng thời, càng là có thể nghe được cố kinh thế tim đập thanh âm. chương 165 thiên lạc nguy hiểm 7 thêm càng một, một chút lại một chút, trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Không ngừng ngảy lên, làm thiên lạc nháy mắt khẩn trương, khí huyết cuốn cuộn, trên mặt đều là không khỏi đi theo nổi lên một chút đỏ ửng. Tâm như nổi trống, thiên lạc cảm giác chính mình hiện tại quả thực giống như là trong lòng ngược suy một con thỏ con, không ngừng ngảy, làm nàng tim đập nhanh hơn, hô hấp đều trở nên thật cẩn thận, cứng đờ bị cố kinh thế ôm chặt lấy, lại không chán ghét loại cảm giác này. Thuộc về cố kinh thế nhiệt độ cơ thể cùng khí tức, làm thiên lạc không khỏi an tâm. Chưa từng có như vậy khẩn trương quá, thiên lạc tim đập mau làm nàng cảm thấy nàng trái tim xảy ra vấn đề. Không được. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Cố thiếu tướng, thỉnh ngươi buông ta ra. Thiên lạc chính là thời khắc nhớ kỹ thân phận của nàng không thể bại lộ. Hai người kia dán như thế gần, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Mau đủ sức lực dãy rua, thiên lạc lại phát hiện mặc kệ nàng như thế nào dãy rua. Bên này cố kinh thế đều là lôi đả bất động ôm nàng. khí thực. Thiên lạc còn không tin cái này tà, đang muốn tiếp tục giãy ruột, lại là bị cố kinh thế cố kinh thế càng thêm dùng sức ôm lấy. Cố kinh thế sức lực đắn đo gãi đúng trông ngứa, sẽ không lộng đau thiên lạc, rồi lại có thể làm thiên lạc không thể nhúc ních, không cần động, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì người nhiệt độ cơ thể. Thiên lạc cả người lạnh băng, hơn nữa phía trước mất máu, như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bị bệnh. Như thế nào nỗ lực cũng tránh thoát không khai, thiên lạc không thể không từ bỏ. Nhữ mày nhìn cố kinh thế, ngươi như thế nào đống nhiên lại đây? Ta tới tìm ngươi. Cố kinh thế ôm thiên lạc, một chút cũng không chịu thả lỏng sức lực, bưu sơn cho ta hội báo tình huống, ta biết ngươi đã xảy ra chuyện, liền trước tiên lại đây. Như thế lời nói, cố kinh thế là vì nàng, mới riêng chạy tới sao? Nghĩ tới nơi này, thiên lạc tim đập càng thêm nhanh hơn vài phần, một đôi mắt chử nhảy lên từng trận quan mang, lại không có hỏi ra khẩu. Vậy ngươi lại như thế nào tìm được ta? Mậu Sơn như thế lại cố kinh thế thực lực cường hãn, chính là có thể làm được như thế mau liền xuất hiện ở nàng trước mặt, làm Thiên Lạc không khỏi tò mò, cố kinh thế rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thiên Lạc còn tưởng rằng, sẽ không có người tới tìm nàng, cũng không ai có thể tìm được nàng. Lại không nghĩ rằng cố kinh thế bỗng nhiên liền tới rồi, mang theo nôn nóng ánh mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, cường đại đủ để cho nàng dựa vào. Ta sử dụng dĩ năng. Người sẽ dị năng. Lập tức kích động, thiên lạc đột nhiên ngừng đầu. Đối thượng bên này cố kinh thế tầm mắt. Hai người tầm mắt trực tiếp đối thượng, chót mũi cơ hồ đối thượng chót mũi. Ái mỗi khoảng cách làm thiên lạc cơ hồ đều có thể cảm giác được cố kinh thế hô hấp. Khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, thiên lạc chỉ cảm thấy chính mình mặt đều mau thiêu cháy. Trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, thiên lạc đáy mắt lại là len lỏi hoảng loạn. Thật là thân cận quá Cố thiếu tướng, ngươi vẫn là buông ta ra đi, ngươi như thế thân thiết ôm ta như vậy một cái nam, sẽ không cảm thấy biệt lưu sao?" Thiên Lạc nhíu mày hỏi. "Nếu là nam nhân, ôm nhau cũng không có gì, chúng ta đây là vì mạng sống sưởi ấm, ngươi vì cái gì như thế Khẩn trương? Cố Kinh Thế nhướng mày, nhìn Thiên Lạc hỏi. cô thiếu tướng, ngươi mắt không thành vấn đề đi, ta không phải Khẩn trương, thật là gặp mưa, có chút phát sốt." Thiên Lạc mặt không đỏ tầm không nhẹ. Nói dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo Ta dị năng mở ra thời điểm Trong bóng đêm cũng có thể thấy được rõ ràng Ngươi cảm thấy Ta sẽ nhìn lầm Cố kinh thế cũng sẽ không như thế Bông tha thiên lạc Lập tức nhướng mày hỏi chương 166 thiên lạc nguy hiểm 8 Thêm càng 2 Như thế lợi hại Vừa nghe đến dị năng hai chữ Thiên lạc kích động liền khẩn trương đều quên mất Cố thiếu tướng Ngươi dị năng là cái gì a Dị năng giả kia chính là bị thiên lựa chọn người, thiên lạc cũng là đối với loại này kỳ lạ năng lượng, phi thường cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, không có hồn lực người, là sẽ không có được dị năng. Dị năng là ở chứa đựng hồn lực hồn tuyển chung thuộc về biến dị đặc thu năng lượng, bị phong ấn hồn tuyển thiên lạc là không có dị năng. tuyệt đối lĩnh vực, tăng cường tự thân cảm quan đồng thời, cảm ứng được từ trường cùng điện từ trường tồn tại, còn có rất nhiều mặt khác tác dụng, xem như tương đối tiện lợi dị năng. Chẳng qua, ta dị năng đã chịu ta cảm xúc ảnh hưởng, hiện tại dao động lợi hại, cho nên chúng ta mới tạm thời không thể trở về. Nói cách khác, ta dị năng sẽ ảnh hưởng đến điện từ trường, đóng quân mà điện tử thiết bị đều sẽ bị phá hư, thậm chí, sẽ làm người lâm vào hôn mê. Hoàn toàn là bởi vì thiên lạc, cố kinh thế cảm xúc mới có thể xuất hiện như vậy đại dao động. Nói cách khác, cố kinh thế có thể hoàn mị không chế hắn năng lượng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như là như bây giờ tình huống. Cũng là bởi vì này, cố kinh thế ý thức được, thiên lạc với hắn mà nói, đã là phi thường quan trọng tồn tại. Há ngăn là tiện lợi mà thôi, cố thiếu tướng, ngươi loại này dị năng không khỏi cũng quá nghịch thiên. Thiên lạc như thế nói, nhìn cố kinh thế, tâm nói cái này cố kinh thế quả nhiên là cái yêu nghiệt. Giống nhau không phải cường hạn đến đáng sợ dị năng, đều là sẽ không bị phong ấn, có thể thấy được cố kinh thế dị năng nhất định là cường hạn tới rồi làm người sợ hãi nông nỗi mới có thể bị tạm thời phong ấn. Kia cô thiếu tướng, vậy ngươi lần này trở về, dĩ năng còn sẽ bị phong ấn lên. Thiên lạc tò mò hỏi. Tạm thời sẽ không, ta có thể khống chế trụ ta dị năng, không có phong ấn tất yếu. Chỉ cần cảm xúc không mất khống, dị năng cũng sẽ không xuất hiện quá kích phản ứng, mà có thể làm cố kinh thế cảm xúc mất khống chế, cũng chỉ có thiên lạc. Mà cố kinh thế cũng đã hạ quyết tâm, nói cái gì cũng sẽ không lại làm cùng loại lần này sự tình. Lần thứ hai phát sinh, hắn sẽ bảo vệ tốt thiên lạc. Còn có cái gì muốn hỏi? Lại một lần đem thiên lạc gắt gao ôm vào trong ngực, cố kinh thế chậm dài nói, không đúng sự thật liền ngủ một lát, sáng mai ta sẽ mang người trở về. Như thế nào nỗ lực dây rùa đều không thể lay động cố kinh thế mảy may, thiên lạc cũng không thể không từ bỏ. Cố kinh thế cái này chết yêu nghiệt thực lực, so nàng trong tưởng tượng còn muốn sẽ càng thêm cứng hãn. Ông nói chờ đến chính mình về sau cường hãn đi lên lúc sau khẳng định muốn cho cô Kinh Thế hối hận, Thiên Lạc như thế nghĩ, mỹ mắt cũng là đi theo đánh nhau lên. Vốn là tuyệt đối sẽ không ở như thế hoàn cảnh chung ngủ, nhưng là Thiên Lạc cảm thụ được Cố Kinh Thế quanh thân ấm áp, nghe Cố Kinh Thế kia vững vàng hữu lực tiếng tim đập, thực mau liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy chính mình ngủ thật lâu, thẳng đến ngày hôm sau, Thiên Lạc đồng hồ sinh học làm Thiên Lạc tự động tỉnh lại. Giật giật thân thể, Thiên lạc phát hiện nàng cư nhiên liền như thế bị cố kinh thế cấp ôm ngủ cả đêm. Nơi này chính là cảm nhiễm mà à, như thế nguy hiểm địa phương, nàng cư nhiên liền như thế ngủ rồi. Vẫn là ngủ ở cố kinh thế trong lòng ngực. Tỉnh, cố kinh thế đánh cái công chúa ôm, ôm thiên lạc, tỉnh chúng ta liền đi trở về. Cố thiếu tướng, ngươi có thể phóng ta xuống dưới. Thiên lạc khuôn mặt còn có một chút đỏ bừng, ra vẻ bình tĩnh đối với cố kinh thế nói. Ngoan ngoan đợi. Cô kinh thế như thế nói, trực tiếp ôm trước thiên lạc, tốc độ cực nhanh tử tại chô lao ra. chương 167 thiên lạc nguy hiểm 9, thêm càng 3. Nhấc chân trên mặt đất thật mạnh một chút, cố kinh thế ôm thiên lạc, trực tiếp nhảy tới giữa không chung. Như thế cường hãn nhảy đánh năng lực, làm thiên lạc kinh ngạc trường lớn mắt, tức khắc kích động ôm cố kinh thế cổ, chờ mong nhìn quanh chung quanh một vòng, sau đó mắt thấy cô kinh thế tốc độ cực nhanh liền mang theo nàng vọt trở về. Tốc độ quả thực so làm tận trời xe bay còn muốn càng mau, kích thích làm thiên lạc đều luyến tiếc chấp mắt trừ. Dương dầm bị cảm nhiễm động vật cho dù là thấy được cố kinh thế cùng thiên lạc, cũng nói cái gì đều đuổi không kịp, loại này gần như kỳ lạ cảm giác, làm thiên lạc trên mặt biểu tình nhìn qua càng thêm hưng phấn. Đây là chân chính cường giả lực lượng. Tuyệt đối vô địch, mặc kệ là gặp được như thế nào nguy hiểm, đều có thể đạm nhiên đối mặt. Nghĩ tới nơi này, Thiên lạc đáy mắt cũng là đi theo xuất hiện một chút của nhiệt. Nay cũng đồng dạng là thiên lạc vẫn luôn khát vọng năng lượng. Mà ở thiên lạc như thế nghĩ thời điểm, cố kinh thế cũng là mang theo nàng về tới đóng quân mà. Từ cố kinh thế trong ngực nhảy ra, thiên lạc cả người đều là tràn ngập tinh thần, cảm giác thần thanh khí sảng. Cố kinh thế vừa rồi mang theo thiên lạc chạy như bay, làm thiên lạc chân chính cảm nhận được cường giả lực lượng, tâm tình cũng là không khỏi có chút mênh ngông. Vẫn luôn đều đang khẩn trương chờ đợi Giờ phút này bưu Sơn nhìn đến thiên lạc bọn họ đã trở lại lúc sau Cũng đều là kích động và hưởng ra Cố thiếu tướng, ngàn quan chỉ huy các ngươi rốt cuộc đã trở lại Ở đây mọi người đều là có vẻ phi thường kích động Đặc biệt là nhìn bên này thiên lạc Càng là một đám mắt đều sáng lấp lánh Ngàn quan chỉ huy, các ngươi không có việc gì đi Yên tâm hảo, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình Thiên lạc vừa lòng nhìn bưu Sơn bọn họ Các người nhưng thật ra đều rất nghe lời, ngoan ngoan phục tùng mệnh lệnh, thực hảo, thực không tồi. Đều là ít nhiều ngàn quan chỉ huy phía trước đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại khẳng định sẽ không như thế bình an. Tần Phi lãng như thế nói, khoe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút tươi cười, sau đó mang theo vài phần gấp không chờ nổi hỏi. cố Thiếu Tướng, nếu ngàn quan chỉ huy đã tìm trở về, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trước mắt quân sự khai phá trô đã sắp nghiên cứu ra giải dược, giải dược có thể ức chế vi rút tiếp tục chuyên bá, chẳng qua, hiện tại đã bị lây bệnh cảm nhiễm thể còn cần từng cái rửa sạch sạch sẽ, đây là chúng ta nhiệm vụ, cần phải muốn hoàn thành. Cố kinh thế như thế nói, nhìn mắt chính mình bên người thiên lạc, người đi trước hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác nhận dựa theo mệnh lệnh, bắt đầu rửa sạch trước mắt đã bị cảm nhiễm cảm nhiễm thể. Đúng vậy lập tức rửa theo mệnh lệnh đi hành động. Thiên lạc nhìn bưu sơn bọn họ, cũng xác thật là cảm giác được mệt mỏi. Không chỉ là thân thể thượng, càng nhiều vẫn là tinh thần thượng mệt nhọc. Ở mậu trong núi, chung quanh nhận nút vô số nguy hiểm, thiên lạc thần kinh cũng là đi theo căng thẳng. Hiện tại về tới doanh địa, thiên lạc cũng là đi theo thả lỏng không ít. Cũng không chối từ, thiên lạc về tới lều trại nghỉ ngơi, dư lại người còn lại là chia làm vài cái tiểu đội, sau đó đi ra ngoài tiêu diệt nhất định trong phạm vi cảm nhiễm thể. Nam ở lều trại trên giường, thiên lạc nhắm mắt lại, thực mau ngủ rồi. Ma Liên ở thiên lạc ngủ không bao lâu sau, một đạo thân ảnh lén lút, tiềm nhập thiên lạc nơi lều trại. Chỉ thấy thốn thử cẩn thận quan sát đến lều trại ngoại không có người sau, tay chân nhẹ nhàng đi vào lều trại, nhìn kia ngủ say chung thiên lạc, đáy mắt tức khắc nổi lên một đạo thị huyết hàn mang. chương 168 thiên lạc nguy hiểm 10, như là hoàn toàn không có nhận thấy được thốn thử đã tiềm nhập tiến vào. Thiên lạc vẫn là ngủ đến vẻ mặt thơ ngọt, nhìn qua như là mệt muốn chết rồi giống nhau. Thốn thử từ trên người lấy ra sắc bén dao nhỏ, trong đầu tự hỏi muốn hay không liền cái này trực tiếp cắt ra thiên lạc cổ. Nhưng mà, tự hỏi một phen hậu quả, thốn thử đôi mắt nheo lại. Không được, không thể trực tiếp giết chết, bằng không nếu như bị cố thiếu tướng đã biết, ta không có cách nào thoát thân. Như thế nghĩ, thốn thử cặp kia tam giác trong mắt, cũng là không ngừng nhảy lên từng đợt giảo hoạt hàn mang. Xem ra hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng biện pháp. dị năng không hồn thuật, khai. Nhanh chóng đó là mở ra chính mình dị năng, thốn thử trong cơ thể hồn lực dường như bị ngọn lửa thiêu đốt giống nhau nhanh chóng tiêu hao làm thốn thử sắc mặt cũng là nháy mắt trắng bệnh. Cũng không phải ai đều có thể có được như là cố kinh thế như vậy gần như đáng sợ dị năng. Rất nhiều người tuy rằng dùng có dị năng, nhưng là lại có sử dụng điều kiện. Tỷ như, như là thốn thử như vậy, Giống nhau hơn phân nửa tháng mới có thể sử dụng một lần dị năng, hơn nữa mỗi lần sử dụng dị năng đối bản thân tiêu hao phi thường đại, sử dụng thời gian bất quá 3 lượng phút, lại yêu cầu tiêu hao thốn thử toàn bộ hồ lực, sử dụng qua đi càng là sẽ làm thốn thử cả người đều trở nên phi thường suy yếu vô lực. Rất nhiều dị năng giả sử dụng dị năng sau, đều có đủ loại tác dụng phụ, cho nên, ở dị năng giả rất ít thấy dưới tình huống, như là cố kinh thế như vậy dị năng bản thân cường hãn cũng có thể thường xuyên sử dụng người, càng là lông phượng sừng lân giống nhau tồn tại, phi thường hiếm thấy. Chẳng qua, thốn thử dị năng cũng coi như là tương đối đặc thù một loại. Kêu đó là khống chế người tư tưởng cùng ý thức, đem người biến thành chỉ có thể nghe theo hắn mệnh lệnh con dối. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài phút thời gian, nhưng là ở rất nhiều sinh tử chiến cuộc chung, vài giây đều có thể đủ định sinh tử, càng đừng nói là vài phút. Nghĩ thầm chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thốn thử quanh thân, quỷ dị màu xám xương khói cũng là nhanh chóng tràn ngập ra tới, sau đó lập tức đó là lượn lờ ở thiên lạc bên người, theo thiên lạc hô hấp, chui vào thiên lạc trong cơ thể. Đáy mắt cũng là đi theo nổi lên một chút quan mang, thốn thử cố nén dị năng đối hắn hồn lực cùng thể lực song trọng tiêu hao nhanh lên, đem trên người của ngươi trùy thủ rút ra. Đáy mắt hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, Giờ phút này thiên lạc giống như là một cái nghe lời con dối, ngoan ngoan móc ra chính mình trùy thủ. Thanh đao tiêm nhắm ngay chính người cổ, nhanh lên. Thốn thử như thế nói, kia khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một mặt cười giữ thợn. Chỉ cần thao tắc thiên lạc chính mình tự sát liền không có người sẽ hoài nghi này hết thể là hắn làm. Đến lúc đó, thiên lạc sẽ bị phán định thành tự sát Thốn thử cũng có thể ở hai ngày sau, đi theo mọi người cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Sau đó, chờ hắn chính là đếm không hết vinh hoa phú quý, hoàn toàn không biết cho dù hắn đi ra ngoài, cũng là sẽ bị Bạch Vũ tâm cấp hại chết, thốn thử còn ở nơi này làm mộng đẹp. Thiên Lạc đấy mắt một mảnh mờ mịn chi sắc, trên mặt cũng là không có bất luận cái gì biểu tình, trong tay kia sắc bén trù thủ nhắm ngay chính mình cổ, hung hăng đâm đi xuống. Ở cuối cùng thời điểm dừng lại, sắc bén trù thủ nổi lên lệnh nhân tâm hàn lãnh mang, gắt gao chống thiên Lạc kết hầu, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể cắt ra thiên lạc kia trắng non mảnh khảnh cổ. Đáy mắt âm ngoan càng thêm ngưng tụ, thốn thử lập tức lớn tiếng nói, ta mệnh lệnh ngươi hiện tại liền lập tức tự sát dùng truy thủ cắt ra chính ngươi hết hầu. Nghe xong thốn thử nói, thiên lạc như cũng là kia chết lặng biểu tình, trên tay cũng là đi theo đậu. chương 169 thiên lạc nguy hiểm 11. Cơ hồ muốn lộ ra thắng lợi mỉm cười, thốn thử mắt thấy kia trùy thủ chỉ kém như vậy một chút, là có thể muốn thiên lạc cánh mạng Nhưng mà, giờ phút này thiên lạc động thủ, kia chủy thủ lại là trực tiếp bị thiên lạc tốc độ cực nhanh vứt ra, trực tiếp liền xuyên thấu không khí, đinh ở thốn thử đầu vai. À, đều thảm thiết một tiếng, thốn thử mắt thấy bên này thiên lạc thân hình chật lóe, nhanh chóng tới gần đến hắn trước mặt, đôi tay ổn định bờ vai của hắn, đầu gối chiều thượng, nháy mắt liền manh chẳng ở hắn trên bụng. Thiên lạc sức lực cực đại, thốn thử vẻ mặt thông khổ, trực tiếp liền hộp ra một búng máu tới. Nhìn thốn thử kia thống khổ bộ ráng, thiên lạc trực tiếp bắt lấy thốn thử đầu tóc, hung hăng một quyền liền nện ở thốn thử trên mặt, làm ngươi khống chế ta, làm ngươi kêu ta tự sát, làm ngươi ở trước mặt ta sát. Trực tiếp một quyền, thốn thử liền thành gấu chúc mắt, ngay sau đó lại là một quyền, thốn thử hai chỉ mắt đều thành gấu chúc mắt, xanh tím hốc mắt nhìn qua thập phần buồn cười khôi hài. Một quyền tiếp theo một quyền rơi xuống, thiên lạc động tác lại mau lại tàn nhẫn. Đánh thốn thử hộp ra một ngụm đoạn nha. Dị năng đi theo đóng cửa, thốn thử trên người sức lực cũng như là bị rút ra giống nhau, cả người mềm như bông ngã trên mặt đất, sau đó bị thiên lạc một chân đạp lên trên đầu. Trong ánh mắt tràn ngập ẩn ẩn khinh thường, thiên lạc nhìn thốn thử, khỏe miệng càng là gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi xem như cái gì đồ vật, cũng dám tới ra lệnh cho ta. Nhìn thiên lạc đối với chính mình cười lạnh, thốn thử sau lưng lông tơ đều cơ hồ run dày lên. Hoàng sợ hô to, ngươi, ngươi như thế nào sẽ không có bị ta khống chế? Chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy, thốn thử giống như thấy quỷ giống nhau nhìn thiên lạc. Ngươi không hồn thuật, chỉ có thể khống chế tinh thần chi lực so ngươi nhỏ yếu người, cho nên ngươi căn bản là khống chế không được ta. Thiên lạc như thế nói, đen nhánh đáy mắt nhảy lên cười lạnh, trên chân cũng là đi theo dùng sức, các ngươi ở đây mọi người hồ sơ tư liệu, ta đều cẩn thận xem qua, ta biết ngươi gì năng thương tổn không đến ta. Nói cách khác, ta cũng sẽ không như vậy vô tâm mắt, ở loại địa phương này ngủ. Thiên lạc đã biết, đóng quân mà này đó binh lính bên trong, có trộm đi sinh hóa vũ khí phản đồ, đương nhiên là phải cẩn thận thêm cẩn thận, đóng quân trong đất binh lính tư liệu, nàng đều xem qua, đối với thốn thử dị năng, cũng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thiên lạc tinh thần chi lực đã cưỡng hạn đến có thể thao tác đến trong truyền thuyết chiến giáp, Lại như thế nào sẽ bị thốn thử điểm này thủ đoạn nhỏ cấp khống chế tự sát đâu? Trực tiếp thành thạo liền đem thốn thử cấp trói lại, thiên lạc thừa dịp những người khác đều không có trở về, mang theo thốn thử đi đã bị phong tỏa viện nghiên cứu nội. Viện nghiên cứu sở dĩ bị phong tỏa là vì giữ lại chứng cứ, nơi này những người khác sẽ không lại đây, dùng để giam giữ thốn thử là nhất thích hợp bất quá. Thốn thử vốn dĩ thực lực liền không bằng thiên lạc, hiện tại bởi vì dị năng không có sức lực. Cả người mặt mũi bầm dập, bị thiên lạc như là kéo bao tải giống nhau kéo đi viện nghiên cứu. Vài cái đem thốn thử cột chắc lúc sau, liền đem chuyện này hội báo cho cố kinh thế. Không ra 3 phút, cố kinh thế liền đã trở lại. Cố thiếu tướng, ngươi chắp cánh bàng bay trở về A, như thế nào như thế mau Nhìn cố kinh thế, thiên lạc kinh ngạc hỏi. Sau lại, thiên lạc cũng là phản ứng lại đây, thiếu chút nữa đã quên, ngươi dùng dị năng thời điểm. Chạy lên xác thật là sò phi còn nhanh. Xem ngươi như thế có tinh thần, hẳn là không có bị thương. Nhìn thiên lạc không có việc gì, cố kinh thế cũng là yên tâm. Sau đó đáy mắt nổi lên một mặt sắc khí, quanh thân khí thế bức người đi, đi tìm cái kia đánh lén ngươi người tính sổ. chương 170 hố ngươi nhà một, dám đánh lén người của hắn, cố kinh thế nhất định phải làm thốn thử trả giá huyết đại giới. Hai người cùng nhau đi vào viện nghiên cứu. Đi tới thốn thử trước mặt. Giờ phút này thốn thử cả người nhìn qua đều có vẻ phi thường chật vật, đỉnh một đôi khôi hài gấu trúc mắt, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nghe được thiên lạc cùng cố kinh thế tiếng bước chân, thốn thử vốn là muốn làm bộ hôn mê, lại là hoàn toàn không có cách nào tránh được bên này cố kinh thế mắt. Nho nhỏ điện lưu từ cố kinh thế trong tay vụ ra, trực tiếp liền dừng ở thốn thử trên người. Á á á! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thốn thử cả người kích run. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mở bừng mắt chữ. Lập tức liền đối thượng cố kinh thế cùng thiên lạc kêu mang theo vài phần lánh khóc tầm mắt. Thốn thử cả người đều phải dọa nằm liệt. Thiếu tướng, ta sai rồi. Câu ngài bỏ qua cho ta. Người sống hay chết, đều phải nghe thiên lạc. nhan nhạt nhìn thốn thử, cố kinh thế chẩm dại nói. Muốn cho ta bỏ qua cho người sao? Nhìn thốn thử, thiên lạc khỏe miệng gợi lên một chút tươi cười. Gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau. Thốn thử mắt thấy bên này thiên lạc khỏe miệng tươi cười càng thêm gia tăng một ít, trong lòng cũng là nhiều vài phần thấp thỏng. Có thể, bất quá ngươi muốn trước nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn giết ta. Bình tĩnh nhìn thốn thử, thiên lạc tổng cảm thấy này trong đó hẳn là còn có cái gì sâu xa. Cái này, cái này thốn thử trong lòng tính toán, ta nói, ngươi có phải hay không liền buông tha ta. Ngươi hiện tại không nói, ta liền trước phế đi ngươi. Thiên lạc như thế nói. Trong tay trùy thủ phiếm hàng quang, chỉ chỉ thốn thử lửa người dưới quan trọng bộ vị. Sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh, thốn thử không chút do dự nói, ta nói, ta nói, là bạch vũ tâm, là nàng nói phải cho ta một tuyệt bút tiền, trả lại cho ta mua hải đảo, làm ta nhất định phải giết ngươi. Bạch vũ tâm, gan từng chứa một niệm ra nữ nhân này tên, thiên lạc sâu thẳm đáy mắt, hiện ra điểm điểm sắc bén giết sạch, cười lạnh một tiếng, cái này tiểu bạch liên hoa. Thật là một chút cũng không chịu ngừng nghỉ. Nghe ra thiên lạc trong giọng nói sắc khí, thốn thử hiện tại đã không dám xem thường thiên lạc, chỉ cảm thấy thiên lạc quanh thân hơi thở hết sức dò người, toàn thân đều là thẩm thấu ra thị huyết hơi thở. Chuyện này, ta trở về sẽ cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Cố kinh thế như thế nói, kia đáy mắt cũng là đi theo tràn ngập ra từng trận giết sạch. Cái này bạch vũ tâm lá gan không khỏi cũng quá lớn, cư nhiên còn dám chỉ huy người đối thiên lạc đậu thủ. Nếu là không giết Bạch Vũ Tâm nói, Cố Kinh Thế vô pháp nguội giận. Giờ phút này ở Cố Kinh Thế trong lòng, Bạch Vũ Tâm đã giống như người chết. Cố thiếu tướng, người cho ta công đạo, đơn giản chính là giết nàng, nhưng ta không nghĩ làm Bạch Vũ Tâm chết. Thiên Lạc như thế nói, trên mặt cũng là đi theo lộ ra sán lạnh vô hại tươi cười, ngữ khí trầm dai nói, ta không cần nàng cái mạng, ta muốn nàng tồn tại, ta muốn nàng thân bại danh liệt, sống không bằng chết. chết không tính cái gì Thiên lạc cũng sẽ không bởi vậy mà hả giận. Nàng muốn bạch vũ tâm mất đi nàng hiện tại sở có được hết thảy, nàng muốn bạch vũ tâm sống không bằng chết, tồn tại cảm thụ thống khổ. Cái này bạch vũ tâm, 5 lần 7 lượt đối nàng hạ độc thủ, thiên lạc nhẫn mại cũng coi như là tới rồi cực hạ. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt cũng là ấp hủ nguy hiểm hàn mang, xem bên này thốn thử đều cảm giác được kinh hãi. Có thể, ngươi rửa theo ngươi trong lòng suy nghĩ, Tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần băn khoăn hậu quả. Thiên lạc muốn chính mình xử lý, cố kinh thế liền thành toàn nàng, đến nỗi hậu quả, hắn tới giúp thiên lạc gánh vác, thiên lạc như thế nào vui vẻ liền như thế nào tới. chương 171 hố ngươi nha hai. Nghe xong cô kinh thế nói, bên này thốn thử càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Bạch vũ tâm chính là bạch gia đại tiểu thư, này nếu là treo chọc nói, cũng là khó lường sự tình. Cố kinh thế lại là như thế dung túng thiên lạc, làm nàng buông tay đi làm, hoàn toàn liền không có nửa điểm chần trở, vì chính là làm thiên lạc ra này khẩu ác khí. Nay, nay thật sự là quá tùy ý thiên lạc làm vậy, cố kinh thế này quả thực chính là không mang bất luận cái gì hậu quả, chỉ cần thiên lạc vui vẻ liền hảo. Cả người đều là phi thường kinh ngạc, bên này thốn thử kinh ngạc qua đi, cũng là phục hồi tinh thần lại, ngàn quan chỉ huy, nên nói ta đều nói. Ngài có phải hay không có thể buông tha ta? Vẹ mặt lấy lòng tươi cười, thốn thử phi thường biết gió chiều nào theo chiều ấy. Chỉ cần là vì chính mình mạng sống, thốn thử có thể không chút do dự bán đứng bạch vũ tâm, có thể thấy được hắn người này có bao nhiêu sao âm độc. Biết thốn thử không phải cái gì thứ tốt, thiên lạc nhướng mày đầu, nhìn thốn thử, nhẹ nhàng cười, ta nói chuyện giữ lời, người giúp bạch vũ tâm giết ta sự tình, ta có thể cùng người tính. Nghe xong thiên lạc nói, Bên này thốn thử cũng là đi theo đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có cảm tạ, liền nghe được bên này thiên lạc vân đạm phong khinh cười khẽ. Chuyện này tính đi qua, chúng ta cũng nên lại đây tính tính mặt khắc trướng. Trừng lớn mắt, thốn thử cả kinh thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy dựng lên, không phải đều kết thúc sao, còn có cái gì sự. Nga nha, không nghĩ tới ngươi còn nghe dễ quên nha, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi đoạt đi rồi ta giết chết một đầu gấu ngựa. Như thế nào, lúc này mới qua một ngày, liền không nhớ rõ. Thiên lạc cười hì hì nói, một bên nói, một bên nhướng mày nhìn bên này thốn thử. Tức khác bởi vì thiên lạc một câu, thốn thử ấp úng nói không ra lời. Nàng quan chỉ huy muốn, ta có thể đem săn giết kia đầu gấu ngựa thù lao đều cấp quan chỉ huy. Thốn thử lập tức nói. Nghe xong thốn thử nói, thiên lạc hứ lạnh một tiếng, trực tiếp bay lên một chân, hung hăng liền đá vào thốn thử hai chân chi ra nam. Tính. Tượng. Trinh thượng. a Một tiếng giết heo kêu thảm thiết, thốn thử thiếu chút nữa đau ngất đi. Người muốn dám ngất xỉu, ta liền vẫn luôn ngược đến ngươi lại tỉnh lại. Thiên lạc trực tiếp đối với thốn thử nói. Ta sai rồi, ta đem tiền của ta đều cho ngươi, cầu xin ngươi buông tha ta đi. Kiến thức qua thiên lạc kêu tàn nhẫn thủ đoạn, thốn thử biết chính mình căn bản là không phải thiên lạc đối thủ. Hơn nữa cố kinh thế còn ở nơi này đứng. Hắn càng là không có một chút phần thắng. Yên tâm hảo, ta không giết ngươi, chỉ là muốn thỉnh ngươi giúp ta cái bội. Thiên lạc như thế nói, mắt cũng là tàn nhẫn mèo lại, ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta liền lưu ngươi một cái mạng chó. Hảo, ta nghe lời, ta nhất định ngoan ngoan nghe lời. Thốn thử lập tức gật đầu nói. Thực hảo, ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi bị trảo tội danh không phải bởi vì ngươi muốn giết ta, mà là ngươi phản bội quân khu chỗ. An trộm viện nghiên cứu nổi ít hệ liệt sinh hóa vũ khí, cũng tạo thành lần này đại quy mô cảm nhiễm. Thiên lạc vừa nói một bên mang theo một chút lăng liệt nheo lại mắt. Ngươi nói cái gì? Ta không có đã làm chuyện như vậy. thốn thử lập tức vì chính mình lớn tiếng biện giải. Biết ngươi không có, chỉ là tạm thời thỉnh ngươi giúp một chút, chỉ cần ngươi nghe lời, tạm tha ngươi một cái mệnh, nói cách khác, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi chấn mậu sơn. Thiên lạc cả người đều có vẻ phi thường bình tĩnh, tức khác làm thốn thử á khẩu không trả lời được. Hào đi, ta đáp ứng. Không có mặt khác lựa chọn, thốn thử chỉ có thể đáp ứng rồi. Chính là, thốn thử không rõ, cái này thiên lạc rốt cuộc là muốn làm cái gì. chương 172 hố ngươi nha ba. Đương nhiên là không có khả năng nói cho thốn thử bọn họ kế hoạch, thiên lạc trước đem thốn thử đặt ở nơi này, sau đó củng cố kinh thế cùng nhau rời đi. Ngươi đây là muốn dẫn xả xuất động. Không phải do hỏi ngữ khí, cố kinh thế đã đoán được thiên lạc trong lòng tính toán. Lập tức cười gật đầu, thiên lạc mặt mày chung cũng là tràn ngập mười phần ý cười. Dù sao chúng ta cũng không biết rốt cuộc ai là phản đồ. Cứ như vậy, người nọ nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó chúng ta cũng liền hảo xuống tay. Kỳ thật, lòng ta có cái đại khái, biết chuyện này rốt cuộc là ai làm. Cố kinh thế dừng lại bước chân, nhìn thiên lạc, nói, Thật sự, kia không biết cố thiếu tướng cùng ta tưởng có phải hay không một người. Thiên lạc kỳ thật cũng là ẩn ẩn đã nhận ra một ít. Bắt tay mở ra, nghe xong thiên lạc nói, bên này cố kinh thế cũng là đi theo nhẹ nhàng nheo lại mắt. Làm gì? Thiên lạc nhứng mẩy, nhìn cố kinh thế. Nhìn xem chúng ta hoài nghi có phải hay không cùng cá nhân. Cái này nói, cố kinh thế chảo quá thiên lạc tay, đã bắt đầu ở thiên lạc trên tay viết hắn hoài nghi người nọ tên trùng một chữ. Cố kinh thế bàn tay to, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay chậm rãi thiên lạc lòng bàn tay viết chữ, mỗi một cái nét bút, đều có thể làm thiên lạc tâm đi theo nhảy nhảy dự. Lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, thiên lạc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt lại là bất động thanh sắc, như là một cái giống như người không có việc gì. Thức mau, cố kinh thế cái này tự viết xong. Thu hồi tay. Lòng bàn tay tê dại cảm giác tựa hồ tàn lưu, ẩn ẩn trêu chọc người tiếng lòng. Ngừng đầu, thiên lạc nhẹ nhàng hít mắt, xem ra ta cùng cố thiếu tướng tưởng giống nhau. Hoài nghi đều là cùng cá nhân, nay hẳn là chính là 89 phần 10. Kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Cố kinh thế đối với thiên lạc nói. Thiên lạc gật đầu, sau đó cùng cố kinh thế cùng nhau rời đi nơi này. Chờ đến buổi tối mọi người đều chấp hành nhiệm vụ trở về lúc sau, cố kinh thế đó là đem thốn thử sự tỉnh toàn bộ nói cho mọi người. Giống như kế hoạch tốt như vậy, cố kinh thế nói chính là thốn thử trộm đi dược tề, chứng cứ vô cùng xác thực, ngày mai liền hồi áp giải thốn thử trở về phụ mệnh. Đều là không nghĩ tới cái này đánh cắp sinh hóa vũ khí phản đồ như thế mau liền bắt được, mọi người đều là phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, lời này là cố kinh thế tự mình nói cũng không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi, mỗi người nghĩ đến bọn họ thực mau là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, tất cả mọi người là không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Mà ngày hôm sau lúc chẳng vạn, cố kinh thế chờ mọi người liền đều ngồi phi thuyền rời đi. Quân khu chỗ cũng là nghiên cứu chế tạo ra đối kháng sinh hóa vũ khí giải dược, lúc này đã ở đối với toàn bộ Mao Sơn khu tiến hành phun xương mù thức bao trùm, kế tiếp chính là chờ dược hiệu khởi hiệu sau lại phải người tiêu diệt cảm nhiễm thể. Những việc này đã không phải hẳn là từ thiên lạc tới nhọc lòng, nàng kế tiếp sở yêu cầu làm sự tình, chính là ngoan ngoãn chờ nàng củng cố kinh thế hoài nghi người kia động tác. Hai ngày sau, dết ngoại ô thành phố khu phế lâu. Bốn phía là một mảnh hoang vu mạc cỏ, trước mắt này đóng phế lâu ở dưới ánh trăng, thẩm thấu ra một chút trầm trọng âm trầm hơi thở. Phế lâu chung quanh vách tường đều là hủy hoại không ít, từ trước đến nay không có người ở. Nhưng là giờ phút này lại là có một bóng người đứng ở phế lâu sân thượng, qua lại bồi hồi, dạo bước, tựa hồ là ở nôn nóng chờ đợi cái gì đã đến giống nhau. Thời gian một phút một giây quá khứ, kia mái nhà thượng đứng người cũng là rốt cuộc chờ đã có người đẩy ra sân thượng đại môn. chương 173 hố người nhà 4 một thân điệu thấp màu đen, người kia túi đầu, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở trong bóng đêm. Trên sân thượng nam nhân cũng là một bộ điệu thấp bộ dáng Đợi người đã lâu, chạy nhanh, đem sinh hóa vũ khí giao ra đây. Trước mắt người nam nhân này là bị phái ra tiếp ứng, vì chính là đem phản đồ trong tay sinh hóa vũ khí lấy lại đây. Cấp cái gì? Cha mẹ ta người nhà đâu? Mang theo vài phần không vui thanh âm vang lên, kia phản đồ cũng là rốt cuộc chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, một đôi sắc bén mắt cơ hồ có thể đem người cấp bán thủng. Vốn nên là ánh mặt trời tuấn lãng một người. Giờ phút này nhìn qua lại là tràn ngập 10 phần lệ khí cùng âm oan, tần phi lãng trong tay cầm phong kín tốt ít hệ liệt sinh hóa vũ khí, rất xa nhìn qua như là một cái bị phong kín ống tiêm. Cho dù là những cái đó cùng tần phi lãng sớm chiều ở chung người, cũng sẽ không nghĩ đến lần này tạo thành đại quy mô ô nhiễm đầu sỏ gây tội, cư nhiên sẽ là tần phi lãng. Tần phi lãng từ trước đến nay đều là cương trực công chính. Lần này cần không phải bởi vì chân chính phía sau màn độc thủ bắt được cha mẹ hắn, uy hiếp hắn, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Bất quá, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tần phi lãng đều vẫn là làm không nên làm sự tình, trong lòng cũng là biết, hắn đã phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Ha ha, không nên gấp gáp, mặt trên nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoan đem sinh hóa vũ khí giao ra đây, ngươi cha mẹ liền sẽ không có việc gì. Chúng ta còn sẽ cho ngươi một số tiền, cho ngươi đi cho ngươi mẹ chữa bệnh. Nhưng là ngươi nếu là không ngoan ngoan nghe lời, vậy ngươi cũng có thể nhìn thấy ngươi cha mẹ, chẳng qua nhìn thấy sẽ là bọn họ thi thể. Mặt mày chung đều là nhảy lên một chút tâm độc, kia phụ trách tiếp ứng người ta nói nói. Quỷ ảnh, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí điểm, ta biết ngươi sau lưng người là ai, ngươi không nên ép ta. Thần phi lãng lạnh lùng đối với người này nói. Ngươi đã biết lại như thế nào? Mẹ ngươi đến bệnh nhưng không hảo trị, ngươi một cái xú tham gia quần ngũ căn bản không có tiền cho ngươi mẹ chữa bệnh, còn không phải muốn rửa vào ta mặt trên người cho ngươi lấy tiền, ngươi chăng cái gì cao quỷ a Chạy nhanh, đem đồ vật giao ra đây, vừa lúc lần này ngươi đi rồi vật may, không có bại lộ, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Bên kia tên là quỷ ảnh nam nhân không kiên nhẫn nói. Ngươi nói hắn không có bại lộ là sao? Ngươi xác định. Cười khét thanh âm văng lên. Làm quỷ ảnh cùng tần phi lãng sau lưng đều là trực tiếp nổi lên một trận hàn ý. Cái gì người? Quỷ ảnh trước hết cảnh giác, kia mặt mày chung đều là nổi lên nguy hiểm hàng quang. chậm rãi từ một bên bước đi phẩm sau đi ra, thiên lạc xuất hiện nháy mắt, cũng là đi theo khấu hạ có súng, súng lạ dở viên đạn bắn ra, sỏ xuyên qua không khí lúc sau, đồng thời bắn thủng bên này quỷ ảnh một bàn tay. Máu tươi vẩy ra mà ra, quỷ thủ một bàn tay trực tiếp bị súng lạ dở tạc thoái. Đau đến hắn hét thảm một tiếng. Tần Phi Lãng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, xoay người muốn chạy, lại là đống nhiên cảm giác được một đạo thân hình nhanh chóng vọt đến hắn trước mặt. Cố Kinh Thế đen nhánh đôi mắt thâm thúy trung giấu dếm một chút khói mù, tuấn mị trên mặt một mảnh lạnh băng sát khí. Trong lòng giật mình đồng thời, Tần Phi Lãng đã bị Cố Kinh Thế một chân đá nát đầu gối, cả người không chịu không chế quỷ gối trên mặt đất. Nhìn bên này Cố Kinh Thế, quỷ ảnh nháy mắt liền biết, bọn họ bại lộ Nghĩ tới nơi này, quỷ ảnh rơ lên súng lục, nhắm ngay không phải thiên lạc, mà là chính hắn đầu. Không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải muốn chết. Nhìn quỷ ảnh như vậy tìm chết động tác, thiên lạc đã không kịp ngăn trở. chương 174 hố ngươi nhà năm. Phanh một tiếng, quỷ ảnh khấu hạ có súng, viên đạn trực tiếp sỏ xuyên qua hắn đầu, nháy mắt liền phải hắn mệnh. Vội vã tìm chết hôn đàn. Quỷ ảnh bên này manh mối chặt đứt. Người chết trong miệng bộ không ra bất luận cái gì hữu dụng tin thức, giữ lại, cũng chỉ có bên này Tần Phi Lãng. Tuy rằng Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc đều hoài nghi Tần Phi Lãng, lại đều còn không biết Tần Phi Lãng sau lưng người kia, rốt cuộc là ai. Quỷ ảnh đã chết, Tần Phi Lãng không hề sẽ ra chuyện. Nghĩ tới nơi này, Thiên Lạc cũng là nhanh chóng đi tới Cố Kinh Thế bên người, trong tay thương chỉ vào Tần Phi Lãng đầu, đứng lên. Nghe xong Thiên Lạc nói, Tần Phi lãng lung lay đứng lên, sau đó mắt thấy bên này thiên lạc củng cố kinh thế. Tàn nhẫn nheo lại mắt, Tần Phi lãng tả khí gợi lên chính mình khỏe môi. Các người hai cái là cái gì thời điểm bắt đầu hoài nghi ta? Ta dị năng, có thể thoáng đọc lấy ra, thực lực ở ta dưới người cảm xúc. Lúc ấy ta tới rồi chấn mộ sơn, những người khác đều là an tâm, chỉ có người là khẩn trương. Cố kinh thế lãnh đạo nhìn Tần Phi lãng. Cho dù tần phi lãng mặt ngoài ngụy trang lại hoàn mỹ, cũng không có khả năng thoát được quá cố kinh thế mắt. Cố thiếu tướng thực lực, ta rất rõ ràng, cũng là vì ngày cường hãn, ngày mới vẫn luôn là ta sùng bái đối tượng. Tần phi lãng như thế nói, nhìn về phía thiên lạc, cặp kia mắt cũng là đi theo tàn nhẫn mêu lại, ta không rõ chính là, vì cái gì ta sẽ ở ngươi trước mặt bại lộ. Biết chính mình không thể gạt được cố kinh thế, chính là tần phi lãng không rõ. Thiên lạc vì cái gì có thể nhận thấy được hắn không ổn Hắn là phản đồ chuyện này Biết đến người càng ít càng tốt Thiên lạc sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này Khẳng định là bởi vì thiên lạc cũng hoài nghi hắn có vấn đề Bởi vì ngươi hành vi hành động cùng điều tra thượng không phù hợp Thiên lạc nhìn tần phi lãng Lộ ra tươi cười Tư liệu thượng biểu hiện ngươi là cái thực tốt người lãnh đạo Vì đồng bạn có thể hy sinh chính mình Nhưng là lúc ấy ở cảm nhiễm thể bầy sói tập kích chúng ta hai người thời điểm, ngươi không có trở về giúp ta, thật sự là cùng ngươi tư liệu thượng sở miêu tả bất đồng. Bởi vì, lúc ấy, ngươi sợ, ngươi sợ chết ở chỗ này liền vô pháp đem sinh hóa vũ khí giao cho ngươi mặt trên người, ngươi cha mẹ liền sẽ xẻ ra chuyện. Mặt khác, ngươi quá nóng nảy, vội vã tiêu diệt ta uy tín, vội vã diệt trừ ta, vội vã rời đi trấn mộ sơn, ngươi nuôn nóng. Làm ngươi bại lộ ở ta trước mắt Gan từng chữ một Thiên lạc quan sát như thế tinh tế Nhìn thiên lạc thần phi lãng cho dù bị buộc tới rồi Cái này phân thượng Vẫn là nhẹ nhàng cười Tươi cười trung lộ ra vài phần tàn nhẫn Tần phi lãng trước sau đều là nhìn bên này thiên lạc Trừ bỏ cố thiếu tướng Ta trước nay không bội phục quá những người khác Thiên lạc Ngươi là cái thứ hai người sau lương người Rốt cuộc là ai Thằng lăng lăng nhìn bên này tần phi lãng Thiên lạc lạnh lùng ép hỏi nói, không có trực tiếp trả lời, thần phi lãng cởi khẽ một tiếng, nhanh chóng ra tay, lập tức cầm thiên lạc trong tay thương, tiến lên một bước, trực tiếp đem họng súng để ở hắn ngực. thần phi lãng tốc độ thực mau, lôi kéo thiên lạc tay, mắt thấy liền phải khấu hạ cỏ súng. Trong lòng kinh hãi, thiên lạc nhanh chóng rỡ xuống thương hộp. Hung hăng huy khởi nắm tay, thần phi lãng thừa dịp thiên lạc chưa chuẩn bị, một quyền liền hướng tới thiên lạc mặt ném tới. Lại mau lại tàn nhẫn, tần phi lãng cũng không phải ăn chay, này một quyền đi xuống, tuyệt đối sẽ làm thiên lạc lâm vào hôn mê. chương 175 lơ đãng hôn một. Nhưng mà, bên này tần phi lãng năm tay còn không có chạm vào bên này thiên lạc cũng đã vững vàng bị người cấp ngăn cản. Thương nàng! Người cũng sướng! Dấu dếm sát khí lời nói, cố kinh thế đáy mắt nổi lên lạnh băng sóng chiều, trên tay căng thẳng liền trực tiếp vặn gãy tần phi lãng cánh tay. Trong miệng tức khắc phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, tần phi lãng đáy mắt một mảnh tuyệt nhiên, hung hăng đó là đem chính mình trong tay sinh hóa vũ khí ném đi ra ngoài. Trang sinh hóa vũ khí chính là bình thường pha lê, lúc này nếu là đánh nát, khó bảo toàn sẽ không cảm nhiễm. Nơi này khoảng cách rét thị bất quá một giờ xe trình, cảm nhiễm một khi khuyết tán, hậu quả không thể đoán trước. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt tức khắc nổi lên một đạo hàng quang. Mắt thấy kia sinh hóa vũ khí liền lướt qua lan can, hướng tới dưới lầu rơi xuống. Không chút nghĩ ngợi, thiên lạc cắn răng, đi theo thả người nhảy, lập tức nắm chặt kia sinh hóa vũ khí. Mắt thấy liền phải ngã xuống đi xuống, thiên lạc nhắm lại mắt. Thiên lạc! Nghe được chính mình phía sau truyền đến cô kinh thế thanh âm, thiên lạc vốn là tưởng xoay người, đem sinh hóa vũ khí ném cho cô kinh thế, tránh cho sinh hóa vũ khí vỡ vụn sau tiết lộ. Lại là không nghĩ tới cô kinh thế căn bản là không có cho nàng cơ hội này, đi theo nàng cùng nhau thả người nhảy, giữ nàng lại tay, đó là đem nàng cấp gắt gao hộ ở trong lòng ngực. Hoàn toàn kinh ngạc, thiên lạc khó có thể tin nhìn chính mình trước mắt cô kinh thế, cô kinh thế, người điên rồi. Người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn không muốn sống nữa sao? Trong lòng hoảng loạn vô cùng, thiên lạc chính mình nhảy xuống thời điểm không cảm thấy đáng sợ chính là Cố Kinh Thế đi theo nàng cùng nhau nhảy xuống, lại là làm Thiên Lạc lập tức hoảng hốt. Cố Kinh Thế càng thêm dùng sức ôm chặt Thiên Lạc, không phải sợ, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Nghe xong Cố Kinh Thế nói, Thiên Lạc hoảng loạn tâm ổn định. Uống Thiên Lạc, Cố Kinh Thế từ trên nhà cao tầng rơi xuống, quanh thân hồn lực bao vây, cường hãn dị năng làm Cố Kinh Thế đao thương bất nhập, làm hạ vững vàng rơi trên mặt đất thượng. Mặt đất xi mang đều là không chịu nổi vỡ toang mở ra. Đá vụn vẩy ra mà ra, người xem kinh hãi. Trái tim còn ở kinh hoàng, thiên lạc còn không có phục hồi tinh thần lại, liền mắt thấy một đạo bóng dáng cũng là đi theo từ thang lầu đỉnh nảy xuống, hô hấp chi gian liền nện ở trên mặt đất. trầm trọng châm đục, cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, máu tươi tràn ngập mà ra, lệnh người sởn tóc gáy. Chỉ thấy tần phi lãng kịch liệt thở dốc, tứ chi đều đã cơ hồ hoàn toàn quăng ngã đoạn văn mẹo, trên người xương cốt càng là chặt đức vô số. Miệng mũi tràn ra máu tươi, hiển nhiên là sắp không được. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phi Lãng cư nhiên sẽ nhảy lầu, Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế đều là nhanh chóng đi tới Tần Phi Lãng bên người. Trước đừng nhúc nhích hắn, đã thương tới rồi xương sống, không cố định lộn xộn nói, hắn thật sẽ chết." Lấy ra dược tề, Cố Kinh Thế đem này tới Tần Phi Lãng trong miệng. Chỉ uống lên một chút, Tần Phi Lãng cả người ánh mắt đều đã lâm vào mê mang, mất đi tiêu điểm. Thức mau lâm vào hôn mê chữa bệnh đội bằng mau tốc độ chạy tới, sau đó đem Tần Phi lãng đưa vào phòng giải phâu. Cuối cùng, trải qua cứu rút, Tần Phi lãng bảo vệ một cái mệnh, lại là biến thành người thực vật, thức tỉnh lại đây tỷ lệ không đến 1%. Hoàn toàn không nghĩ tới manh mối cư nhiên liền như thế chặt đức, thiên lạc cả người thật sâu như mày, lâm vào chầm tư. Suy nghĩ cái gì? Nhìn thiên lạc, cố kinh thế thoáng như mày, người sắc mặt, nhìn qua rất không tốt. Hẳn là đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. chương 176 lơ đã hôn hai, bổ càng. Cũng là từ đã trở lại lúc sau, liền vẫn luôn cảm giác chính mình bụng nhỏ ẩn ẩn làm đau. Đau thiên lạc kia khuôn mặt nhỏ nhìn qua đều là có chút trắng bệnh. ta không có việc gì. Nhìn cố kinh thế cho chính mình đảo tới một ly nước ấm, thiên lạc mới tưởng rỗi tay đi tiếp, bụng nhỏ chỗ lại là bỗng nhiên truyền đến một trận độ đau. Làm từ trước đến nay có thể nhẫn mại thiên lạc đều như mày. Rốt cuộc là nơi nào không thoải mái. Cố kinh thế bưng ly nước, tiến đến thiên lạc bên miệng. Như vậy tư thế vô cùng ái mùi thiên lạc vốn định là muốn cự tuyệt, rồi lại là động một chút đều là xuyên tim đau. Chỉ có thể ngoan ngoan há mổm, thiên lạc nhấp một ngụm nước ấm. Thiên lạc đau lợi hại, không có chú ý tới cô kinh thế vẫn luôn đều ở cẩn thận nhìn chằm chằm nàng động tác. Hồng nhuận môi mỏng, dính vào một chút về nước, nhìn qua giống như hồng diễm diễm anh đảo, hết sức rụi hoặc. Làm người không khỏi muốn ngắt lấy. Đến nay đều rõ ràng nhớ rõ thiên lạc đôi môi tốt đẹp, cố kinh thế như thế nghĩ, ánh mắt cũng là đi theo trở nên sâu thẳm một ít. Bụng nhỏ lạnh cả người phát đau, thiên lạc hoàn toàn không có chú ý tới bên này cố kinh thế tầm mắt. Nô rõ ràng không có ăn cái gì kỳ quái đồ vật, thiên lạc buồn bực. Kỳ quái, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên lạc, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta mang ngươi đi phòng y dề tế. Cố kinh thế như thế nói, sờ sờ thiên lạc cái chán cũng không phát suốt, có nghĩ phun. Không nghĩ. Thiên lạc trả lời cố kinh thế như thế một câu, sau đó cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cả người đều như là bị sét đánh giống nhau. chơi ạ! Bụng lạnh cả người phát đau, còn không phải là đại di mụ tới phía trước dự triệu sao. Thiên lạc cũng là nữ nhân, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, ngày thường chỉ cần hảo hảo chú ý, giống nhau bụng sẽ không như thế đâu. Chính là phía trước nàng quên mất mấy ngày nay là nàng tới cái kia nhật tử, còn ở chấn mổ sơn mắc mưa, bị lạnh. Khó trách xem bỗng nhiên như thế đau. Sợ tới mức sắc mặt càng trắng, thiên lạc nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, ta không có việc gì, chỉ là có chút mệnh tới rồi, ta chính mình đi phòng y tế là được. Nam nhân cũng sẽ không tới gì, thiên lạc nhưng không nghĩ bại lộ. Nhưng mà, thiên lạc mới đứng lên, có rút đau đớn liền nháy mắt chuyển đến. Như là một phen sắc bén đau nhọn, điên cuồng ở thiên lạc trong bụng phiên lên rảo. Đau thiếu chút nữa không đứng lại, thiên lạc gắt gao ninh mày, sau đó liền cảm giác được cố kinh thế trực tiếp bế lên nàng. Vẫn là nhất thái mội công chua ôm, thiên lạc giờ phút này đau trên người đều không có sức lực, cố kinh thế, phóng ta xuống dưới. Không thoải mái còn muốn thể hiện, ta mang ngươi đi phòng y hệ tế. Nhìn thiên lạc kia đau trắng bệnh trắng bệnh khôn mặt nhỏ. Cố Kinh Thế trên mặt mang theo một chút khói mù, ôm Thiên Lạc, đi nhanh đi phòng y hệ tế. Dọc theo đường đi, quân khu chỗ người đều như là thấy quỷ giống nhau nhìn Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc. Quả thực hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất chui vào đi, Thiên Lạc lại cũng là đau tàn nhẫn, lười biếng không muốn núp đích, tùy y Cố Kinh Thế đem nàng ôm đi phòng thể thao nghỉ ngơi. Nam ở phòng thể thao mềm mại trên giường, Thiên Lạc chậm rãi thở ra một hơi. Lập tức thông chi quân khu trô tốt nhất bác sĩ, cố kinh thế rôi tay, vói vào thiên lạc trong chăn. chịu đựng đau, thiên lạc một chân bước ra đi, đạp lên cố kinh thế trước ngực, ngăn cản cố kinh thế kế tiếp động tác. Cố kinh thế, ngươi làm gì? Ngươi không phải bụng đau, ta giúp ngươi xoa xoa bụng. Cố kinh thế nhìn thiên lạc kia một bộ như là bị kinh hách mèo con bộ dáng, thoáng khơi màu chính mình lông mày, bằng không, ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì. Trước 177 lờ đảng hôn ba. Bị cố kinh thế hỏi á khẩu không trả lời được, thiên lạc tổng không thể nói, nàng là cảm thấy cố kinh thế muốn chơi lưu manh đi. Ta chính mình có thể xoa, không nhọc phiền cố thiếu tướng tự mình động thủ. Thiên lạc nói chuyện thanh âm chính là nhược nhược, lớn tiếng nói chuyện, đều sẽ liên lụy đến bụng, đau càng thêm lợi hại. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi hiện tại có thể đánh thắng được ta, liền tiếp tục phản kháng. Cố kinh thế cường thế bá đạo không gọi phân trần rũi tay, nhẹ nhàng xoa xoa thiên lạc bụng. Cố Kinh Thế bàn tay hết sức cấm áp, lực độ vừa phải, thật là có như vậy một chút thoải mái, giảm bớt thiên lạc đau đớn. Cô thiếu tướng, ngươi nếu là không khoác quân trang nói, ngươi chính là một cái bá đạo lưu manh." Thiên Lạc cũng cảm thấy đau đớn giảm bớt không ít, như là cái tép rượu giống nhau xúc ở trên giường, tùy ý Cố Kinh Thế xoa nàng bụng. "Ta cũng chỉ xe đối với ngươi như vậy." Cố Kinh Thế ánh mắt thâm thúy, làm người liếc mắt một cái nhìn không thấu cảm xúc. Cố kinh thế động tác ôn nhu, yêu nghiệt khuôn mặt khoảng cách thiên lạc cũng rất gần, bàn tay to còn ở đánh vòng cấp thiên lạc xoa bụng. Những lời này, làm thiên lạc trong lòng không chịu khống chế nhảy nhảy. Không khỏi muốn hỏi cố kinh thế đây là cái gì ý tứ, thiên lạc còn không có mở miệng, phòng y tế đại môn đã bị người kéo ra. Hẳn là bác sĩ tới cố kinh thế như thế nói, nhìn về phía ngoài cửa người tới. Kia sát mặt lại là bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, ai làm ngươi tiến bảo. Nếu tới chính là bác sĩ nói, kia cố kinh thế khẳng định sẽ không làm ra như vậy phản ứng. Thiên lạc cũng là kéo ra giường ngủ cùng giường ngủ chi gian ngăn cản rung mảnh. Đầu tiên xâm nhập thiên lạc trong mắt chính là một đôi trăng bóng đùi. Chỉ thấy trước mắt một cái ăn mặc như là tình. Thú hộ sĩ phục tiểu hộ sĩ, trước ngực cúc áo hận không thể một cái đều không khấu lên. Dùng sức để ép kia vốn dĩ chính là phong. Mãn bộ ngực, làm người đều có thể nhìn đến nàng bên trong ăn mặc trong suốt lôi. Ti, váy cũng là sẻ ta đến đùi căn, nên nhìn đến, không nên nhìn đến, toàn bộ đều nhìn không sót gì. Thật hắn miêu cay mắt. Thiên lạc thật là cảm thấy không mắt thấy, vốn gì chỉ là bụng đau, hiện tại còn cảm thấy cay mắt. Cô Thiếu Tướng, là an bác sĩ trước gọi người ta đến xem tình huống đầu hộ sĩ thanh em nũ liệu. Quả thực có thể véo ra thủy tới, vừa nói một bên ngượng ngủng hoàng chính mình câu nhân thân thể. Cố kinh thế đáy mắt nổi lên rất là rõ ràng lánh khóc cùng chẳng ghét. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này tiểu hộ sĩ là tới thông đồng cố kinh thế, thiên lạc nhìn kia tiểu hộ sĩ nóng rắt ráng người, nhấp môi không nói. Thiên lạc, người yêu cầu nàng sao? Không cần nói, như thế chướng mắt nữ nhân, cũng có thể đuổi ra đi. Ta vốn gì cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Đánh một châm ngăn đau châm là được Đánh xong cũng có thể làm an bác sĩ Không cần lại đây Thiên lạc cũng nghe nói qua vị kia an bác sĩ Nói là Trung Quốc và phương Tây Y đều sẽ đặc biệt lợi hại quân Y Thiên lạc lo lắng cấp kia bác sĩ xem Ngược lại sẽ bại lộ Thân phận của nàng Vẫn là làm này tiểu hộ sĩ cho nàng Đánh một châm ngăn giảm đau tương đối hảo Tạm thời ngăn đau lúc sau Ngày hôm sau thiên lạc giống nhau Liền sẽ không có việc gì Tốt, thỉnh chờ một lát Tiểu hộ sĩ còn không xem như đặc biệt cấp khó ra nổi, lắc mông, đi dược phẩm quầy xứng hảo dược, cầm côn đi tới, thỉnh bắt tay vươn tới. Mắt thấy tiểu hộ sĩ mị nhãn như tơ con lưng, ngực chính hướng về phía cô kinh thế, thiên lạc nhịu nhịu mi, trong lòng lẩn ẩn nhiều vài phần không mau Phiền toái mau một chút. Thiên lạc thúc giục nói. Vẫn là rất đau nói, không bằng chờ bác sĩ lại đây trần bệnh hạ rốt cuộc là chuyện như thế nào. cố kinh thế đối với thiên lạc nói chân 178 lơ đảng hôn bốn. Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ, ngày mai liền sẽ hảo. Thiên lạc xúc lên chính mình tay háo, lộ ra chính mình cánh tay, đánh đi. Gật gật đầu, tiểu hộ sĩ lập tức cấp thiên lạc tiêu độc, châm trọc trọc đi xuống, sau đó liền dương mắt, nghiêm túc nhìn, cố kinh thế. Trong mắt hiện ra si mê, tiểu hộ sĩ hôm nay tới nơi này không phải vì mặt khác, đúng là vì trước mắt cố kinh thế. Năng nhưng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt, tranh thủ bắt được cố kinh thế cái này hoàn mỹ nam nhân. Tiểu hộ sĩ ghim kim thời điểm, thiên lạc liền cảm thấy phi thường đau, sau đó đau đớn liên tục Túi đầu vừa thấy, này hộ sĩ kia châm trọng căn bản là không đánh vào mạch máu thượng, mà là chát ở một mảnh da thị thượng. Giờ phút này nước thuốc tạo ra làng da, đã cố lấy một cái xanh tím bao. Thế thiên lạc hít hà một hơi, tiểu hộ sĩ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức rút ra châm. A Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu hộ sĩ như thế nói, lại không phải đối với thiên lạc xin lỗi, mà là nhìn cố kinh thế, cố thiếu tướng, nhân ra không phải cố ý. Người nên xin lỗi chính là nàng, không phải ta. Cố kinh thế lạnh lùng nhìn mắt tiểu hộ sĩ, sẽ không trích nói liền đi ra ngoài, làm ăn bác sĩ chạy nhanh lại đây. Thiên lạc vốn dĩ không tính toán so đo, lại là không nghĩ tới tiểu hộ sĩ đoạt ở nàng phía trước, ai nha, cố thiếu tướng. Chỉ là một chút tiểu sai lầm, chỉ cần cố thiếu tướng không thèm để ý là được, ta có thể một lần nữa lại đánh một châm. Ngươi nói cái gì? Thiên lạc cao cao khơi mà mày, nói cho ngươi, mặc kệ có để ý không cũng là xem ta rốt cuộc như thế nào tưởng, bị bạch bạch chọc một châm, còn lưu lại một mảnh ưu thanh lại không phải cố thiếu tướng. Ta muốn ngươi hiện tại liền lập tức hướng ta xin lỗi. Vốn dĩ thiên lạc cũng không để ý điểm này việc nhỏ. Chính là cái này tiểu hộ sĩ thái độ cũng quá kiêu ngạo, trong mắt hoàn toàn không có nàng, giúp nàng gửi gọi lộn số châm, cư nhiên là đối với cô kinh thế xin lỗi. Căn bản chính là không đem nàng đưa người xem. Bất quá là một chút tiểu sai lầm, tiểu thiếu ra ngươi thân là nam nhân, như thế nào như thế không rộng lượng. Tiểu hộ sĩ chưa thấy qua thiên lạc, nhưng là biết thiên lạc không có con giáo, cho nên căn bản không đem thiên lạc để vào mắt. Không có lộ ra tức giận biểu tình. Thiên lạc ngược lại là cười, thật không khéo, con người của ta, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ, ngươi không xin lỗi, liền cút cho ta. Một cái tiểu hộ sĩ, nương cho nàng xem bệnh lại đây thông đồng cố kinh thế, còn đối nàng như thế tiêu ngạo, quả thực chính là buồn cười. Ai nha, tiểu thiếu ra ngươi không cần sinh khí sao. Nhìn mắt cô kinh thế, tiểu hộ sĩ nhìn đến cố kinh thế cư nhiên một câu đều không giúp nàng nói, hoàn toàn dung túng thiên lạc kia đáy mắt cũng là nổi lên không vui cùng ác độc, bằng không chúng ta không chích, ăn chút thuốc giảm đau đi, tới, ta cấp tiểu thiếu ra đổ nước. Nói, tiểu hộ sĩ cầm lấy một bên ấm nước, kinh hô một tiếng, trên tay cô ý vừa trợt, kia trong ấm trả nước sôi bắt ra tới, hướng tới thiên lạc mặt liền bắt qua đi. Như thế ác độc chiêu số, quả thực chính là lệnh người gây tẩm. Thiên lạc đáy mắt nổi lên sắc bén, một cái dùng sức lắc mình né tránh lại là không nghĩ tới Cố Kinh Thế cư nhiên so nàng càng cần trượng, trực tiếp kéo nàng một phen. Hoàn toàn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, hai người đồng loạt dùng sức, Thiên Lạc một cái không xong, cả người đều đè ở Cố Kinh Thế trên người. Mắt thấy Cố Kinh Thế khuôn mặt tuấn tú tu ở chính mình trước mắt phóng đại, Thiên Lạc kinh ngạc trừng lớn mắt, vì bảo trì cân bằng, không thể không đè nặng Cố Kinh Thế, khóa ngồi ở hắn trên người, trên tay vừa chợt Cánh môi trực tiếp dán lên cố kinh thế môi mỏng. chương 179 quân ý an liệt giặt một. Mềm mại xúc cảm làm thiên lạc đại náo nháy mắt kịp thời. Mang theo vài phần quen thuộc, thiên lạc từ trước cùng cố kinh thế cũng từng có như thế thân mật tiếp xúc, chính là lần trước là hô hấp nhân tạo, lần này nhưng không giống nhau a Thuộc về cố kinh thế hơi thở cơ hồ theo cái này hôn môi truyền lại lại đây, thiên lạc chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, đầu trung nổ vang một mảnh. Thậm chí quên mất phản ứng, thiên lạc kinh ngạc quá độ, không khỏi giật giật miệng, lại là càng thêm gia tăng cái này hôn môi. Thiên lạc củng cố kinh thế tầm mắt đối thượng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cố kinh thế cũng là có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó kia sâu thảm con ngươi nhẹ nhàng meo lại, nhỏ vụn phản phất giống như kim cương giống nhau hoa mị quang mang ở trong đó không ngừng nhảy lên, làm nhân tâm say trầm mê. Nha! Hộ sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn thét trói thai. Đánh cái giật mình phục hồi tinh thần lại, thiên lạc lập tức ngồi dậy, trong lòng sóng gió mánh liệt, trên mặt lại bất động thanh sắc kéo ra cùng cố kinh thế chi gian khoảng cách. Trong lòng như là sủi cái thỏ con, nếu là nói hiện tại thiên lạc còn có thể bảo trì bình tĩnh tự hỏi muốn như thế nào cho chính mình giải vây nói, như vậy cố kinh thế kế tiếp động tác, còn lại là hoàn toàn làm thiên lạc hôn đột. Chỉ thấy cố kinh thế cũng là ngồi ngay ngắn. Đầu lươi thoáng ở trên môi đảo qua, tựa hồ là ở dư vị vừa rồi cái kia hôn ngôi. Cố kinh thế như vậy động tác, xứng vơi kiêng tả tứ tươi cười, hết sức câu nhân, lệnh người say mê. Đầu anh một tiếng nổ tung, thiên lạc ở trong lòng đau mắng yêu nghiệt. Mặt đỏ cái gì? Cố kinh thế tươi cười ta mị, nhìn chầm chầm thiên lạc nói. Ta đối nam nhân dị ứng. Thiên lạc ngạnh cổ nói, sau đó lạnh lùng nhìn về phía bên này tiểu hộ sĩ. Sắc bén mắt, ẩn ẩn nhảy lên sắc khí, làm bên này tiểu hộ sĩ thân mình run lên. Ta không phải cố ý, ta chỉ là chữ tay, tiểu thiếu da ngươi cũng không nên để ý. Tiểu hộ sĩ cảm giác được thiên lạc ánh mắt nguy hiểm, lập tức cuốn quýt biện giải Ngươi yên tâm, ta không ngại. Người cười sang sảng, thiên lạc còn không đợi bên này tiểu hộ sĩ thở phào nhẹ nhõm liền một cái dơ tay, cầm lấy trên bàn ly nước, xôn sao một tiếng, trực tiếp bát tiểu hộ sĩ một chén nước. Đồ ập xuống thủy, tiểu hộ sĩ trực tiếp kêu thảm thiết ra tiếng, trên mặt trang cũng hoa, lung tung một lau mặt, hát hát hồng hồng một mảnh, cùng cái nữ quỷ dường như, ngươi dám dùng thủy bắt ta. Ai nha, ta trừ tay, ngươi cũng không nên để ý. Thiên lạc mắt tàn nhẫn meo lại, lạnh lùng nói. Bị thiên lạc như vậy ánh mắt cấp dọa tới rồi, tiểu hộ sĩ còn có chuyện muốn nói, lại là đổ ở hết hầu nói không nên lời, một hơi nghẹn, sắc mặt đều lớn lên xanh mét xanh mét. Dược ta sẽ chính mình ăn, hộ sĩ tiểu thư ngươi có thể rời đi, nói cách khác, ta lần sau lại trở tay, khả năng liền phải bắt nước sôi. Thiên lạc nghĩ đến bởi vì cái này tiểu hộ sĩ, nàng cư nhiên củng cố kinh thế hôn một cái, trong lòng liền hoảng loạn lợi hại, ta ăn dược liền sẽ hảo, làm vị kia ăn bác sĩ, cũng không cần lại đây. Thiên thiếu gia, sinh bệnh không thể chính mình ăn bậy dược, vẫn là làm ta nhìn một cái, sau đó lại cấp thiên thiếu gia khai dược đi. Ôn Nhu Thanh âm mang theo một chút trầm thấp khảẳn tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười còn không có nhìn thấy người nhưng là thanh âm này đã là cũng đủ làm người mê muội mà câu này nói xong phong y tế đại môn lần thứ hai bị người kéo ra đập vào mắt chính là một cái ăn mặc áo bờ lậ trắng nam nhân trắng nón trên mặt ngũ quan ôn nhu tối lãng khỏe miệng còn gợi lên một mặt như có như không nhu hòa tươi cười chương 180 quân ý thì liệt giặt hai thêm càng một Cả người đều là cho người một loại như tắm mình trong gió xuân giống nhau cảm giác, trước mắt người nam nhân này, như thế nào xem đều là như thế nào Tuấn Mỹ, dơ tay nhớp chân chi dàn đều là lệnh người vô pháp kháng cự. Đặc biệt là kia một đôi thiển sắc con người, nhàn nhạt nhảy lên nu hòa quan mang, rồi lại mang theo vài phần lệnh người đoán không ra sâu thảm. Chẳng qua, kia sâu thảm bị tơ vàng mắt kính tinh phiến ngăn trở, rất khó bị người phát hiện. Làm người chỉ có thể nhìn đến trước mắt người nam nhân này ôn nhu Tướng mạo cũng có phải hay không cấp bất luận cái gì nam nghệ sĩ hoàn mỹ, trước mắt vị này bác sĩ, dáng người cao gầy, kia áo bờ lọc trắng quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau thích hợp, ôn Nhu chung rồi lại ẩn ẩn lộ ra vài phần thâm trầm. Làm người nhìn liền không khỏi tâm sinh hảo cảm, trước mắt người nam nhân này, tựa hồ là mang theo cái loại này làm người vô pháp kháng cự hoa ngon. Không khỏi liền sẽ đối hắn buông cảnh giác, muốn cùng hắn thân cận. Thiên lạc nhìn trước mắt người nam nhân này, cảm thấy hắn giống như cổ đại phương Tây quý tộc, ưu nhã thân sĩ, chính là kia thấu kính sau hai tròng mắt trùng rồi lại ẩn ẩn mang theo vài phần nhật nhạt tà khí. Tạ khí thoảng qua, tựa hồ là ảo giác, rồi lại xác thật tồn tại. Biết đây là cố kinh thế tìm tới vị nào, quân khu chố nhất nổi danh quân y đi hè, an liệt dọc. Nhìn như vậy một cái Mỹ nam tử. Thiên lạc trong lòng lại là hoàn toàn không có nổi lên nửa điểm gận sóng. Xem ra, cái này là trốn không thoát. Vốn đang tưởng chạy nhanh thu phục cái này tiểu hộ sĩ, làm cái này an liệt giặc đường tới, ai biết, cư nhiên vẫn là chậm một bước. Trong lòng nghĩ ngàn vạn không cần bị phát hiện mới hảo, thiên lạc dây rùa suy nghĩ muốn lên, bụng rồi lại là đột nhiên chịu đau một chút. Người không cần lộn xộn Nhìn thiên lạc này một bộ dây rủa suy nghĩ muốn lên bộ ráng. Cố kinh thế lập tức bế lên thiên lạc, đem nàng đặt ở một bên sạch sẽ trên giường. An liệt giặc cũng là nhướng mày nhìn cố kinh thế liếc mắt một cái, sau đó lập tức đi tới thiên lạc bên người. Tất cả mọi người là làm lơ tiểu hộ sĩ tồn tại. Toàn thân đều đứt đấm, tiểu hộ sĩ khí quả thực sắp nhảy dựng lên, rồi lại không cam lòng liền như thế rời đi, chỉ có thể lại tiện hề hề tiến đến mấy người trước mặt. Nơi đó không thoải mái. An liệt giặc nhìn thiên lạc. Rồi tay bắt được thiên lạc thủ đoạn, chắc chắc nàng mạch đập. Chỉ là bình thường bụng đau, có thể là ăn đồ tồi. Thiên lạc cả người biểu tình nhìn qua đều là phi thường bình tĩnh bình tĩnh, hoàn toàn không có một chút nói dối qua đi hoảng loạn. Nhìn an liệt giặc động tác như vậy, thiên lạc cũng có chút kinh ngạc. Thiên lạc còn tưởng rằng, an liệt giặc sẽ như là bình thường tây bí như vậy, ấn ấn nàng bụng, dùng ống nghe bệnh nghe một chút nàng hô hấp lại không nghĩ rằng an liệt giặc cư nhiên như là trung ý y ả như vậy bắt mạch. Ở 21 thế kỷ, y lý thuật cao minh trung ý y đều yếu thấy, thiên lạc không nghĩ tới tới rồi 60 thế kỷ, trung ý y lý thuật ngược lại là so 21 thế kỷ muốn càng thêm tinh tiến. Tây Y hiền nói, thiên lạc còn hảo tùy tiện chỉ vào dạ dày nói dạ dày đau, này bắt mạch thiên lạc hoàn toàn không hiểu, cũng không biết muốn như thế nào ứng phó. Trong lúc nhất thời, đáy mắt cũng là càng nhiều vài phần cảnh giác. Mà nghe xong thiên lạc nói, an liệt giặc cấp thiên lạc bắt mạch, kia đôi lông mày lại là không khỏi thoáng dơ lên, đáy mắt tựa hồ cũng là nhanh chóng hiện lên một đạo kinh ngạc. Như thế nghĩ, an liệt giặc ngừng đầu, nhìn mắt thiên lạc, ánh mắt có khác thâm ý. Trên mặt nhìn qua không có bất luận cái gì không ổn biểu tình, thiên lạc cả người biểu tình nhìn qua đều phi thường bình tĩnh, nhưng là lại là gắt gao nhấp môi, tựa hồ mang theo một chút khẩn trương. chương 181 quân ý gì an liệt giặc ba Thêm càng hai. Nhìn thiên lạc, an liệt giặc khỏe miệng thực mau gợi lên một nụ cười. Trong lòng giật mình, thiên lạc tâm nói cái này an liệt giặc sẽ không thật sự nhìn ra nàng là nữ nhân tới đi. Sắc thật là dạ dày vấn đề, ta cho ngươi khai điểm thuốc giảm đau, ngươi ăn nghỉ ngơi một lát liền hảo. An liệt giặc trên mặt biểu tình phi thường bình tĩnh, không có một chút phát hiện thiên lạc là nữ nhân sau kinh hoàng Nhìn an liệt giặc, thiên lạc hiếp mắt. Nàng đoán không ra cái này an liệt giặc trong lòng suy nghĩ. Nếu là thật là dạ dày bệnh nói, người nam nhân này hẳn là cho hắn khai chính là dạ dày dược, mà không phải thuốc giảm đau, chính là nếu là đã nhìn ra nàng là nữ, người nam nhân này vì cái gì lại cái gì đều không nói. Mà liên ở thiên lạc trong lòng bất ổn như thế nghị thời điểm, an liệt giặc dược cũng khai hảo. Cố kinh thế cũng đảo tới nước ấm, thiên lạc lập tức ăn dược. 50 thế kỷ y học đã phi thường tiên tiến. Dược ăn xong đi sau thực mau là có thể có tác dụng thiên lạc rất nhanh cảm giác tới rồi một chút buồn ngủ có chút mơ màng sắp ngủ cái này thuốc giảm đau lại nhất định yên giấc tác dụng ngủ một giấc lên sau là có thể hảo An liệt giặc thực mau nói ngủ đi ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần phòng này cố kinh thế đối với thiên lạc nói, nóiư một tiếng thiên lạc vốn dĩ chính là bị gì đau tra tấn có chút mệt mỏi tối hôm qua lại ngao một cái suốt đêm. Giờ phút này lại dược lực dưới tác dụng, thực mau nhắm lại mắt. Thấy thiên lạc ngủ rồi, kia tiểu hộ sĩ cũng là đi theo dảo hoặc xoay chuyến mắt, trong lòng cũng là lập tức có chú ý. An bác sĩ, nơi này có ta chiếu cố là được, ngài không phải còn có việc, không bằng liền thỉnh đi về trước đi. Tiểu hộ sĩ phi thường ân cần lộ ra mỉm cười. Vất vả, ngươi có thể đi trở về. Cố kinh thế cũng không nghĩ làm người ngoài tiếp tục ở chỗ này quấy dày thiên lạc nghỉ ngơi. Cô thiếu tướng khách khí, ta đây liền đi trước. An liệt giặc như thế nói, thật sâu nhìn mắt ngủ rồi thiên lạc sau, lập tức xoay người rời đi. Bên này, cố kinh thế cẩn thận cấp thiên lạc cái hảo tràn, không cho thiên lạc cánh tay lậu ra tới, tránh cho thiên lạc cảm lạnh. cố thiếu tướng thiên lạc ngủ rồi, tiểu hộ sĩ nhìn cố kinh thế, chỉ cảm thấy trước mắt người nam nhân này thật là như thế nào xem như thế nào hoàn mỹ, cố thiếu tướng, nhân ra cảm thấy nóng quá Nga. Tiểu hộ sĩ như thế nói, một chút một chút giải khai chính mình hộ sĩ phục nút thắt, thực mau đó là đèm kia vốn dĩ liền không nhiều lắm hộ sĩ phục, một chút một chút thở ra. Mặt mày chung đều là tràn ngập 10 phần mị hoặc, trước mắt tiểu hộ sĩ như là một cái mê hoặc nhân tâm hồ ly tinh, một bên thoát, một bên đối với bên này cố kinh thế vước bị nhãn. Chờ đến tiểu hộ sĩ thoát xong rồi hộ sĩ trang, trên người chỉ còn lại có tính. Cảm nội, ý ghề cung điếu. Mang. vớ Tiểu hộ sĩ nhìn đến cố kinh thế không có minh xác cự tuyệt hắn, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng nàng đã thành công, đang muốn nũng nịu thò qua tới, lại là nhìn đến cố kinh thế động. Từ vừa rồi bắt đầu liền không có con mắt xem qua trước mắt tiểu hộ sĩ, cố kinh thế ngự khí tương đương lánh khốc, đối với chính mình trên tay nhẫn hạ đạt mệnh lệ, lập tức phái người lại đây, nhớ do muốn an tĩnh. Đúng vậy trên tay nhẫn là giản dị thư từ qua lại khí. Ở cố kinh thế câu này nói xong không đến 10 giây, liền có người mở ra phòng y tế đại môn. Dựa theo cố kinh thế yêu cầu, những người này đều là tuyệt đối an tĩnh, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tới là Biu Sơn cùng Tần Sơn dẫn đầu bộ đội đặc chủng giờ phút này đều là một thân sắc khí, sợ tới mức tiểu hộ sĩ sắc mặt đều là tráng bệnh trắng bệnh. chương 182 quân y dị an liệt giặc 4, thêm càng 3. Đuổi nàng đi ra ngoài, từ nay về sau. Ta không nghĩ nhìn đến nàng mặt. Cố kinh thế lạnh băng mệnh lệnh, không mang theo bất luận cái gì cảm tình, thậm chí, đều không muốn con mắt nhìn tiểu hộ sĩ liếc mắt một cái. Mắt thấy bộ đội đặc trùng người lập tức bắt được chính mình, tiểu hộ sĩ bị dọa đến tính toán lên tiếng kêu thảm thiết, lại là ở mở miệng phía trước, đã bị trực tiếp tá rớt cầm. Cố kinh thế mệnh lệnh là tuyệt đối, hắn muốn an tĩnh, như vậy, bất luận kẻ nào liền đều không thể phát ra âm thanh. Hoàn toàn không có dãy rủa sức lực Tiểu hộ sĩ trực tiếp đã bị kéo đi ra ngoài. Phong y dịch tế môn đóng lại, từ đầu đến cuối, đều không có đánh thức thiên lạc. Ngủ tựa hồ thực tán ổn, thiên lạc xúc thân thể. Thiên lạc ngũ quan phi thường xinh đẹp, rồi lại sẽ không có vẻ nữ khí, giờ phút này sắc mặt tái nhận, cả người đều có vẻ có chút yếu đớt. Ngay thường như là hung ác tiểu báo tử, ngủ rồi giống như là một người khác. Cố kinh thế nhìn chầm chầm thiên lạc kêu mềm mại cánh môi Khớp xương rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng ở thượng phất quá. Có thể phi thường rõ ràng nhớ lại thiên lạc kia mềm mại cánh môi, cố kinh thế mặt mày chung đều là nhảy lên một chút ý cười. Không có quấy giày thiên lạc, cố kinh thế tùy ý thiên lạc nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một chỗ thật lớn dinh thự nội. Ban đêm buông xuống, dinh thự nội trong phòng, tối tăm đèn còn hạ, một cái ăn mặc màu rượu đỏ áo tắm dài người già đứng ở bên cửa sổ, trong tay dơ rượu vang đỏ ly làm người thấy không rõ hắn giờ phút này tướng mạo, cả người trên người đều là đi theo nổi lên một chút lãnh khốc, người già phía sau còn đứng một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân. Sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sinh hóa vũ khí không phải đều tới tay, vì cái gì không có thể lấy về tới? Uống một ngụm rượu vang đỏ, kia lão niên nam nhân thanh âm mang theo vài phần âm trầm khàn khàn, cả người tựa hồ đều là mang theo vài phần không nao. Nghe xong lão niên nam nhân nói, Kia tây trang nam nhân sau lưng cũng là ra một tầng mồ hôi lạnh, quỷ ảnh tới rồi cuối cùng đều đã gặp được Thần Phi Lãng, lại là ở cuối cùng thời điểm, bị Cố Kinh Thế cùng một cái gọi là Thiên Lạc thiếu niên cùng nhau ngăn trở xuống dưới, bất quá, quỷ ảnh tự sát, Thần Phi Lãng cuối cùng thời điểm nhảy lầu, chúng ta cũng đã được đến tình báo, Thần Phi Lãng đã biến thành người thực vật, đời này là không có khả năng tỉnh lại, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn. Hạnh, nói cách khác Dựa theo cố kinh thế thủ đoạn, chúng ta vô cùng có khả năng sẽ bại lộ. Hừ, thất bại chính là thất bại, cái gì trong bất hạnh vận hạnh? kia lão niên nam nhân lại là phi thường bất mãn, nếu thành người thực vật, liền không cần lo cho, xếp vào ở tần phi lãng cha mẹ người bên cạnh, đều rút về tới. Đúng vậy, chiệt sạch sẽ, bất quá, cái kêu tần phi lãng cũng là giảo hoạt, hắn đã sớm lấy lòng bảo hiểm, hiện tại thành người thực vật. Bảo hiểm tiền cũng đủ hắn mẫu thân xem bệnh. kia Tây Trang Nam Nhân nhắc tới Tần Phi Lãng, cũng là một tiếng hừ lạnh. Tần Phi Lãng là cái không tồi mầm, vốn tưởng rằng lần này sự tình có thể thành công, lại là không nghĩ tới, vẫn là cố kinh thế càng tốt hơn. Nhắc tới cố kinh thế, kia Lão Niên Nam Nhân hừ lạnh một tiếng, gần nhất trước không cần tiếp tục động tác, cố kinh thế khó đối phó, đừng làm hắn bắt được dấu vết. Đúng vậy Tây Trang Nam Nhân nói xong rồi những lời này sau cũng là trực tiếp rời khỏi phòng. Nghe chính mình phía sau cửa phòng đóng lại, lão niên nam nhân cũng là buông xuống trong tay chảy rượu, khỏe miệng gợi lên âm độc tươi cười, Thiên Lạc đúng không? Ha ha! giấu dếm sát khí cười lạnh tiếng vang lên, tại đây ban đêm có vẻ hết sức công trầm. chương 183 quân ý an liệt giặc năm, thêm càng bốn. nay phương, Thiên Lạc tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya. An liệt giặc khai thuốc giảm đau phi thường dùng được, Thiên Lạc đã hảo không ít. Mở bưng mắt chữ, thiên lạc liền thấy được chính mình bên người cố kinh thế. Tỉnh! Cố kinh thế nhìn thiên lạc, thanh âm trầm thấp em hai. ân cố thiếu tướng, ta đã không có việc gì, có thể không thể đi trở về. Vẫn là thực hiểu biết thân thể của mình, thiên lạc biết hiện tại chỉ là bụng đau, trong chốc lát nếu là máu chạy thành sông nói, đã có thể thật sự không có cách nào ché lấp. Không đội, nếu không có việc gì, kia không bằng cầm ngươi thủ lao lại đi. Cố kinh thế xem thiên lạc sắc mặt khôi phục hồng luận, liền biết thiên lạc khẳng định là đã khá hơn nhiều. Tần phi lãng sau lưng người không phải còn không có bắt được sao, ta cũng có thể bắt được thù lao. Mắt lập tức sáng, thiên lạc mang theo vài phần kinh nạc nói. Nhiệm vụ lần này là không chế sinh hóa vũ khí cảm nhiễm, cậu thêm thượng tìm ra mai phục tại quân khu chỗ phản đồ. Này hai điểm ngươi đều làm được, liền tính là nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Cố kinh thế nhìn thiên lạc. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta cũng có thể quá mấy ngày lại cho ngươi. Muốn muốn? Như thế nào không nghĩ muốn, ta bận việc như thế thời gian dài, nhưng đều là vì giờ khắc này a Không cần cái gì cũng không thể không cần tiền, thiên lạc bụng cũng không đau, xúc lên chăn mặc tốt dày, sau đó liền lập tức củng cố kinh thế cùng nhau đi ra phòng y y thế. Vốn đang cho rằng cố kinh thế là trực tiếp cho chính mình khai trương chi phiếu là được. Thiên Lạc không nghĩ tới cố Kinh Thế cư nhiên đem nàng đưa tới phòng họp. Lần này sự tình, Bạch Tướng Quân cũng qua tay, ngươi nếu là không nghĩ thấy hắn, có thể ở chỗ này chờ ta. cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc nói, cùng đi đi. Cũng không có cái gì nhận không ra người, Thiên Lạc nhưng không sợ hãi nhìn thấy vị này Bạch Tướng Quân. Nhìn Thiên Lạc kia vẻ mặt đạm nhiên bộ ráng, cô Kinh Thế khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một mặt độ cung, sau đó đẩy ra cửa phòng. kinh thế Thiên lạc, mau mau mau, mau tiến bảo. Bạch khiêu vân nhìn bên này cố kinh thế cùng thiên lạc, lập tức lộ ra tươi cười. Đáy mắt nổi lên một chút không dễ dàng bị người nhận thấy được quan mang, thiên lạc thực mau đạm nhiên ngồi xuống. Lần này sự tình, vất vả các ngươi, đặc biệt là thiên lạc, ta nghe nói viện nghiên cứu các binh lính có thể giữ được tánh mạng, còn có có thể dẫn ra tần phi lãng, đều là ngươi công lao. Bạch khiêu vân nhìn thiên lạc, kia đáy mắt ý cười càng thêm thâm. Nếu là về sau thiên lạc ngươi có thời gian nói, hoang nên ngươi nhiều tới quân khu chỗ hỗ trợ, thù lao phương diện, chúng ta đều hảo thương lượng. Thiên lạc thực lực, Bạch Khiếu Vân đã thấy, nếu có thể đủ lôi kéo thiên lạc tiến vào quân khu chỗ, như vậy đối Bạch Khiếu Vân tới nói, cũng chỉ có chỗ tốt. Hoàn toàn đã không có lần trước đối thiên lạc không tín nhiệm, Bạch Khiếu Vân giờ phút này hoàn toàn là một bộ xem trọng thiên lạc bộ ráng. Bạch Khiếu Vân chuyển biến phi thường đại nhưng là thiên lạc lại không có bởi vì điểm này mà sinh khí. Trên thế giới này như là bạch khiếu vân người như vậy là quá nhiều, chỉ có chân chính chứng minh rồi thực lực của chính mình, mới có thể thắng đến tôn trọng. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, không thể chứng minh chính mình cường đại, liền xứng đáng bị khinh thường. Kiếp trước cũng không hiếm thấy như là bạch khiếu vân người như vậy, thiên lạc khỏe miệng gợi lên một chút tươi cười, cái này là đương nhiên, chỉ cần ta có rảnh tùy thời đều sẽ lại đây. Biết thiên lạc là minh bạch người, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, dư thừa nói bạch khiếu vân cũng không cần phải nói quá nhiều. chương 184 quân ý dị an liệt giặc 6, thêm càng năm Đây là người lần này thù lao, thiên lạc, hy vọng chúng ta về sau còn có hợp tác cơ hội. Bạch khiếu vân vươn tay tới, cùng thiên lạc cầm. Đúng rồi bạch tướng quân, phiên thoái ngài gặp được ngài nữ nhi thời điểm, giúp ta cùng nàng nói một tiếng. Nàng phía trước đưa ta lễ vở, ta thử thích, lúc này đây ta không có cơ hội, tiếp theo, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ nàng. Thiên lạc mỉm cười tiếp nhận chính mình tù lao, trên mặt tươi cười phi thường vô hại, kia đáy mắt lại là quần quần âm lánh sắc khí. Nga Thiên lạc cùng vũ tâm quan hệ thực hảo. Nơi nào có thể nhìn ra được thiên lạc có khác thơm ý, bạch khiếu vân còn rất cao tân bạch vũ tâm có thể cùng thiên lạc làm tốt quan hệ. ân Ít nhiều bạch vũ tâm tiểu thư cho tới nay đối ta chiếu cố, ta đối bạch vũ tâm tiểu thư, có thể nói là nhớ mãi không quên đâu. Như thế nào có thể quên, thiên lạc chính là hận không thể hận không thể trực tiếp giết bạch vũ tâm mới tốt. Cũng khẳng định sớm hay muộn có một ngày sẽ như thế làm, thiên lạc vừa nghĩ, trên mặt tươi cười lại là có vẻ càng thêm vô hại. hào hào hảo, các ngươi người trẻ tuổi, quan hệ hảo là hảo là, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển đạt cho nàng. Bạch khiêu vân cái gì cũng không biết, lập tức liền đáp ứng rồi thiên lạc. Nói xong nên nói, thiên lạc xoay người cùng cố kinh thế cùng nhau rời đi phòng họp Cố thiếu tướng, đừng quên ngươi đáp ứng ta, bạch vũ tâm sự tỉnh ta sẽ chính mình giải quyết, không nhọc phiền cố thiếu tướng giúp ta. Cần thiết muốn chính mình đối phó bạch vũ tâm mới có thể hạ dận, thiên lạc nhìn cố kinh thế, nói. Ta đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ làm được, bất quá, có yêu cầu hỗ trợ ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. cố Kinh Thế đạm nhiên nói. Lại nói tiếp, ta còn là rất tò mò, ngươi phía trước nói trắng ra tướng quân đối với ngươi coi ân, rốt cuộc là có cái gì ân tình. Thiên lạc vốn đang cho rằng Bạch Khiếu Vân là cái loại này phi thường ghê gớm nhân vật, hiện tại xem ra, cũng bất quá là tầm thường. So với cô Kinh Thế, Bạch Khiếu Vân còn kém xa lắm. Ta còn là tân binh thời điểm, Bạch tướng Quân đã từng đã cứu ta một lần. Cô Kinh Thế đạm nhiên trả lời, tuy rằng lúc ấy cố Kinh Thế chính mình cũng có thể thoát hiểm, bất quá Bạch Khiếu Vân ra tay, cố Kinh Thế liền vẫn là nhớ kỹ Bạch Khiếu Vân ân tình. Từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, cố Kinh Thế cũng là phân thật sự rõ ràng, Bạch Khiếu Vân là Bạch Khiếu Vân, Bạch Vũ Tâm là Bạch Vũ Tâm, Bạch Khiếu Vân tuy rằng là đối cô Kinh Thế coi ân, cố Kinh Thế cũng sẽ không chịu đựng Bạch Vũ Tâm đối thiên lạc ra tay. Chẳng qua là thiên lạc nói nàng tưởng chính mình giải giải quyết, cố kinh thế liền phóng túng làm thiên lạc đi làm mà thôi. Biết cố kinh thế người này trọng tình trọng nghĩa, thiên lạc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Ngồi cố kinh thế xe, thiên lạc thực mau về tới ký túc xá, cảm ơn cô thiếu tướng đưa ta trở về, lần sau nếu là còn có như vậy có thể kiếm tiền chuyện tốt, hoan nên cô thiếu tướng lại đến tìm ta. Cơ cơ chính mình trong tay kia trương giá trị xa xỉ chi phiếu sau. Thiên lạc cười xoay người rời đi. Nhìn thiên lạc đi vào ký túc xá, cố kinh thế cũng là gợi lên khỏe môi, đi thôi. Về tới ký túc xá sau, thiên lạc đầu tiên là rửa mặt trải đầu một chút sau, cho chính mình vọt ly đường đỏ thủy, sau đó bắt một chiếc điện thoại. Dùng chính là video trò chuyện, thực mau điện thoại truyền được, bác cẩm kia Trương tuấn tiếu mặt cũng là xuất hiện ở thiên lạc trước mặt, là ca, như thế trưởng, có cái gì sự tình A. Thạch đầu có ở đây không? Nhớ rõ Cao Nham tựa hồ là ở máy tính lĩnh vực hiểu được rất nhiều, Thiên Lạc lập tức hỏi. Cùng Cao Nham là một cái ký túc xá, bác cẩm lập tức gật đầu, ở ta đi cho ngươi kêu. chương 185 cha cha nàng bí mật một. Cao Nham thực mau đã bị kêu lên tới, tò mò nhìn điện thoại bên này Thiên Lạc, lao đại, ngươi tìm ta a Ta nghe nói ngươi tựa hồ thực sẽ máy tính, là cái chuyên nghiệp hacker. Nhìn Cao Nham, Thiên Lạc hỏi. ha, ha, ha. Ta chính là tùy tiện chơi chơi mà thôi, không có như vậy lợi hại. Cao Nham cười nhìn thiên lạc, lão đại, ngươi như thế nào đống nhiên nhắc tới chuyện này A Ta có một chuyện, muốn làm ngươi giúp ta cái vội. Thiên lạc nghiêm túc nhìn Cao Nham, gần nhất có cái nữ cùng ta không qua được, ta muốn tìm điểm nàng hắc liêu. Hắc liêu? là ca, cái kia đắc tội ngươi nữ nhân là ai à? Bác Cẩm cũng là tò mò hỏi. Bạch Vũ Tâm. Thiên lạc nhìn điện thoại bên kia hai người đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình, ta liền biết các người hai cái khẳng định nghe nói qua. Kia khẳng định là nghe nói qua, bạch vũ tâm chính là quốc tế cấp bậc siêu sao, nếu là không có nghe nói qua nói, ngược lại sẽ có vẻ tương đối kỳ quái. Lạ ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bác Cẩm không nghĩ tới bạch vũ tâm cư nhiên sẽ trêu chọc đến thiên lạc. Bất quá, mặc kệ rốt cuộc là ai, chỉ cần là có người trêu chọc đến thiên lạc. Bác cẩm mới sẽ không quản người kia rốt cuộc là ai, nói cái gì đều là muốn giúp đỡ thiên lạc ra một ngụm ác khí. Phía trước ta liền cùng nàng có điều ăn tết, lần này nàng chơi lại điểm, ta quyết định không đành lòng nàng. Thếch đâu, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn chầm chầm nàng điểm. Cha cha nàng có hay không cái gì không thể cho ai biết bí mật, ta có lẽ có thể sử dụng được với. Thiên lạc nhìn cao nham hỏi. Đương nhiên có thể a lão đại ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm tốt. Cao Nham lập tức một ngụm đáp ứng. kia hảo, đa tạ ngươi, hôm nào ta thỉnh các ngươi ăn cơm, cứ như vậy, trước treo. Thiên lạc xem Cao Nham cùng Bắc cẩm đều sau khi gật đầu, liền cắt đứt điện thoại. Đối phó Bạch Vũ tâm sự tình không nóng nảy, thiên lạc hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Nhanh chóng lấy ra kia trương nhiệm vụ tạp, thiên lạc đáy mắt nhiều một chút thâm ý. Ba ngày thời gian đã qua đi, vạn sự thông hẳn là đã cha ra hoàng phủ tú tuyết hiện tại nơi địa phương. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc đáy mắt tức khắc càng nhiều vài phần thâm ý. Xem ra là thời điểm đi một chuyến. Thiên lạc như thế nói, thực mau thu hồi nhiệm vụ tạm sau đó nghỉ ngơi. Hai ngày sau thiên lạc trở về một chuyến trường học, thời tiết dần dần nhiệt lên, huyện vũ học viện nghỉ hè cũng là chính thức bắt đầu rồi. Vào lúc ban đêm, thiên lạc liền tốt nhất Nguy Trang, lại một lần đi tới phía trước quán bar. Như cũng là trang điểm thập phần nóng bỏng. Thiên lạc gan mặc lộ trên lưng y để, phấn nộn vai ngọc cùng phong. Mã ngực. Bô, cùng kia tinh tế mềm mại vòng eo sinh ra tiên minh đối lập, mỗi một cái đường cong đều là có thể lệnh người điên quầng đến khó có thể tự giữ. Nửa người dưới ăn mặc nhiệt quần, lộ da trắng non mảnh dài đùi, xứng với một đôi 10cm giày cao gót, màu rượu đỏ tóc dài mang theo mị hoặc cả người quyến rũ. Trên mặt còn họa tinh xảo trang dung Thiên lạc khỏe miệng đều là đi theo gợi lên mỹ hoặc tươi cười, làm sở hữu nam nhân đều liên tiếp hướng nàng nhìn lại. Tuy ý ai cũng không thể tưởng được, huyện vũ trong học viện mặt thiên lạc, cùng trước mắt cái này gợi cảm vưu vật, cư nhiên sẽ là một người. Trực tiếp đi vào quán ba, thiên lạc không có phát hiện, nàng mới xuất hiện ngáy mắt, đã bị một đôi ý vị thâm trứng mắt, cũng gắt gao tỏa định. Tiến vào quán ba sau, thiên lạc bình tĩnh xuyên qua ngập trong vàng son sân nhảy, lập tức đi tới quái ba. Sau đó trình ra nhiệm vụ tạm, tùy tiện cho ta điều một ly rượu cocktail, ta đuổi thời gian. chương 186 tái ngộ lộ chạch tây một. Tốt, thỉnh chờ một lát. Không thanh xác nhận lấy nhiệm vụ tạm, kia bạc kẽ nở khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút tươi cười. Sau đó thực mau lui xuống. tiểu thư, ngài muốn đổ vật. Cùng phía trước giống nhau, rượu cocktail hạ, đẻ nặng một trương tờ giấy. Lấy quá kia tờ giấy. Thiên lạc trong lòng cũng là mang theo vài phần khẩn trương. Tờ giấy thượng viết vị trí rất đơn giản. Một chương và mini bản đồ, này thượng đánh dấu, là một chỗ tên là cô lang đảo địa phương. Ở vào khoảng cách Z quốc còn có một khoảng cách Z quốc, cô lang đảo bốn phía toàn bộ đều là nước biển, có thể nói là một cái ngăn cách với thế nhân hoàng vu đảo nhỏ. Trên bản đồ ghi lại cái này đảo nhỏ cụ thể kinh độ vi độ, có thể nói là phi thường kỹ càng tỉ mỉ. tiểu thư Đây là chúng ta lần này cấp ra đáp án, tiểu thư có thể ở chỗ này tìm được muốn đồ vật hoặc là người." Kêu bạc kèn đở cũng là mỉm cười, đối với Thiên Lạc nói. Nghe xong bạc kèn đở nói, Thiên Lạc cũng là hơi hơi mỉm cười, "Đa tạ, ta thực vừa lòng." Sau khi nói xong, Thiên Lạc trực tiếp xoay người, rời đi quán bar. Đi nhanh đi ở trên đường phố, Thiên Lạc trong tay nắm chặt địa đồ, trong đầu còn lại là không ngừng tự hỏi chuyện khác. Ép buộc sự tình Thiên lạc cũng không phải rất rõ ràng. Hoàng phủ tú tuyết như thế nhiều năm vẫn luôn đều không có tin tức, chuyện này khẳng định là không đơn giản, nàng không thể tùy tiện hành sự. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, thiên lạc xác thật thực kích động muốn đi tìm được hoàng phủ tú tuyết, bất quá đang sở thành cô lang đảo chi tiết phía trước, nàng tuyệt không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc cũng là dừng bước chân. Đi tới cơ hồ không có người cái gì người tới quán ba phố ngoại một cái công viên đường nhỏ thượng, giờ phút này đã là đêm khuya, trung quanh An tỉnh chỉ có thể nghe được một chút côn trùng kêu văng thanh. Gió đêm thổi qua, thiên lạc cũng là nghe được một trận tiếng bước chân. Cầm đầu nam nhân, bước chân ổn trọng, sang quý giày da gõ trên mặt đất, phát ra một chút văng nhỏ. Mà nam nhân phía sau, hiển nhiên còn có chút không ít người, thô sơ giản lược phòng trừng, cũng ít nhất có mấy chục người. Từ ra quán ba khởi, những người này vẫn luôn liền đi theo thiên lạc phía sau, thiên lạc vốn định muốn ném ra những người này, nhưng là cầm đầu nam nhân, quả thực giống như là cái trùng theo đuôi, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, rồi lại theo đuổi không bỏ. Thiên lạc đối chính mình ẩn ấp hơi thở năng lực vẫn là rất có tự tin, nàng đi rồi như thế lâu đều ném không xong người, tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Nghĩ tới nơi này, thiên lạc xoay người. Nhìn đến là một cái phản phất giống như ác ma giống nhau nam nhân Màu đỏ sầm áo sơ mi Trước mắt nam nhân Lửa đỏ tóc dài đón gió vũ điệu Kia một đôi màu trà hai tròng mắt không ngừng nhảy lên kiệt ngạo cuồng dã quan mang Tuấn Mỹ dung nhan nhìn qua mang theo kiêu ngạo Kia sinh ra đã có sắn uy áp hung hang áp chế xuống dưới Trước mắt người nam nhân này Trương Dương tầm mắt Gắt gao nhìn chầm chầm bên này thiên lạc Khoe miệng gợi lên thị huyết tươi cười Không chạy Hoàn toàn không có bị thiên lạc phát hiện sau kinh hoàng lộ chạch tây như cũng là như thế ngạo Nghễ căn bản là không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Không có biện pháp, phía sau đi theo một đám bỏ cũng không song trùng theo đuôi chỉ có thể trước dừng lại, sắt sắt trùng sau lại đi. Thiên lạc cũng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến lộ chạch tây, trong lòng không khỏi có chút thấp hỏng. Giờ phút này thiên lạc cùng giả trang thành nam nhân nàng, vẫn là có nhất định khác nhau. Hơn nữa, phía trước Thiên Lạc cùng cái này Lộ Trạch Tây đánh giá thời điểm, còn mang theo mũ lưới trai cùng khẩu trang, cho nên Thiên Lạc không lo lắng Lộ Trạch Tây sẽ nhận ra nàng tới. Chỉ là, cho dù là sẽ không bại lộ thân phận, trước mắt cái này Lộ Trạch Tây cũng là tuyệt đối nguy hiểm nhân vật. Chương 187 tái nộ Lộ Trạch Tây 2. Trên mặt bất động thanh sắc, Thiên Lạc trong lòng trên thực tế đã cảnh giác tới rồi cực điểm. Hắn ở đâu? Nhìn bên này Thiên Lạc Lộ chạch tây đáy mắt giấu diếm sắc ý, tàn nhẫn meo lại mắt. Tường lần đó cùng thiên lạc giao thủ qua đi, lộ Trạch tây liền đặc biệt dùng không ít thủ đoạn, tra ra lần này sự tình, là cùng vạn sự thông, có quan hệ, cũng biết thiên lạc khẳng định sẽ đến để trình nhiệm vụ, đổi lấy tình báo, cho nên liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Bất quá không nghĩ tới, hắn chờ tới không phải nam trang thiên lạc, mà là khôi phục nữ nhân thân phận thiên lạc. Phía trước liền thiên lạc tướng mạo đều không có thấy do. Lộ chạch Tây đương nhiên nhìn không ra trước mắt nữ nhân này, chính là phía trước ở trên đường núi cùng hắn đối đâm nam nhân. Chẳng qua, lộ Trạch Tây vẫn là có thể xác định, thiên lạc khẳng định là cùng phía trước cùng hắn đối kháng cái kia thiếu niên, có điều liên hệ. Ta cùng hắn cái gì quan hệ, lại quan người đánh giám. Thiên lạc hư lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Lộ Trạch Tây hiện tại đứng ở nàng trước mặt, liền khẳng định là đã điều tra xong, không có phát hiện thân phận của nàng. Cũng khẳng định xác định hiện tại nàng cùng nam trang nàng có điều liên hệ. Không có che dấu tất yếu, thiên lạc không muốn cùng cái này lộ trạch tây nhiều lời vô nghĩa. Người nam nhân này, tuyệt đối là ác ma giống nhau tồn tại, không hào trêu trọng. Ngươi muốn tìm người lại không phải ta, ngươi cuốn lấy ta làm cái gì. Thiên lạc lạnh lùng nhìn lộ chạch tây, tránh ra. Giám đối với ta nói như thế, ngươi là cái thứ hai. Chứ bỏ phía trước ở trên đường núi gặp được thiên lạc. Lộ chạch tây lần thứ hai nhìn đến có người đối hắn như thế làm cản Không biết trước mắt thiên lạc chính là phía trước cùng chính mình gọi nhịp cái kia, lộ Trạch tây lạnh lùng nhìn bên này thiên lạc. Mà đối thượng lộ chạch tây tầm mắt, thiên lạc nhanh chóng lấy ra dấu ở trên người truy thủ, muốn đánh liền đánh, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi thực hảo, ngươi là nữ nhân, mà ta không khi dễ nữ nhân. Lộ Trạch tây như thế nói, tùy tay bỏ đi tây trang áo khoác, mười chiều. Ngươi có thể ở ta thủ hạ căng quá 10 triệu, ta liền thả ngươi đi. Xem thường ta, ngươi sẽ trả giá đại giới. Nhìn lộ Trạch tây bàn tay trần, thiên lạc thu hồi truy thủ, ngươi không chiếm ta tiện nghi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Cho dù thiên lạc thật sự dùng truy thủ, lộ Trạch tây cũng sẽ không sợ hãi cái gì, nhưng là giờ phút này nhìn thiên lạc như thế làm, lộ Trạch tây vẫn là không khỏi thoáng nhướng mày đầu. Biết lộ Trạch tây khó đối phó, thiên lạc nhanh chóng tiến lên hung hăng một quyền, liền hướng tới lộ Trạch tây mặt ném tới. Như là muốn trực tiếp đập hư lộ chạch tay kia so nữ nhân còn xinh đẹp mặt, thiên lạc ánh mắt tàn nhẫn, vừa ra tay chính là hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nhìn thiên lạc như vậy tàn nhẫn động tác, lộ chạch tay khỏe miệng cũng là đi theo gợi lên một chút cười lạnh, hoàn toàn không né tránh, mang theo độc thủ bộ tay trái trực tiếp tiếp được thiên lạc nắm tay, nhấc chân chính là một chân, hướng tới thiên lạc trực tiếp đá qua đi. Lại mau lại tàn nhẫn, lộ Trạch tây một chân cho dù không có hỗn loạn hồn lực, vẫn là làm thiên lạc sắc mặt biến đổi. Hung hăng gồn éo chính mình thủ đoạn, thiên lạc nhanh chóng ngồi sổm xuống, mắt thấy kia một chân từ nàng trên đỉnh đầu sẽ qua, hung hăng đá vào một bên cột đèn đường thượng. Một thanh âm vang lên thanh, cột đèn đường trực tiếp bị từ giữa đá đến vỡ ra, sau đó ẩm ẩm ngã xuống đất. Quét kia báo hỏng cột đèn đường liếc mắt một cái, thiên lạc khỏe miệng rất là rõ ràng chịu, chịu đứng dậy Hướng phía trước chính là một bước, kéo gần lại cùng lộ Trạch Tây chi gian khoảng cách, chỉ kém mảy may, là có thể chui vào lộ chạch Tây trong lòng ngực. chương 188 tái ngộ lộ Trạch Tây 3, thêm càng một. Lộ Trạch Tây nhìn thiên lạc, thiên lạc cũng là nhìn bên này lộ chạch Tây, hai người tầm mắt không hề kiêng rẻ đúng phải. Đối với lộ Trạch Tây, thiên lạc môi đỏ gợi lên, lộ ra hết sức mị hoặc tươi cười, xem bất luận cái gì nam nhân đều hiểu ý đầu nhảy dự. Một đôi sáng lấp lánh đen nhánh con người, lộ chạch tây ánh mắt dần dần gia tăng, bên này thiên lạc lại là không lưu tình chút nào, nâng lên chân liền dấm lên lộ trạch tây lượng giày ra thượng, lại tế lại lớn lên giày cao góc cùng, hung hăng ở lộ trạch tây chân trên lưng, nghiền một chút. Thiên lạc sức lực nhưng bất đồng với thường nhân, lộ chạch tây mày nhăn lại, thiên lạc cũng là rút về tay, nhanh chóng kéo ra cùng lộ chạch tây chi gian khoảng cách, đáy mắt nổi lên rảo hoạt hàn mang. Thiên Lạc lần thứ hai hướng tới bên này, Lộ Trạch Tây vọt lại đây. Mâu Trà đáy mắt ẩn ẩn nổi lên quang ngạo giết sạch, Lộ Trạch Tây bàn tay bay thẳng đến Thiên Lạc chộp tới. Lộ Trạch Tây tốc độ cực nhanh, Thiên Lạc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lộ Trạch Tây đã đi tới nàng trước mặt. Gia Hỏa này, thật nhanh tốc độ. Như thế nghĩ, Thiên Lạc cũng là một quyền, nên ở Lộ Trạch Tây lòng bàn tay. Nhưng mà Bên này lộ Trạch Tây lại là hoàn toàn không có bị thiên lạc này một quyền cấp ảnh hưởng đến, đáy mắt hàng quang dần dần ngưng tụ, trực tiếp trở tay nắm thiên lạc nắm tay, dùng sức một xả. xương cốt phát ra một tiếng giòn vang, thiên lạc chỉ cảm thấy một trận đau nhức thực mau thổi quét mà đến, đau thiên lạc cái chán đi theo thẩm thấu ra một kia mồ hôi lạnh. Mà bên này, lộ Trạch Tây cũng là vùng ra thiên lạc, tiến lên một bước, trực tiếp ấn xuống thiên lạc cổ. Lộ Trạch Tây sức lực cực đại. Làm bên này thiên lạc đều là không khỏi sinh ra một loại cổ phải bị trực tiếp bóp nát tảo giác. Người thua. Lộ chạch tay trong thanh âm mang theo vài phần lãnh khốc, khỏe miệng cũng là gợi lên cản rỡ tươi cười. Hiện tại, nói cho ta, phía trước cứu người cái kia thiếu niên ở nơi nào. Người nếu là cho rằng người thắng, vậy ngươi nhưng chính là mười phần sai. Thiên lạc một bàn tay chật khớp, đau nhức xuyên tới, thiên lạc đáy mắt lại là không có nửa điểm nhận thua. Phật cường lánh mang không ngừng ngưỡng mày, vươn một cái tay khác, bắt lấy lộ trạch tây tay nhỏ chỉ, dùng sức hướng tới trái ngược hướng mẹ đi. Đau nhức chuyển đến, lộ chạch tay mặt mày bất động, trên tay lại là tùng sức lực. Khu khu khu. Tránh thoát khai lộ Trạch tây trói buộc, thiên lạc đột nhiên ho khan hai tiếng, trên tay một cái dùng sức, lại là cứ như vậy trực tiếp triệt hạ lộ chạch tay bao tay. Vừa rồi cùng thiên lạc đấu thành một đoạn thời điểm. Lộ chạch tây đều có thể vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh bình tĩnh, nhưng là giờ phút này bị thiên lạc chích đi tay trái bao tay, lộ Trạch tây khỏe miệng tươi cười biến mất, sắc mặt cũng là đi theo đột nhiên âm trầm xuống dưới. Nhanh chóng che khuất chính mình tay trái mu bàn tay, lộ Trạch tây mắt thấy bên này thiên lạc, thậm chí còn không có điều chỉnh tốt tự thân hô hấp, giờ phút này thiên lạc như là một đầu bạo nổ mâu sư tử, bay lên một chân liền hướng tới lộ Trạch tây đầu phi đạp lại đây. Rõ ràng thực lực muốn so lộ Trạch Tây nhược, Thiên Lạc khí thế lại là hoàn toàn không thân, quả thực giống như là muốn chết, cũng muốn gặm xuống lộ Trạch Tây một khối xương cốt. Tàn nhẫn lại không chịu thua, xác thật rất thú vị. Lộ Trạch Tây che chính mình tay, chậm rãi nói, "Lần này tỉ thí tính ngươi thắng, ta thả ngươi đi." Vốn là muốn dừng ở lộ Trạch Tây trên đầu một chân ngừng lại, Thiên Lạc vẫn duy trì phi đá động tác, nhướng mày, "Ngươi nhận thua." "Ta nhận thua." Không ngựa ngùng không làm ra vẻ, Lộ Trạch Tây đạm nhiên nhìn Thiên Lạc. Chương 189 tái ngộ Lộ Trạch Tây 4, thêm càng 2. Hầu Nghi nhìn chính mình trước mắt Lộ Trạch Tây, Thiên Lạc thực mau ý thức tới rồi cái này, Lộ Trạch Tây là nghiêm túc. Hoàn toàn không có nói giỡn tính toán, cái này Lộ Trạch Tây cả người đều là có vẻ phi thường bình tĩnh, phi thường nghiêm túc, rõ ràng không phải nói giỡn. Đáy mắt nhiều vài phần kinh ngạc, nhìn Lộ Trạch Tây Trong lòng nghĩ người nam nhân này quả nhiên là giống như trong lời đồn theo như lời như vậy, không, hoặc là so trong lời đồn còn muốn càng khoa trường, chính là một cái không ấn lẽ thưởng ra bài ra hỏa. Nói trắng ra là, chính là cái nghĩ cái gì thì muốn cái đó bệnh tâm thần. Bất quá, lộ Trạch tây nói lời này đối thiên lạc có chỗ lợi, thiên lạc cũng liền bất hòa lộ Trạch tây so đo. Mà lộ Trạch tây phía sau những cái đó mạ phỉ à nhóm, nghe xong nhà mình một nói kia một đám đều là lộ ra hoảng sợ biểu tình. Đây là cái gì tình huống, bọn họ từ trước đến nay đánh nhau lên không muốn sống lao đại, từ trước đến nay không chịu thua lao đại, cư nhiên chủ động nhận thua. chơi ạ, đây là thiên muốn hạ hồng vũ A Cho dù bị hái được bao tay, sẽ đối bọn họ buộc có chút bất lợi, nhưng là, cũng không đến mức nhận thua đi. Một đám đều là hoảng sợ mở to mắt, này đó mà phi ạ nhóm một đám đều là lộ ra khó có thể tin biểu tình. Trong lòng ẩn ẩn cũng là có chút không vui, thiên lạc nhìn cái này lộ chạch tây, lại là không có từ lộ chạch tây đáy mắt, có bất luận cái gì xem thường nàng cảm xúc, có chỉ là dày đặc hương thú. Như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, cái loại này tràn ngập hứng thú ánh mắt. Này ngược lại làm thiên lạc càng thêm không mau Nếu như vậy, ngươi liền không cần lại đến dây dưa ta. Đem chính mình trong tay bao tay ném cho lộ chạch tây, thiên lạc cũng là cắn răng, thử cũng chưa hử một tiếng. Đem chính mình chợt khớp cánh tay tiếp trở về tại chỗ. Bên này, Lộ Trạch Tây cũng là tiếp trở về bao tay, một lần nữa mang ở trên tay trái, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra hắn tay trái mu bàn tay. "Giúp ta nói cho cái kia thiếu niên một tiếng, ta sẽ làm hắn trả giá đại giới. Nhìn Thiên Lạc xoay người phải đi, Lộ Trạch Tây khỏe miệng khôi phục kia cường giả lẫm đạo tươi cười. Nghe xong Lộ Trạch Tây tươi cười. Thiên lạc chỉ là quay đầu lại nhìn lộ Trạch tây liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp rời đi. Trong lòng cũng biết cái này lộ Trạch tây là cái quái thai, thiên lạc ở trên phố lung lay một thời gian, xác định chính mình không có bị theo dõi, tùy tiện tìm cái khách sạn đổi hảo quần áo, khôi phục thiếu niên trang điểm. Về tới ký túc xá, thiên lạc không có trở lại chính mình phòng, mà là đi tìm bắc cẩm cùng cao nham. Gõ vang lên cửa phòng, thiên lạc thực mau nhìn trước mắt cửa phòng bị mở ra. Lạ ca, ngươi như thế nào tới? Bác cẩm hoàn toàn là một bộ mới tắm xong bộ dáng, kim hoàng sắc tóc ngán thượng còn dính thủy, bác cẩm toàn thân liền vây quanh một cái khăn tám, lộ ra màu đồng cổ làng da, rán chắc cơ bắp xứng với kia anh khí bức người tướng mạo, hozmon cũng là tương đương bạo tẩu. Tùy tiện dùng khăn lông xoa thủy, bác cẩm thực ngoại ý muốn nhìn thiên lạc. Ngươi như thế nào xuyên thành như vậy liền tới mở cửa? Lan đi mặc quần áo, Ở bác cẩm cẳng chân thượng đá một chân, thiên lạc cũng là đi theo chen vào trong phòng. Lạc ca, ngươi như thế nào một lại đây liền ngược đãi ta à. Bác cẩm như thế nói, ngoan ngoan đi trồng lên áo tắm giải. Bên này cao nhằm cũng là quăng nửa người trên, ngồi ở tam đài màn hình trước, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, tốc độ bay nhanh. Này đó nam nhân đều cái gì thật xấu, một đám đều không thích mặc quần áo. Nhăn lại cái mũi, thiên lạc nhìn quanh chung quanh một vòng phát hiện ký túc xá rối loạn điểm, bất quá còn xem như có thể tiếp thu. Chương 190 Bạch Vũ Tâm Hắc Liêu 1, thêm càng 3. Lão đại, ngươi đã đến rồi a, vừa lúc ta đang muốn đi tìm ngươi đầu. Cao Nam nhìn Thiên Lạc, kia mặt mày chung đều là tràn ngập dày đặc ý cười, "Lão đại, ta này thật đúng là không điều tra không biết, Bạch Vũ Tâm thật đúng là cái trà xanh, nàng làm không hiếm thấy không được người sự tình đâu." "Nga? Như thế mau liền tra được a?" Liên biết Bạch Vũ Tâm khẳng định có hát liêu, thiên lạc lập tức tới hứng thú, tới, chạy nhanh cùng ta nói nói, ngươi đều tra được cái gì thứ tốt. Cái này Bạch Vũ Tâm, ngày thường vì diễn kịch, cấp không ít đạo diễn các loại tác tiền, rất nhiều diễn đều là tìm thế thân, thậm chí còn mua được đạo diễn chiếu cố chính mình liền tính, còn làm một ít đạo diễn, cố ý cho chính mình đối thủ nữ tinh ngang chân. Lúc trước có mấy cái tiểu hòa đán, nổi bật phủ qua Bạch Vũ Tâm, đều bị Bạch Vũ Tâm ngầm ám chiêu Cấp xử lý sách sẽ, thủ đoạn đó là phi thường bất kham. Cũng không phải là, cái kia bạch vũ tâm không phải vẫn luôn là cái gì thanh thuần ngọc nữ sao. Hiện tại nhìn xem, chính là một xà hiết nữ nhân, liền sẽ bối mà xử ám chiêu, ghê tẩm thật sự. Bác cầm mặc xong rồi áo tắm dài, đưa cho thiên lạc một ly pha xong cà phê. Mấy thứ này, tuy rằng có thể làm bạch vũ tâm hình tượng đại ngã, chẳng qua, muốn hoàn toàn dâm chết nàng, còn xa xa không đủ. Không chỉ có riêng là phải cho bạch vũ tâm một chút tiểu giáo hấn mà thôi, thiên lạc nếu không liền không ra tay, chỉ cần vừa ra tay, liền chiều hoàn toàn vặn ngã bạch vũ tâm, làm nàng hoàn toàn từ thiên đường ngã xuống đến địa ngục. Bạch vũ tâm muốn nàng chết, thiên lạc liền phải làm nàng sống không bằng chết. Ta bên này đương nhiên là còn có mặt khác bánh liêu. Cao nham như thế nói, cũng là cười nhìn thiên lạc, hai tuần trước, cái kia quốc tế nữ tinh, ngại ngọt ngào không phải bởi vì bị người tuân gia ảnh nu. Sau đó bệnh trầm cảm nhảy lầu đã chết sao, ta điều tra ra chuyện này, kỳ thật là bạch vũ tâm làm. Ngại ngọt ngào, là ai? Không phải thiên lạc cố ý giả ngu, mà là nàng vốn dĩ liền đối này đó minh tinh không quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nàng là mới xuyên qua lại đây, nào biết đâu rằng ai là ngại ngọt ngào. Lạ ca, ngươi cư nhiên liền ngại ngọt ngào cũng không biết ta. Bác cẩm vẻ mặt phục thiên lạc biểu tình, sau đó giải thích nói. Ngải ngọt ngào là cùng Bạch Vũ Tâm cùng cấp bậc nữ tinh phi thường được hon nên phía trước ngải ngọt ngào tiếp diễn một bộ điện ảnh nữ chính điện ảnh chiếu phim phía trước liền đại chịu truy phủ nổi bật phủ qua Bạch Vũ Tâm Bạch Vũ Tâm liền tìm người làm ngải ngọt nào còn chụp ảnh chụp uy hiếp ngải ngọt nào đem ngải ngọt nào làm ra trọng độ bệnh trầm cảm sau còn đi bệnh viện nục nhã ngải ngọt nàoo bước ngải ngọn nào ba ngày sau liền ngả lầu cả người rơi chia 5,7 trên đặc biệt thảm còn có chuyện như vậy. Nghĩ nghĩ bạch vũ tâm, thiên lạc cảm thấy, việc này tuy rằng ngoan độc, bất quá dựa theo bạch vũ tâm kia độc các tính tình, cũng không phải làm không được. Đúng vậy. Ai cũng không nghĩ tới ngải ngọt ngào là bị bạch vũ tâm cấp bức tử. Cao nham như thế nói, trực tiếp đem trước máy tính vị trí nhường cho thiên lạc, nói cũng nói không rõ, nơi này có ta thật vất vả tìm được video. Lão đại, ngươi đến xem. Ngồi ở trước máy tính. Thiên lạc nhìn cao nham mở ra một cái video, đó là bệnh viện toilet, video rõ ràng độ có chút thấp, nhưng là vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến ngoài cửa kiêu căng ngạo mạn bạch vũ tâm, cùng một cái ăn mặc bệnh nhân phục mảnh khảnh nữ sinh. Nữ sinh tuổi tắc nhìn qua muốn so bạch vũ tâm còn muốn tuổi trẻ một ít, sinh một chương làm người nhìn liền không khỏi tâm sinh ý muốn bảo hộ đáng yêu khuôn mặt, bạch bạch làng ra, hơi mang một chút trẻ con phì khuôn mặt, lại là càng thêm đáng yêu. Trước 191 bạch vũ tâm hắc liều 2, thêm càng 4. Quả thực như là một cái đáng yêu bút bê sứ chẳng qua nữ sinh trên mặt không có huyết sắc, đáy mắt càng là tuyệt vọng không có bất luận cái gì ánh sáng, cả người hơi hơi run rẩy, nhìn qua đặc biệt bất lực. Ta không phải đã đem điện ảnh diễn viên chính vị trí nhường cho ngươi sao, ngươi còn tưởng như thế nào? Trước mắt cái này đáng thương nữ sinh chính là ngại ngọt nào giờ phút này nhìn qua cả người đều là đặc biệt hỏng mất. Ừ. Ngài ngọt ngào, ngươi đây là ở lừa gạt ta sao? Như thế nhiều năm, ngươi đoạt ta nhiều ít cơ hội, nơi nào là một cái điện ảnh diễn viên chính là có thể còn phải thanh. Bạch Vũ tâm một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng, kia động lòng người tướng mạo đã hoàn toàn bị văn mẹo, cả người nhìn qua đều có vẻ phi thường mà ác độc, nói cho ngươi, ta muốn ngươi sở hữu công tác, bằng không ta liền sẽ đem ngươi những cái đó nhận không ra người hạ tiện ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng, đến lúc đó. Ngươi cả đời đều xong rồi. Bạch Vũ Tâm, ngươi không cần thật quá đáng. Ngài ngọt ngào nước mắt không chịu không chế trào ra tới, cả người đều có vẻ đặc so tuyệt vọng, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào những cái đó ảnh trụ là có thể vẫn luôn uy hiếp ta, ta có thể đi cáo ngươi làm tiền xảo trá. Ha ha ha, hảo a, ngươi có thể đi à, bất quá ngài ngọt ngào, chỉ dựa vào một cái xảo trá làm tiền tội, ngươi cảm thấy là có thể vướng ngã ta. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Không bằng, ngươi lại nhiều đi cáo ta tìm người phi. Lễ ngươi, con chụp được ảnh chụp uy hiếp ngươi đi. Bạch Vũ tâm ác độc nói. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngại ngọt ngào ngây ngẩn cả người. Ngươi cho rằng ta trong tay này đó ảnh chụp rốt cuộc là như thế nào tới. Ta không sợ nói cho ngươi, phía trước cưỡng bách ngươi kia mấy nam nhân, đều là ta tìm đi, ảnh chụp cũng là ta làm cho bọn họ chụp. Bạch Vũ tâm như thế nói trực tiếp đối với ngải ngọt ngào mặt quăng một cái tát, đem ngải ngọt ngào đánh ngã xuống đất, ai kêu ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân không biết tốt xấu, cư nhiên dám đoạt ta đệ nhất nữ tinh vị trí, ngươi xem như cùng cái gì đồ vật, cư nhiên cùng ta cùng ngồi cùng ăn như vậy nhiều năm, ta nếu là không diệt trừ ngươi, ta nói cái gì cũng nuốt không dưới khẩu khí này, là ngươi, là ngươi tiện nhân này, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta giết ngươi, ta giết ngươi, Ngài ngọt ngào cả người đều điên rồi, dôi tay hung hăng bắt được bạch vũ tâm chân, trực tiếp chảo phá bạch vũ tâm cổ chân. Ngươi cái hạ tiện nữ nhân dám bắt ta. Hảo! Ta hiện tại liền đi đem này đó ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài, xem ngươi còn trang cái gì bệnh trưởng cảm. tưởng dựa vào loại này bệnh tới chôn ta. Ngài ngọt ngào, ngươi nghĩ đến quá mỹ. Ta chính là muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Đúng rồi, ngươi tốt nhất không cần nghĩ đi cáo ta. Ta ba ba là quân khu chỗ người, ngươi như vậy không bối cảnh nữ nhân, căn bản không phải đối thủ của ta. Nói xong này đó, Bạch Vũ Tâm còn cười lạnh dùng giày cao gót dẫm dẫm ngải ngọt ngào tay, nghe xong ngải ngọt ngào kêu thảm thiết sau, mới vừa lòng rời đi. Video cuối cùng, chỉ có thể nghe được ngải ngọt ngào kia thê thảm tiếng khóc, sau đó hình ảnh ngưng hẳn. Bạch Vũ Tâm, nữ nhân này, thật là đang chết. Thiên lạc như thế nói, vô vô cao nham bả vai, thách đầu. Ngươi lần này làm được đặc biệt hảo, ta phải đa tạ ngươi giúp ta vội. Lao đại ngươi nói lời này liền khách khí, ta bất quá là sẽ một chút máy tính, có thể giúp đỡ Lao đại, ta đương nhiên đặc biệt vui vẻ. Như thế nói, Cao Nam nhìn thiên lạc, bất quá Lao đại, ngươi có video, cũng muốn cẩn thận một chút, cái này Bạch Vũ Tâm thủ đoạn đặc biệt nhiều, những cái đó video thực dễ dàng còn không có tuyên bố đến trên mạng, đã bị hài hòa. Chương 192 Bạch Vũ Tâm hắc liêu Thêm càng năm, ta có thể làm được đem cái này video treo lên vòng 3 ngày, chính là 3 ngày sau, phòng trừng liền sẽ bị bạch vũ tâm xử lý rớt, sau đó không trừng liền sẽ tìm cái mặt khác sự tình, cái quá chuyện này, đến lúc đó, không trừng ảnh hưởng cũng sẽ không phi thường phi thường thật lớn. Cao Nham đem video còn có mặt khác hắc liêu đều phim âm bản cho Thiên Lạc, sau đó đối với Thiên Lạc nói, cái này, ta sẽ nghĩ cách. Thiên lạc như thế nói, Cũng như là nghĩ tới cái gì, thạch đầu, ta còn tưởng phiền toái ngươi giúp ta cái vội. Lão đại ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ, ta nhất định hỗ trợ. Cao nham không chút do dự nói. Nếu không phải thiên lạc trợ giúp bọn họ, khinh lệ bọn họ, bao gồm hắn ở bên trong C ban người, khẳng định đều vẫn là lấy không ra tay phế xài, là thiên lạc cho bọn họ làm lại từ đầu tự tin, cho nên chỉ cần là có thể giúp được thiên lạc, C ban mọi người, đều sẽ không do dự. Ta muốn cho người giúp ta cha xem xét, S quốc một cái tên là cô lang đảo tiểu đảo. Thiên lạc như thế nói, cũng là lấy ra kia chương mini bản đồ, cấp cao nhằm xem. Cô lang đảo, ép quốc có kêu cô lang đảo địa phương sao? Bắc Cẩm từ trước đến nay là đối quốc gia đảo nhỏ cùng địa danh rất có nghiên cứu, chính là hắn lại trước nay đều không có nghe nói qua, S quốc có một cái gọi là cô lang đảo địa phương. Nhìn mắt kêu mini bản đồ, Bác Cẩm xác nhận một chút kinh độ và vĩ độ, vị trí này. xác thật là thuộc về S quốc, nhưng là là ca, bình thường trên bản đồ biểu hiện nói, này phiến duy độ hải vực, căn bản không có bất luận cái gì tiểu đảo, mà là một mảnh bình thường hải vực mới đúng. Người xác định, kinh ngạc nhìn Bác Cẩm, thiên lạc hoàn toàn không nghĩ tới. ân thạch đầu, cha cha S quốc gia hải vực bản đồ. Bắc Cẩm đối với Cao Nham nói, lập tức xem xét bản đồ. Điều tra kinh độ vĩ độ, cái kia vị trí hải vực, xác thật là không có một cái gọi là cô lang đảo địa phương. Chuyện này không có khả năng, đây là ta thật vất vả được đến tình báo, sẽ không làm lôi mới đúng. Thiên lạc như thế nói, nhìn cao nham, thạch đầu, thay đổi mặt khác biện pháp, một lần nữa cha xem xét. Hảo, ta thử xem xem. Cao nham như thế nói, ngón tay đi theo bay nhanh gõ bàn phím. Qua một hồi lâu... Cao Nham cuối cùng là tìm được rồi một cái cùng cô lang đảo có quan hệ trang ép. Tìm được rồi. Cao Nham nói, điểm đánh khai cái này trăng web lại là cái gì đều còn không có nhìn đến, máy tính liền trực tiếp ác bình. Ngay sau đó, các loại vi rút loạn mã lập tức xuất hiện ra tới, máy tính phát ra trói thai tiếng cảnh báo, sợ tới mức bên này Cao Nham trực tiếp cắt đứt tổng nguồn điện. Ta rửa ta máy tính cư nhiên bị người cấp đen. Cao Nham một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Bị đen, bác cẩm nhìn đen như mực máy tính bình, thạch đầu, này rốt cuộc chuyện như thế nào a Cái kia trang web có phòng ngự hệ thống, điểm đánh tiến vào, vi rút liền sẽ xâm nhập đến ta máy tính, ta nếu là lại khởi động máy, vi rút liền sẽ bại lộ ta vị trí, là rất nguy hiểm. Cao nham như thế nói, cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, xong đời, này máy tính xem như hoàn toàn báo hỏng. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta quá hai ngày một lần nữa cho ngươi mua một máy tính. Thiên lạc không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng cũng là phi thường băn khoăn Không có việc gì, lão đại, trách ta học nghệ không tinh, giúp không đến ngươi. Ta tưởng cái này cô lang đảo hẳn là có đặc thù người trong giữ, xác thật là tồn tại, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, bị tiêu diệt dấu vết, cho nên không hào tra. Cao nham đối với thiên lạc nói, cái này nhưng phiền toái. Thiên lạc cũng là thật sâu như mày, không biết như thế nào mới hảo. Lạc ca, ngươi nếu là thật sự muốn biết cái này tiểu đảo là chuyện như thế nào, vì cái gì không đi tìm người đệ đệ thiên trạch hân à? Bác Cẩm khó hiểu nhìn thiên lạc. chương 193 Bạch Vũ Tâm H liều 4. Nghe xong Bắc Cẩm nói, thiên lạc trên mặt lại là lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, trạch Vân Hắn cũng sẽ may tính sao? Há ngăn là sẽ... Thiên Trạch Vân thực lực có thể nói là phi thường cường hãn, đặc biệt là ở máy tính lĩnh vực, nghe nói phía trước hắn đã từng xâm lấn quá quân khu chỗ trung tâm máy tính, kết quả thành công. Bác Cẩm như thế nói, trên mặt cũng là đi theo lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Hắn cư nhiên như thế lợi hại. Thiên Lạc cũng là đồng dạng không nghĩ tới, trên mặt cũng là đi theo lộ ra kinh ngạc biểu tình. Quân khu chỗ trung tâm máy tính, phòng ngự hệ thống chính là một ngày 24 giờ cũng không gián đoạn. Cái này Thiên Trạch Vân máy tính thực lực khẳng định là phi thường đủ hãn, mới có thể làm được xâm lẫn. Tuy rằng chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian, bất quá vẫn là làm người phi thường giật mình, chẳng qua, sau lại quân khu chỗ người cũng bổ hảo cái này lỗ hồng. Cao Nham nhắc tới Thiên Trạch Vân kia trên mặt là che lấp không được súng bái, lại nói tiếp, lao đại đệ đệ thật sự có thể nói ở máy tính lĩnh vực phương diện không người có thể địch, ta tìm không thấy cô lang đảo ý cười. Lão đại ngươi hoàn toàn có thể đi tìm ngươi đệ đệ hỗ trợ, vừa rồi những cái đó vi rút, hẳn là còn không phải đối thủ của hắn. Không nghĩ tới thiên trạch Vân còn có bổn sự này. Không đúng à, nếu hắn xâm lấn trung tâm máy tính bị phát hiện, kia quân khu chỗ cư nhiên không đem hắn bắt lại. Quân khu chỗ trung tâm máy tính, kia cũng không phải là đùa giỡn, ai dám xâm lấn từng cái bị bắt lấy, chính là muốn ăn cả đời lao cơm. Đó là bởi vì Thiên Trạch Vân cùng quân khu chỗ phụ trách trung tâm máy tính giữ gìn cao quản đánh cái đánh cuộc, làm Thiên Trạch Vân yên tâm lớn mật tìm lỗ hồng, cho Thiên Trạch Vân một tháng thời gian, hắn dùng 7 ngày, liền làm được, thật là cái máy tính quay vật Cao Nham vẻ mặt kinh ngạc cảm thắn nói. Đúng vậy, dù sao Thiên Trạch Vân cũng là trụ tốc xá, là ca, ngươi không ngại đi tìm xem hắn đi. Bác Cẩm cũng có thể nhìn ra được, cái này cô lang đảo tình báo, đối với Thiên Lạc tới nói. Khẳng định là phi thường quan trọng. Kêu hảo, đa tạ các ngươi, ta đây liền qua đi. Thiên lạc gật đầu. Huynh đệ Tri gian nói cái gì ta à, ta đây liền thay quần áo mang ngươi đi thiên chạch hân ký tốt xá. Nói, bác cẩm liền phải thoát áo tắm dài thay quần áo. Đánh chết bác cẩm cũng không thể tưởng được thiên lạc là nữ hài, nam nhân cùng nam nhân Tri gian đổi cái quần áo cũng sẽ không như thế nào, bác cẩm đương nhiên không ngại. Thiên lạc lại là để ý thực nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài. Ta còn là đi ngoài cửa chờ ngươi đi, các ngươi này phòng khí lạnh đánh quá lạnh, ta có điểm chịu không nổi." Nói, liền nhanh như chớp thoát ra cửa phòng. Cũng là không có hoài nghi, bác Cẩm thực mau đổi hảo quần áo, sau đó mang theo Thiên Lạc, đi Thiên Trạch Vân ký tốc xá. Thiên Trạch Vân so Thiên Lạc niên cấp tiểu một tuổi, trước mắt mới thôi là năm nhất á ban lão đại, bất quá nghe nói, Thiên Trạch Vân vẫn luôn đều có nhảy lớp thực lực, chẳng qua Hắn tưởng từng bước một vững chắc đi, mà không phải nóng nảy nảy lớp, cho nên mặc dù là nghỉ hè qua đi, hắn cũng vẫn là hai năm cấp. Đi tới Thiên Trạch Vân ký túc xá, Thiên Lạc rất là rõ ràng phát hiện, Thiên Trạch Vân sở trụ ký túc xá, thực rõ ràng là muốn so với bọn hắn sở trụ ký túc xá, xa xỉ nhiều. Mặt khác Trang Trí Trang Hoàng không cần phải nói, mỗi cái phòng khá lớn, vẫn là một người một gian. Này thật lớn kinh ngạc làm Thiên Lạc ngứng mẩy. Như là nhìn ra thiên lạc tưởng nói, bác cẩm cũng là bất đắc dĩ buông tay, ai làm nhân ra là A lớp, đây là A ban ký túc xá, đương nhiên là so với chúng ta xê ban hảo đến nhiều. chương 194 cô lang đảo tư liệu 1. Yên tâm, chúng ta xê ban ký túc xá, sớm hay muộn một ngày so nơi này còn muốn càng tốt. Thiên lạc rất là có tự tin gợi lên khoẻ môi. Lạc ca như thế nói, kia khẳng định là không chạy, ta liền biết đi theo lạc ca có thịt ăn. Hai người cười đi vào ký túc xá, sau đó tìm được rồi Thiên Trạch Vân phòng, gõ vang lên Thiên Trạch Vân cửa phòng. Thực mau mở ra cửa phòng, Thiên Trạch Vân trên người ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài, lại là thỉnh hoàn toàn sẽ không làm người cảm giác hắn lôi thôi, ngược lại là lười biếng chung mang theo vài phần tùy tính. Lửa đỏ tóc ngắn, Thiên Trạch Vân xanh thẳm sắc hai tròng mắt phẳng phất giống như đá quý, nhìn đến thiên lạc thời điểm, tiêu trương xinh đẹp trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, ca. Ngươi như thế nào tới? Từ gia tộc đại hội sau, Thiên Trạch Hân cùng Thiên Lạc liền không có đã gặp mặt. Thiên Lạc nhìn chính mình cái này đệ đệ, trong lòng kỳ thật mang theo vài phần thấp phỏng. Chiếu này xem ra, Thiên Trạch Hân là duy nhất có thể trợ giúp nàng người, nhưng là Thiên Lạc không xác định, nàng cái này đệ đệ, rốt cuộc có thể hay không giúp nàng. Rốt cuộc, Thiên Trạch Hân đối nàng cũng chỉ là mặt mũi thượng không có trở ngại, tuyệt không có như vậy thân thiện. Hiện tại có thời gian sau. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Thiên lạc nhìn thiên trạch Huân nói. Vào đi. Mở ra môn làm hai người tiến vào thiên trạch Huân nhưng thật ra không có do dự. Đi vào cửa phòng, thiên lạc nhìn mắt thiên trạch Huân phòng. Phi thường đơn giản trang hoàng, thiên trạch Huân phòng phi thường sạch sẽ ngăn nắp, một chút cũng không hốn đột. Đại ca, ngươi tìm ta là có cái gì sự tình? Thiên trạch Huân nhìn thiên lạc, hỏi. Ta muốn làm ngươi giúp ta cha một cha. Cái này tên là cô lang đảo địa phương. Đem kia trương mini bản đồ đặt ở Thiên Trạch Vân trước mặt, Thiên Lạc nói, ta vốn dĩ làm cao nham giúp ta cha xét, nhưng là cái này đảo nhỏ tựa hồ thực đặc thù, vì rút hấp rất cao nham máy tính, hắn nói ngươi hẳn là có thể giúp ta tìm được. Nhìn mắt cô lang đảo tọa độ, Thiên Trạch Hân nhìn chầm chầm bản đồ, bị vi rút xâm nhập nói, hẳn là có đặc thù thế lực người, muốn cố tình bảo hộ cái này địa phương. Mặt khác, đây là lãnh thổ một nước nội s quốc trên bản đồ giống như không có cái này địa phương. Đúng vậy, chính là bởi vì trên bản đồ không có, cho nên chúng ta cũng không có biện pháp. Thiên Trạch Vân người cùng lạc ca không phải huynh đệ sao, có thể hay không giúp đỡ. Bác Cẩm cũng là từ trước đến nay cao ngạo tính tình, nhưng là vì Thiên Lạc, vẫn là thực khách khi đối với Thiên Trạch Vân nói chuyện. Bị S thủ đô cấp che giấu đảo nhỏ, khẳng định cất dấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, đại ca. Ngươi thật là cho ta ra cái nan đề. Thiên trạch hân nhìn bên này thiên lạc, chậm dãi nói. Ngươi cũng cha không ra sao. Thiên lạc nữ mảy. Nếu là những người khác nói, ta sẽ không bang, bất quá ngươi là ta đại ca, liền phải nói cách khác. Cầm kêu mini bản đồ, thiên trạch hân đứng dậy, nhìn thiên lạc, khỏe miệng gợi lên mang theo một chút làm cản tươi cười. Lại là không có xuất hiện do dự, đáp ứng phi thường mau chuẩn bị cho tốt lúc sau nhớ rõ mời ta ăn cơm. Hảo thuyết, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Trong lòng đại thạch đầu buông xuống, đi theo thiên trạch hân cùng nhau đi tới một gian phòng, thiên lạc cùng bắc cẩm đi vào kia phòng thời điểm, bị trước mắt vô số màn hình cấp hoảng hoa mắt. Một đài thật lớn trường máy, vô số màn hình rắc rối phức tạp, dây điện cũng là che kín mặt đất, làm thiên lạc cùng bắc cẩm đều là đứng ở tại chỗ, không dám hướng phía trước, sợ chạm vào hỏng rồi cái gì dây điện, làm ra cái gì trục trặc. Vô số trong màn hình, có một cái châu ngồi, Thiên Trạch Vân liền ngồi ở mặt trên. chương 195 cô lang đảo tư liệu 2. Lạc ca, ngươi xem ngươi đệ, thật huyết khốc. Bác cẩm phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Sắc thật là phi thường huyết khốc, Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Hân đối hắn mây tay. Đại ca, ngươi lại đây. Lập tức đi qua qua đi, Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch vân nhanh chóng bắt đầu rồi tìm tòi. Tốc độ so cao nhàm còn muốn mau Thiên trạch vân tay quả thực là bay nhanh ở trên bàn phím gõ. Cao nham tìm được có phải hay không cái này địa chỉ hép. Thiên trạch Vân không đến một phút, liền tìm tới rồi phía trước cao nham tìm được địa chỉ hép. Chính là cái này, chẳng qua cái này địa chỉ hép có virus, sẽ bại lộ chúng ta hiện tại nơi vị trí. Bên này bác cẩm lập tức nói, có ta tới xử lý, là sẽ không bại lộ. Thiên trạch vân kia xanh thảm sắc đáy mắt, nổi lên một chút thong rong. Nhìn nổ trực tiếp điểm đánh khai trước mắt địa chỉ ép. Sở hữu màn hình lập tức hắc bình, một cái tiếp theo một cái, rậm rạp màu xanh lục loạn mã vi rút đi theo nhảy lên ra lạc, không ngừng nhảy lên, làm bên này thiên lạc cùng bắc cẩm chỉ là nhìn đều không khỏi đi theo thật sâu như mày. Mà bên này, thiên trạch Vân trên tay động tác bay nhanh bàn phím thượng gõ, lợi dụng phá giải trình tự tới phá giải. Cả người đều có vẻ phi thường bình tĩnh, thiên trạch Vân tầm mắt cũng là đi theo nhanh chóng đảo qua. Thực mau trên màn hình loạn mã vi rút biến mất không thấy, Thiên Trạch Vân còn đang không ngừng bay nhanh gõ bàn phím. Cuối cùng, cùng với Thiên Trạch vân ấn xuống Enter kiện, kia trang web thượng tư liệu cũng là rốt cuộc hiển lộ ra tới. Toàn bộ hành trình nhiều nhất cũng chỉ có một phút tả hưu thời gian, nhưng là Thiên Lạc cùng Bắc Cẩm đều là khẩn trương ra một tay tầm tay hãn. Thu phục, đại ca, nhớ rõ mời ta ăn đốn tốt ta. Thiên Trạch Vân đối với Thiên Lạc cười nói. Ngươi muốn ăn cái gì đều tùy tiện ngươi chọn lựa. Thiên lạc cũng là tâm tình rất tốt, chờ mong nhìn này trang ép thượng tư liệu. Toàn tiếng Anh nội dung, chẳng qua trước mắt này ba người đều là học bá cấp bậc, đọc lên căn bản không thành vấn đề. Cứ nhiên là tư nhân đảo nhỏ, vẫn là cùng ép quốc xin bảo mật tư nhân đảo nhỏ, thật là lợi hại. Bác Cẩm nhìn kêu mặt trên ghi lại tư liệu, thực mau tàn nhẫn meo lại mắt. Tư nhân đảo nhỏ kỳ thật cũng không hiếm thấy, chẳng qua có thể không xuất hiện ở quốc gia trên bản đồ tư nhân đảo nhỏ, đã có thể phi thường khó gặp. Có thể làm được che giấu một cái đảo nhỏ tung tích, có thể thấy được này cô lang đảo sau lưng, nhất định giấu giếm một ít cực đại thế lực. Cái này trang ép thượng nói đến sáng tỏ cô lang đảo một ít tình huống, còn có đánh dấu cô lang trên đảo có một chỗ trang viên, không có mặt khác càng thêm kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Trách hân, người có thể hay không giúp ta cha xem xét, Xem cái này cô lang đảo sau lưng chủ nhân là ai, còn có, tốt nhất còn có thể có kia tòa trang viên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Thiên Lạc nheo lại mắt, ngữ khí chậm rãi đối với bên này Thiên Trạch Hơn nói. Đại ca, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Thiên Trạch Vân nghe xong Thiên Lạc nói, kia trên mặt cũng là đi theo nhiều vài phần thâm trầm. Đại ca, ta nhưng nhắc nhở ngươi, cái này cô lang đảo có thể làm được như thế bảo mật, có thể thấy được nó chủ nhân. Thân phận tuyệt đối không đơn giản, người như vậy, có thể không trêu trọc liền không cần trêu trọc. Thiên lạc muốn biết kia trang viên tư liệu, khẳng định là muốn tiến vào trong trang viên. Này trang viên không cần tra, đều biết nhất định là phi thường nguy hiểm, thiên trạch huân lập tức hảo tâm nhắc nhở thiên lạc. Đúng vậy là ca, người rốt cuộc là muốn đi cô làng trên đảo tìm cái gì ha? Bác Cẩm cũng là mang theo vài phần hoang mang, nhìn bên này thiên lạc.